t r ư ơ n g năm trăm năm mươi mốt một thuật một bảo t r ư ơ n g năm trăm năm mươi mốt một thuật một bảo nói luật trong tháp thường thanh tịnh đạo kinh mười quyển đến chính t â m lại thêm đàm biệt đã xem v ề m ộ n g ban đầu thầm nghĩ quyển lúc này tiến v à o chính tâm nói luật tháp không giống như là trừng trị càng giống là thành t o à n có lẽ v ề m ộ n g đang tâm cung cùng vân tiên cung thành quan hệ không tệ mặc dù không thể rộng mở chư pháp tùy ý người ngoài mượn đọc nhưng cũng có thể thêm chút chiếu cố là đàm biệt chỉ điểm sai lầm lão sư ta cùng mình tâm chân nhân trò chuyện vui vẻ có thể xin nhờ hắn thả ngươi rời đi không cần như thế vệ mậu chính tâm phương pháp không giống với cái khác đạo pháp thủ trọng tiên tư ngộ tính không phải thành tâm thành ý người không thể tu minh tâm chân nhân nhọc lòng ban t h ư ở n g pháp phụ tu ta như bây giờ cách đi không chỉ có sẽ hỏng tự thân cơ duyên cũng biết khiến minh tâm chân nhân thất vọng còn nữa ta mặc dù xuất thân đạo môn lại không phải về m ộ n g đang tâm cung đệ tử đi này mượn đọc tiến hành cũng nên cho minh tâm chân nhân một cái công đạo nếu ta trong vòng mười ngày có thể tìm hiểu về m ộ n g ban đầu thầm nghĩ quyển minh tâm chân nhân cũng sẽ vì thành t o à n ta nói mà thả ta rời đi nếu ta trong vòng mười ngày không có chút nào thu hoạch chính là đạo tâm có thiếu nội tính không đủ nên nhập chính dương nói luật tháp lại tĩnh tu một đoạn thời、gian. đ ạ m việt đối nhập đạo luật tháp sự tình cũng là nhìn rất thoáng nghĩ đến hắn thở thiếu thời không ít tiến vào bên trong tĩnh tu lại đóng lại một lần cũng là không quá mức trở ngại cũng là minh tâm chân nhân ngoại ý muốn k i ế m tốn rất có đạo gia tiên chân phong thái nguyện độ cầu đạo người tìm kiếm chính đ ủ kể từ đó đ ạ m việt nếu có thể đi thông thật nguyễn tiên đạo minh tâm chân nhân đối với hắn liền có thành tựu nói thụ nghiệp c h i ân cho dù thiên tư không đủ chưa thể đi thông thật nguyễn tiên đạo minh tâm chân nhân đối với hắn cũng có trợ đạo giáo hối tri ân nghĩ đến đây cũng là đạo môn một mạch lẫn nhau dịu rác phương ứ c nhìn trời tư bất phả người làm viện thủ giút đỡ sớm ngày thành đ gặp thiên tư không đủ người thêm chút dạy bảo cũng có thể kết thiệt quả so sánh cùng nhau tà ma thế lực nên càng thêm sảng khoái chút lực mạnh đều lấy lực yếu bị lấy không cần cân nhắc đồng môn đồng đạo c h i tình cũng tốt còn mời lao sư trao tặng ta phân biện trước trưởng môn như ngài nhất thời khốn đốn bị đưa vào hôn nguyên đại đạo cung thanh tu ta cũng tốt danh chính ngôn thuận truyền thừa thải hí chư pháp cùng thật miễn c h i đạo ha ha đây mới là thải hí thủ truyền lợi nên nói nhận ta nói tới truyền ta nói còn nhiều thời gian cuối cùng cũng có thành đốt thu hoạch được thải hí môn phân biện trưởng viện t r ư c vị có thể lựa chọn một loại kiến trúc chính thức thành lập thải hí phân biện trước mắt có thể chiêu nạp môn nhân một trăm có thể chuyển thụ thần tiên tác phục long tác tiên nhân hái đ ậ u thuật chú có thể đ ề cử đệ tử tiến vào thả i hí môn bồi dưỡng mỏ trăng đáy nước pháp trong lúc đó có tỷ lệ đến thụ thật huyễn hư thực pháp kim phong thủy lôi pháp đạt được đàm v i ệ t trao quyền c h ú nguyên tại thả i hí môn bên trong lại kiêm chức đối với cái này minh thị linh hai hai thỏ ngọc không chỉ có không có cảm thấy uy hiếp ngược lại có chút hưng phần nói đạo huynh ngươi nhanh thu nhiều mấy cái môn nhân đến lúc đó hai chúng ta phân biện so sánh với một trận nhìn là nhân tộc khéo tay vẫn là thỏ ngọc thiệt tài trầm đã các ngươi thỏ nhiều thế chúng ta không cùng các ngươi so chúng thỏ ngọc nghe vậy l ư ỡ n ngực run thai có chút tự đắc thẳng đến chu nguyên nói ra tân nguyện điện chủ chưa thu được các ngươi xa lưới tin tức c h u ộ thỏ ngày còn khó mà nói sau bọn chúng mới làm sơ thu liễm như thế nào như thế ta liền biết lao đạo kia không phải người tốt nếu không sớm nên hướng nguyện cung thông t r u y ề n việc này các minh đệ nơi đây không mỹ t i ể u mỹ thực tá vị chúng ta không thể ngồi mà chờ chết làm hợp lực đảo xuyên tòa này nói luật tháp là cực cần ngừng lao đạo kia nhìn xem sự lợi hại của chúng ta chu nguyên mấy lần chưa thể đưa đạt nguyện cung thứ tín lần này lại đúng hẹn mang đến nguyện cung truyền tin nghĩ đến cũng coi như không cụ tân nguyện điện chủ nhờ vả về phần chúng t h ỏ ngọc như đồ vượt ngục sự t ì n h lại là không cần để ý bọn chúng bất quá là chuyển sang nơi khác chơi đ ù a mà thôi há có thể thật đảo mở nói luật tháp lại sao chép hai bộ đạo kinh đ à m việt liền mở miệng n h ư ờ n g hắn rời đi lời nói luật tháp chính là t ĩ n h tu sửa đổi chi điện không thể thời gian dài tham biếng nếu là thành bạn bẹn tụ đ à m lỗ chỗ liền sẽ mất đi t ĩ n h tu gốc dễ chu nguyên đối với cái này đương nhiên sẽ không phản đối cùng bận rộn đảo hàng chúng thọ ngọc vây tay từ biệt sau liền dẫn tử ly hóa thân rời đi chính tâm nói l u tháp căn cứ đến đều tới không thể không có chút nào xem như tri tâm hắn lấy ra lưỡng nghi g ă n g t ấ p kính ghi chép lại về m ộ n g đang t â m cùng phương vị ai ngờ cử động lần này lại dẫn tới minh tâm chân nhân chú ý trong nháy mắt chuyển vị đến bên cạnh hắn cũng đem tiêu mặt lưỡng nghi g ă n g t ấ p kính thu hút trong tay chân nhân cũng phải cần lưỡng nghi g ă n g t ấ p kính nếu là như vậy ta có thể đem này kính tặng cho chân nhân đối với minh tâm chân nhân cử động chu nguyên cũng không thèm để ý đừng nói là một mặt lưỡng nghi g ă n g t ấ p kính liền xem như hai mặt hắn cũng tặc lên đương nhiên nếu là ba mặt lại không được đây cũng không phải hắn hề hỏi mà là hắn chỉ có hai mặt lưỡng nghi lao đạo sao lại đoạt ngươi c h i vật nếu là bị ngươi cái kia sư phụ biết được chắc chắn rút kiếm ngự thất tinh đến tìm lao đạo đỏ xước chỉ là vật này ngươi từ chỗ nào được đến trên đó cũng không bán chỗ mạ ấn sợ là lai lịch có chút không ổn vật này là ta đánh bại một người đ o ạ t được chẳng lẽ trên đó có gì độc chú bám b ả o lưỡng nghi g ă n g thất kính cũng không phải là chỉ có chu nguyên có khổng tước cũng trộm lấy quá nhiều mai cũng là không phải vật hy hăng gì vì thế chu nguyên c h i ngôn cũng không có không ổn thông t r u y ề n chi kính sao lại có p ụ loại kia âm hiểm tri vật chỉ là này kính có ta sư minh chế khí bất tích nghe nói lời ấy chu nguyên vừa rồi xác định gương sáng chân nhân cùng minh tâm chân nhân quan hệ trong đó bọn hắn nên đi là con đường khác nhau một thuận thiên giảng đạo thành lập trong kính thiên một chuyên tu k ỳ đạo chuyển thừa đạo cùng một mạch thì ra là thế không biết đạo trưởng sư minh ra sao tôn hiệu có lẽ ta cũng có chỗ nghe thấy người à chớ phạm tại sư minh trong tay liền có thể chỗ của hắn nhưng không có nói luật t h á p có thể cung cấp tính tu chỉ có kính thiên lao n g ụ c trừng trị sai lầm tên gọi gương sáng chân nhân cũng là kính thiên tri quân đang khi nói chuyện minh tâm chân nhân đem bảo kính thả lại chu nguyên trong tay hoàn toàn không có truy cứu chi ý chớ cảm thấy ta đang nói dỡn sư minh mặc dù không câu nghệ tiểu tiết hào sảng đại khí nhưng ở kính thiên tri sự t ì n h đều không thể gạt được hắn ngươi nói trong kính thiên tri tên từ đâu mà đến phương t i ê u thiên thành vốn là xây ở hắn trần thế càn không trong kính trong đó trường trị thủ đoạn cũng cùng k i u mặt bảo kính có quan hệ minh tâm chân nhân nói ra trong kính thiên bản chất cũng làm chu nguyên sinh ra chút cảm k h á i may mắn gương sáng chân nhân ở vào vô trí trạng thái dường như trời cao quân như vậy tọa c h ấ n thống ngự nếu không trộm kính sự tỉnh căn bản không thể nào nói đến bất quá vấn đề không lớn sau này có thể tìm ra gương sáng chân nhân trực tiếp đổi lấy bảo kính hoặc nhường dám làm dám chịu đảo viên thổ địa tiến đến lấy kính chân nhân ta du lịch thiên hạ thường có chút kỳ ngộ đến kỷ dị hương hòa hai đạo ngươi nhìn vật này là có phải có dùng nếu là có dùng có thể dạy bảo ta một hai chú nguyên đưa lên ngũ đức phúc v ậ n hương hòa thành tâm t ì n h giáo minh tâm chân nhân cũng không làm bộ đưa tay đem hương hòa thu hút trong tay phụ tinh vân c h i quang xoa n ắ n thành hoàn vật này có chút ý tứ b ấ t quá ngươi đã tu đấu trai thất tinh trí đạo lại là không cách nào lại tu về mộng chính tâm phương pháp cũng được ta có thể thụ ngươi một thuật hoặc tặng ngươi một tin thuật là chư pháp chính tâm chú thi triển sau có thể mạnh pháp minh tâm có thể thị ngươi thất tinh k i ế m khí cũng có thể được thấy các loại ẩn nấp hình bóng tin là đề cử ngươi nắm chi có thể tiến về trong kính thiên tìm ta sư mình đến lúc đó hắn sẽ tặng ngươi một mặt bảo kính hộ thân ngươi có thể nghĩ tốt là tuyển thuật pháp vẫn là tuyển linh bảo chương năm trăm năm mươi hai minh tâm chính pháp chương năm trăm năm mươi hai minh tâm chính pháp là tuyển kỹ thuật vẫn là tuyển linh bảo chuyện này đối với chu nguyên mà nói không là vấn đề thuật pháp gia thân có diệu dụng linh bảo hộ thân cũng không tầm thưởng nếu là có thể cầu toàn làm sao cần suy nghĩ lấy hay bỏ vì thế hắn lại lấy ra một đạo ngũ đức phúc vận hương hòa đưa lên chân nhân cho bẩm thế đạo gian nan thường có tranh đấu mong rằng chân nhân nhiều hơn chiều cố như thế ta cũng tốt cầu được một phần con đường trôi chạy không bị yêu ma k i a tả quỷ trô lớn nhưng lần này minh tâm chân nhân cũng không sảng khoái đ à lấy mà là trầm phủ sợi dâu hư cản bãi lễ kỳ dị hương hòa chân quý k h ó được ngươi có hai đạo ta thu thứ nhất còn có thể lại không thể toàn bộ lấy dùng lại làm lấy hay bỏ a ngày sau con đường nhiều lấy hay bỏ toàn có được tâm khó trôi chạy đa tạ chân nhân dạy bảo lại là ta lòng tham còn mời chân nhân thụ ta thuật pháp khiến cho ta nhìn thấy chính tâm chi diệu thấy chuyện không thể làm chú nguyên liền thu hồi ngũ đức phúc vận hưng h ò a chuẩn bị ngày sau lại tìm gương sáng chân nhân thỉnh giáo m ộ t ít thiện chư pháp làm gốc linh bảo làm phụ bỏ mặt cầu bản cũng là chính tâm đốt thu hoạch được chư pháp chính tâm chú thu hoạch được nói duyên v ề mộng chính tâm đấu trai thất tinh cung cùng, cùng v ề mộng đang tâm cung quan hệ tăng cường phá hạn cấp pháp chư pháp chính tâm chú giới thiệu huyền mặc tu dưỡng vệ mộng chính tâm, tâm thành thì chư phát thịnh tâm linh thì chư ẩn lộ ra cần thân thuộc tính phá hạn lại nắm giữ lòng son loại thiên phú mới có thể tu tập thi triển hiệu quả có thể tiêu hao đại lượng thần ý là tự thân điệp ra minh tâm chính pháp trạng thái c h u n g duy trì liên tục một khắp đồng hồ chính pháp lòng son thuần nhất pháp thấy ta thành có thể tăng phúc tự thân cùng đạo pháp vừa phối đ ộ tiến tới tăng phúc các loại đạo pháp đi lực chú mỗi lần thi triển chỉ có thể đối một hạng đạo pháp ra chỉ chính pháp trạng thái lòng son thuần nhất không thể đồng thời ra chỉ nhiều loại đạo pháp minh tâm thanh minh thuật viết minh tâm gốc đế, nhưng nhìn phá tuyệt đại đa số ẩn nấp ngụy t r a n g chi thuật cũng tăng phúc nghệ thuật chống cự chú thứ tư thuộc tính tạm thời tăng phúc thần thuộc tính không cao hơn thần thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính tổng cộng ngụy trang cùng miễn thuật đem không cách nào đối t ự thân sinh ra ảnh hưởng chư pháp chính tâm chú mặc dù đối thiên phú có chỗ yêu cầu nhưng công hiệu xác thực bất p h ả m chú nguyên tuyển định đi đan giảng đạo pháp ra chỉ minh tâm chính pháp trạng thái sau nguyên bản là bốn m chín một tám vừa phối tính trong nháy mắt tăng phúc là bốn mươi một chín lập tức thi hành đan giảng đạo năm trong nội đan thiên su thiên toàn thiên quyền ngọc hành bốn vị đều tăng một thành vừa phối từ nguyên bản chín thành vừa phối tạm thời tăng phúc là mười thành mà chỉ có tám thành vừa phối bắt đầu thứ ba thiên cơ tri vị cũng tạm thời tăng phúc là chín thành vừa phối mặt khác minh tâm chính pháp trạng thái còn đem hắn thần thuộc tính phòng ngự tạm thời điểm ra đến ba mươi điểm trạng thái tức thứ tư thuộc tính tạm thời ra chỉ thần thuộc tính kể từ đó tại g i a chỉ đi đan giảng đạo pháp tình huống hạ độ ếch thất tinh kiếm uy lực cũng có chỗ tăng phúc cũng là so trực tiếp ra chỉ độ ếch thất tinh kiếm càng thêm có lời t i ế t nối duy nhất là chư pháp chính tâm chú cũng phi thường chú trạng thái mỗi lần thi triển chỉ có thể duy trì liên tục một khắp đồng hồ nếu không lấy chi năng đủ để xưng là huyền diệu đạo pháp mà không phải đạo môn tâm chú nếu thử chư pháp chính tâm chú hiệu quả sau chú đã môn chân truyền đệ từ đắc đạo cửa cao nhân thụ nghiệp có thể gia tăng song phương môn phái liên hệ nói duyên một từ giới thiệu làm chu nguyên phát hiện đạo môn chân truyền ngoại trừ có thể nhiều học đạo ngoài vòng pháp luật cũng có thừa mạnh đồng đạo liên hệ năng lực đương nhiên mối liên hệ này càng xu hướng tại bị động tiếp nhận mà không phải hoàn toàn đại biểu sư môn thái độ tức chân truyền đệ tử đến đồng đạo chiêu cố tự thân sư trưởng cũng sẽ có biểu thị nói tóm lại nói duyên cùng nói thề đều là đạo môn đặc hữu trạng thái đặc thù khác biệt chính là nói thề nặng trường buộc chính mình nói duyên là đôi bên cùng có lợi như thế nào ta về mộng đang tâm cung chi t h u ậ n pháp có hay không chỗ thích hợp chân nhân nói bừa chư pháp chính tâm chú huyền diệu phi phạm tuyệt không phải bình thường thuật pháp có thể so sánh người có chỗ nhân tiện tốt năm đó lao phu tự cao tự đại tương bái phòng chư phái bản luận pháp cao thấp bây giờ nghĩ đến lại là quá mức tham danh hẳn là dịu dắt các ngươi những này đạo môn hậu bối để bù trước kia chuyện hoang đường chu nguyên trước đó gặp qua v ề mộng ban đầu tâm trạng thái minh tâm chân nhân s á c thực tin hay làm ra luận đạo chư phái sự t ì n h cũng là không kỳ quái chỉ là không biết minh tâm chân nhân là thắng nhiều bại ít vẫn là bại nhiều thắng ít nhưng mô luận như thế nào hắn đều được cho nhất thời nhân v ậ t phong vân tại đạo môn chư trong phái cũng nên có chút thanh danh cáo biệt minh tâm chân nhân sau chu nguyên lại trở về chính tâm nói luật tháp nhìn thoàn qua đã thấy chúng võ ngọc nhanh đuất là khó thải hí người say mê đạo kinh lại song p ư ơ n g đều có một chút tiến triển đ ặ m biệt trước mặt văn quyển tăng thêm mấy phần chúng thọ ngọc lại đem sàn nhà đánh bóng nhiều ít có chút thành quả có thể bọn chúng cuối cùng khuyết thiếu tính nhẫn lại đối mặt chân bóng sàn nhà lại nằm xuống đất cái bụng hướng lên trên ngủ say đã qua dường như quyên trước đó đ ả o xuyên nói luật tháp h ả o nôn thế này chu nguyên cũng không quáy dày bọn hắn nhẹ nhàng phất tay lấy ra lang hoa mình trước gương hướng trong kính thiên bí cảnh t ử ly hóa thân cũng theo sát phía sau truyền tống về cầm phúc thủy phủ hắn g ấ c đây cũng không phải hắn một lòng cầu toàn nhất định phải gom góp một thuật một bảo mà là bởi vì hai mặt lưỡng nghi gang tấp trong kính một mặt ghi chép về mộng đang tâm c không thể lại dễ dàng thay đổi còn sót lại một mặt cũng có chút không đủ dùng vì thế hắn chuẩn bị tìm gương sáng chân nhân mua sắm vài lần lưỡng nghi g ă n g tấc kính dự bị so sánh hắn lần trước lúc đến kính thiên thành không quá mức biến hóa như cũng có chút phồn hoa có toàn bộ kết đội tuần tra bất quá hắn đi ra đường phố sau liền phát hiện một chút dị t h ư ờ n g đó chính là có ít người đỉnh đầu chỉ có thanh máu mà vô danh hảo bình tĩnh mà xem xét bản giới người tiến vào trong kính thiên cũng không hiếm l ạ n h ư n g t u y ệ t sẽ không phân bố như thế đều đặn tại chu nguyên xem ra tu hợp vào dòng người đi tới đi lui thường nhân không giống như là tại thăm dò trong kính thiên c à nơi g n n g là đây trung vi là đạo môn thành trì âm sai quá mức dễ thấy không nói cũng không cách nào như người thường giống như ẩn vào dòng người tại trung nguyên quan sát những cái kia mật thám lúc bọn hắn cũng phát hiện kính thiên thành thêm ra một vị lạ mặt tuổi trẻ đạo nhân vì thế bọn hắn b ộ i vàng hướng thiên lý giáo chủ phát đi truyền tin tốt chứng minh bọn hắn tuần tra có công giáo chủ có một thiếu niên nói người tiến vào kính thiên thành ngài nhìn phải chăng muốn nghĩ cách đem nó khu trục và bắt thiên lý giáo chúng phong cách làm việc sớm đã định ra rất khó đông nhiên cả i biến nhưng thiên lý giáo chủ sớm đã đẻ xuống lòng tiến thủ chuẩn bị ẩn dấu một đoạn thời gian như thế nào nặng hơn nữa đã hưởng t ử thành chuyện xưa chớ để ý hắn thông chi trong thành các nơi m ậ t t h á m chú ý hành tung liền có thể lại để hắn vị ý thăm dò như hắn có thu hoạch chúng ta liền có thể bắt trước pháp thêm ra một đầu con đường phát tải chương năm trăm năm mươi ba bùi tính tri điện trương năm trăm năm mươi ba bùi tính tri điện thiên lý giáo chủ biết so với âm dương tương cách rưu minh âm thổ kỳ thật trong kính thiên lại càng dễ tiến vào nhưng hắn cũng không khinh thị tiến vào kính thiên thành người rưu minh âm thổ tao nộ g đầy đủ khắc sâu khiến cho hắn không còn truy cầu nhất thời mạnh yếu ngược lại càng coi trọng tự thân định lực hắn tin tưởng chỉ cần mình nhận d ấ u một đoạn thời gian chẳng mấy chốc sẽ bị người quyết lãng đến lúc đó cái gọi là thất tinh đạo nhân cũng tốt cây lúa hương thổ đ ị a cũng được đem lại khó phát hiện tùng tích của hắn bất quá có một số việc đã định trước không cách nào hướng giáo chúng giải thích hắn cần cường đại uy nghiêm hình tượng để duy trì giáo chúng trung tâm liền không thể hướng bọn họ nói minh bạch thân q u ấ n cảnh cùng lo lắng vì thế trong thành những cái kia mật thám như cũ có lòng tiến thủ không biết giáo chủ vì sao bỏ mặc kẻ ngoại lai thăm dò trong k í n h thiên cũng may thiên l y giáo chủ xây dựng ảnh hưởng thâm hậu cũng không ai dám vi phạm mệnh lệnh của hắn chủ động tiếp xúc kẻ ngoại lai chu nguyên thấy những cái kia mật thám không có chút nào động tác cũng không để ý bọn hắn quan sát liền trang bị kính thiên tuần bộ kim lệnh kích hoạt kính thiên tuần bộ xưng hảo gọi một đội tuần bộ dẫn đường hướng về trung ương cung thành mà đi cử động lần này tự nhiên gây nên nhiều vị mật thám chú ý. cũng hướng thiên lý giáo chủ truyền tin báo cáo chẳng lẽ đạo nhân kia cũng thu được tuần bổ ti c h ư ớ c bị nếu không như thế nào gọi động tính tiên tuần bổ như thế nói đến hắn còn tính là thuộc hạ của ta nên c ó lôi kéo khả năng chờ một chút nhìn như hắn theo đến theo đi liền sẽ không phát hiện có người ngụy trang thành dân sự tình cũng liền không cần tận lực kết giao thiên lý giáo chủ biết người bình thường chui vào nhân tộc thành chỉ có nhiều loại ưu thế đã có thể khiến cho láo giả đóng vai trong thành lao ô n g cũng có thể phái nữ tử lưu luyến son phấn bài trang đồng thời bọn hắn vốn là có linh trí có thể đại lượng huấn luyện xa so với là bí cảnh người khải trí càng thêm có lời nhưng bọn hắn cũng có tự thân thế yếu đó chính là không cách nào giống bí cảnh người như vậy không chút gì phạm sai lầm bộ pháp thần thái vĩnh viễn nhất trí vì thế thiên l y giáo chủ lo lắng nhất ngược lại là đạo nhân trường cư trong thành cũng phát hiện mật thám ngụy trang sự tình như hắn trường cư trong kính thiên làm điều động mật thám kết giao dẫn đạo có thể nói là tránh né chiến loạn mà di chuyển đến tận đây tại thiên l y giáo chủ dụng tâm là mật thám lập thân phận lúc chu nguyên cũng đã tới trung ương cung thành nơi đây thủ vệ đều lấy sáng tỏ kính giác sau đầu có gương sáng b ồ n b ề n có vẻ như thiên binh thần tướng giống như vi vũ trang nghiêm cầm súng thuẫn mà đứng yên cửa cung trong ngoài ký danh hào đại khái là hai loại phân biệt là sáu mươi cấp kính thiên lưỡng nghi nói đem sáu mươi cấp kính thiên truy quang nói đem d ư ớ i bước không có đua tướng mệnh triệu không thể vào cung kính thiên thủ vệ cùng trời cao thủ vệ có chút tương tự không bốn địa tôn vị liền sẽ không để đi thế này chu nguyên lần nữa đối t ự thân thi triển chư pháp chính tâm trú lại mở miệng cho thấy vì sao tới đây tướng quân ta chính là đấu trai thất tinh cung chân truyền lại phải về mậu đang tâm cung minh t â m chân nhân ban thư ờ n g pháp cùng kính thiên quân gương sáng chân nhân cũng coi như có chút mực ốc không biết có thể thay thông truyền liền nói có đạo môn hậu bối chuyên tới để bãi phòng minh tâm chân nhân từng nói qua gương sáng chân nhân không câu nệ tiểu tiết hào sảng đại khí kính thiên thành ở vào hắn trần thế càn không trong kính mọi việc đều không thể gạt được hắn vì thế chú nguyên cổ ý cho thấy thân phận nhìn có thể hay không gây nên gương sáng chân nhân chú ý nếu là cử động lần này không được hắn còn có pháp có thể theo nghĩ đến đưa lên bái lễ lê cũng có thể thu hoạch được gặp mặt cơ hội nhưng vào lúc này lưỡng nghi nói đem sau đầu đồng b ề n gương sáng bên trong đ ố n g nhiên hiện ra hai mắt hình bóng lưỡng nghi nói đem cũng nghiêng người nhùng đi chân nhân cho mời đạo trưởng mà theo ta đến Chú nguyên thân ảnh tiến vào cung thành biến mất không thấy gì nữa xa xa nhìn ra xa mật thắm nhiều ít cảm thấy một chút dị thường vội vàng hướng thiên lý giáo chủ phát đi truyền tin giáo chủ người kia tiến vào trung ương cung thành tiếp tục giám thị liền có thể cẩn thận chút chớ bại lộ dị thường thiên lý giáo chủ hồi phục nhẹ nhõm dường như cũng không thèm để ý việc này nhưng hắn n h ư n g trong lòng thì một trận hoảng sợ thiên hạ này đến cùng thế nào nguyên một đám không phải hào hữu đông đảo chính là lai lịch không tầm thường ta thu hoạch được kính thiên tuần bổ tư trái tuần kiểm chi bị sau ngày lễ ngày tết mới có thể gặp được kính thiên quân một mặt hắn vì sao có thể ngoại lệ may mắn ta cẩn thận có thửa nếu không chắc chắn lại t r e o chọc một cái phiền phái lớn chu nguyên không biết chính mình đến làm thiên l y giáo chủ sinh ra rất nhiều cảm khái hắn theo sát lưỡng nghi nói sẽ tiến vào cung thành sau không khỏi bị nơi đ â y k ỳ cảnh hấp dẫn lại là ngọc bích như gương chiếu t r ú n g ảnh tường không phải tường đường không phải đường theo đường tìm người không thấy nhập tường mà đi có mới đường c h à n trọc xuyên qua chín đạo ngọc bích sau thấy một đại điện đứng ở trên nước bên trên có bảng hiệu ghi chép tên bút mặc hành đi thành bụi pính điện ba cái thoải mái chữ lớn cựa điện hai bên có câu đối tương ứng phân biệt là tính chiếu quá khứ thấy chưa sai trần thế truy quan g thành trí nhân lại nhìn không trung thanh t ỉ n h không mây cũng không ngày nào chỉ có một cực đại gương sáng treo cao phản chiếu ra trong kính thiên c h ứ a cảnh có tốt có xấu có tin mừng có b u ồ n đã tới gặp t a vì sao dừng bước tại chu nguyên gió xét xung quanh hoàn cảnh lúc bụi kính điện đại môn bỗng nhiên tự động rộng mở lộ ra một mạch b à o người trung niên tóc đen hình bóng dáng người trắng t i ệ n hai gõ má có dâu danh hào chức có gương sáng ô biểu tượng t ô điểm bên trên có thanh văn hội tụ thành chữ triện vị nói kính thiên tên đầy đủ là kính thiên quân bảy mươi lăm cấp gương sáng chân nhân hiệu bụi chân nhân mạnh khỏe không phải ta nửa đường cải biến tâm ý mà là kính thiên c h i cảnh rất là kỳ lạ ta ban đầu đến tận đây khó tránh khỏi vi d i ệ u cảnh ngừng chân đang khi nói chuyện chu nguyên bay vào bụi k í n h điện rơi vào gương sáng chân nhân trước người hắn nhớ kỹ người trong kính tan trong nước sờ nước mà ra trong kính thiên c h i sự t ì n h mặc dù không biết bụi k í n h điện hạ không gợn s ó n g tịnh thủy có gì công hiệu nhưng vẫn là không nên tùy tiện nhiễm cho thỏa đáng ngươi lại t h ự c có can đảm tới gặp ta thật là q u y ê n ngụy trang trộm kính sự t ì n h bất quá ngươi giao phạt tiền chỗ tội ta lại là khó dùng việc này đến gõ ngươi n ô i kính trong điện cũng không người phục vụ gương sáng chân nhân cái này đứng đầu một thành nói dẫn ở giữa lại tự mình chào hỏi chu nguyên ngồi xuống cũng nhắc lên sứ men xanh ấm t r à vì hắn rót một chén t r à nước chân nhân thứ tội ta lúc ấy ban đầu du thiên hạng chỉ biết bảo kính công hiệu bất phàm không biết rõ cửa chân nhân cư này người không phải thánh hiển ai mà có thể không qua cũng liền ngươi giao tiền chuộc biết được đền bù tự thân sai lầm nếu không ta sao lại gặp ngươi đến ă n được một chén trần thế t r à nói cho ta có mấy loại tư vị gương sáng chân nhân không cho truy cứu trộm kính sự tình cũng không nói đấu c h a i thất tinh cùng cùng về m ộ n g đang tâm cùng ngược lại phối hợp uống lên nước trà chú nguyên thấy này cũng nâng chén uống trà không muốn như uống thuốc đắng cực khổ cực chắc chát, chát đốt thu hoạch được khổ tâm không phụ chặt thái có thể thanh trừ hoặc làm dịu ma nhiễm luận tác hồn nứt c r ở mặt trái chặt thái chú trần thế trà có chua ngọt khổ c a y mạt chắc chát t ê t dại bảy vị chung có thể thanh trừ bảy loại mặt trái chặt thái như thế nào giả sao tư vị đã khổ lại chát ẩn có tê tay ngọt đó chính là năm loại lại là đối ứng ngươi làm đi xuống đan giảng đạo c h ặ thái sư đệ đã xem ngươi sự tỉnh c á o chi cùng ta ngươi đã tìm tới ta cũng có một kính có thể tặng cho ngươi bất quá mong muốn này t í n h chỉ dựa vào lễ vật lại là không đủ ngươi từng trộm lấy hai ta mặt lưỡng nghi gang tất kính liền đ y u minh âm -um、thổ bắt hai cái tu la quỷ tướng đến triệt tiêu sai lầm à. nếu là làm không được chính là cùng ta tạm thời vô duyên làm trở về thất tinh cung dốc lòng tu hành t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bốn g i ảnh truy quang t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bốn g i ảnh truy quang tu la quỷ tướng là sáu mươi cấp đơn vị tại chu nguyên mà nói rút kiếm có thể chạm điểm khó khăn chân chính ngược lại là đi nơi nào tìm lại như thế nào tiến vào ô h ế huyết hải hoàn thành bắt dù sao vô biên huyết hải loại kia đặc thù hoàn cảnh đối chính t a đơn vị đều không hữu hảo chỉ có huyết hải tu la có thể tự do ghé qua cũng may chu nguyên có huyết hà la hầu hóa thân còn chiếm căn cứ ma a huyết hà doanh địa. chỉ cần hắn bằng lòng có thể tùy thời bỏ mặc huyết hà doanh đổi mới thiết lập lại đương nhiên làm như thế cũng muốn trực diện huyết hà tướng quân la ma a binh phòng e m xa tại huyết hải sông ngầm bên trong tìm kiếm tu la quỷ tướng tới nhanh gọn hạ quyết tâm sau chu nguyên đứng dậy nhắc lên sứ men xanh ấm là gương sáng chân nhân ta cũng có chút thông vũ trí năng nên có thể bắt hai cái tu la quỷ tướng đền bù sai lầm thiện tu la quỷ tướng thân cư tham độc hại giận phất hận si vô minh loại tu hành chi lớn hại chớ bởi vì lòng tham nhảy vào huyết hại tìm kiếm lại bởi vì si chấp không nghĩ lợi và hại sinh giận dữ không để ý bản thân đi đường có lấy hay bỏ lấy chư pháp thành sự lộ ra t à i t ì n h lấy cuốn quýt si mê cầu mãi là không đủ cái này ấm trần thế chả còn có b ả y chén ngươi lại cầm lấy đi tinh tế phẩm bị a gươm sáng chân nhân xác thực đại khí chu nguyên còn chưa đến u minh âm thổ hắn liền sớm đưa giải dược kể từ đó uống trà bảy chén có thể thanh trừ bảy lần mặt trái trạng thái nếu vẫn không cách nào bắt tu la quỷ tướng đó chính là siêu tập tình báo đạo pháp tiêu chuẩn trừ ma thủ đoạn các loại năng lực đều có không đủ đa tạ chân nhân tạp trà ta đi một chút liền bề đi thôi chớ nhậm huyết hải làm việc có độ gương sáng chân nhân lễ vật cũng không tốt cầm thậm chí có thể nói có chút rừng già nhưng chu nguyên ít nhiều có chút g ặ c thù cũng liền gương sáng chân nhân muốn là tu la quỷ tướng mà không phải huyết hải tu la quỷ nếu không đừng nói là hai cái liền xem như hai trăm con hắn cũng có thể mở ra quỷ môn hư ảnh trực tiếp chuyển vận cá o biệt gương sang chân nhân sau hắn thay đổi thông vũ đạo nhân xưng h ả o cũng kích hoạt cha xem xét tư đại phán quan đưa tặng âm dương thông hành lệnh chuyển giao đến u minh hiệu tội thành sau đó hắn tiến vào một nhà trà tứ an t o à n điều khiển huyết hà la hầu hóa thân g ra huyết hà doanh tuần hành huyết hải sông ngầm sự thật chứng minh tu la quỷ tướng tung tích cũng không dễ tìm ít ra tại huyết hải sông ngầm bên trong ngẫu nhiên gặp khả năng không lớn kể từ đó lưu cho chu nguyên lựa chọn liền không nhiều lắm hoặc là thiết lập lại ma、A、huyết hà doanh đ i ệ hoặc là tiến đánh chính mình đao la quỷ trại lấy phúc vận hương hòa hấp dẫn tu la quốc việt qu nhưng ở này trước đó hắn điều khiển u y ế t hà la hầu đi đến tu la mó á quật nhìn những cái k i a năm mươi lăm cấp tu la quý tướng ở đâu so với đã từng tu la hóa thân tiếng xấu cố định u y ế t hà la hầu càng bị lão niên tu la quỷ tôn trọng tại hắn hỏi t h ă m hạng xem như tu la q u ố c hộ đạo làm lão niên tu la quỷ đạo ra mấy chỗ tu la quỷ tướng chiếm cứ chi điện trong đó liền bao quát t ư ồ n g mạng u y ế t hồ khu vực không có gì bất ngờ xảy ra t ư ồ n g mạng u y ế t hồ khu vực cái tia tu la quỷ tướng nên chính là tại không lo còn ám sát hắn tu la quỷ tướng la a kia đạt được những tin tức này chu nguyên không có hao phí bao lâu thời gian liền bắt được hai cái tu la quỷ tướng đáng giá nói chuyện chính là có thể hóa thành đỏ ngấn đưa tới huyết h ả i chi thủy cùng đ i ê n tu la quỷ tu la chiến kỳ mười phần bá đạo bởi vì tu la quỷ tướng cùng đồng loại đơn vị lúc chiến đấu sẽ không chủ động tổn hại trong tay tu la chiến kỳ tránh cho là đối phương sáng tạo có lợi hoàn cảnh vì thế chu nguyên sử dụng nhiếp hồn cờ hoàn thành bắt sau lại bị tu la quỷ tướng lợi dụng tu la chiến kỳ sẽ rách nhiếp hồn cờ cũng từ đó thoát thân mà ra cái này khiến ở vào thanh vật phẩm bên trong nhiếp hồn cờ trực tiếp tổn hại cũng đã dẫn phát hai đạo hệ thống nhắc nhở đốt tu la chiến kỳ hóa đỏ n g ấ n xe r á c h nhất hồn cờ người nhất hồn cờ đã hoàn toàn tổn hại không cách nào tiến hành chữa trị đốt thu hoạch được gáp x ú c huyết h ả i vật liệu tổng hợp hai này vật liệu từ tu la vũ khí tu la quỷ tướng huyết hải chi thủy dung hợp m à thành có thể dùng tại tinh luyện tham dận si ba độc cũng có thể dùng cho ném đốt thú giữ loại tùy tùng cũng tăng lên hào cảm chú đặc t h u vật liệu dư độc chưa tán chưa mở ra thứ tư thuộc tính hung thú tùy tùng n n có tỷ lệ mất mạng hoặc thương tổn nói thực ra đây là t r u nguyên lần thứ hai thu hoạch vật liệu tổng hợp lại hai lần tạo ra vật liệu tổng hợp đều là mục tiêu phối hợp hành động khác biệt duy nhất chính là lần đầu mật thám thoát thân sự t ì n h có sự không chắc chắn lần này tu la quỷ tướng chuyển hóa sự t ì n h lại có thể tùy ý phục chế vì thế lần nữa bắt tu la quỷ tướng lúc hắn d ã man không ít trước đem ép đến cướp đoạt tu la chiến kỳ sau đem nó thu nhập nhiếp hồn cờ cầm t ụ quả nhiên không có tu la chiến kỳ tu la quỷ tướng cũng không thể nhanh chóng đột phá nhiếp hồn cờ cầm t ụ đã liền như thế tu la quỷ tướng cũng không phải bình thường tùy tùng đơn vị tại nhiếp hồn cờ bên trong không ngừng thi triển tu la huyết diễn thuật cùng huyết ma đốt biện thuật phá hư n h i ế hồn cờ ý đồ từ đó thoát thân mà ra nhất hồn cờ không cách nào hữu hiệu ư ớ c t h ú c tu la quỷ tướng sẽ tại hai khắc đồng hồ sau hoàn toàn tổn hại hai khắc đồng hồ đối chu nguyên mà nói đã đủ rồi coi như nửa đường ngoại ý muốn nổi lên hắn cũng có nhiều trôi nhất hồn cờ có thể thay đổi sử dụng vì thế hắn lập tức truyền tống đến trong kính t i ê n không nhìn trong thành mật thám quan sát nhanh chóng đi đến đ ù i kính điện gương sáng chân nhân như cũ tại yên tĩnh u ố n g trà gặp hắn đến đây phối hợp nói rằng thật là nhìn thấy huyết hải vô biên c h ầ m luôn khó khăn như thế làm g i nhớ minh tâm chân nhân dạy bảo lấy hay bỏ là bên trên không cầu toàn công nếu không liền sẽ như thế sự việc phí hết tâm tư đã không đọc được lại tốn thời gian ta dạy cho ngươi đạo lý đương nhiên sẽ không để ngươi không thu được gì đây là lưỡng nghi gang t ấ p kính nhất thiện tiết kiệm đường xá ngươi lại cầm lấy đi du lịch thiên hạ à. chu nguyên không nghĩ tới gương sáng chân nhân trước đó lý do thoái thác lại là minh tâm chân nhân dạy bảo đến tiếp sau trên thực tế hắn căn bản không cần bắt tu la quỷ tướng chỉ cần ra vào một lần trong kính thiên liền có thể không tốn sức chút nào thu hoạch một mặt lưỡng nghi gang t ấ p kính thật là hắn tường thật cũng thật bắt được hai cái tu la quỷ tướng kỳ thật cái này cũng không có gì tải hữu bất quá là b ắ t hai cái tu la quỷ tướng mấu chốt là gương sáng chân nhân như thế dạy bảo lúc này lấy thêm ra nhiếp hồn cờ phải chăng có chút không ổn suy nghĩ một lát chu nguyên vẫn là lấy ra nhiếp hồn cờ đưa lên để cho gương sáng chân nhân biết được thành ý của hắn đa tại chân nhân dạy bảo đến chân nhân chi mệnh ta tự nhiên hết sức hoàn thành đối mặt chu nguyên đưa tới nhiếp hồn cờ gương sáng chân nhân hiếm thấy trầm mặc một lát sau đó mới đem thu hút trong tay lấy ra một mặt bảo kính an trí quái thai ngươi như thế nào vào u minh huyết hải bất quá ngươi đã mang tới tu la q u tướng ta vừa mới lý do thoái thác cũng có chút không ổn cũng được mặt này lưỡng nghi g ă n g tấc kính ta như cũng đưa ngươi sư lệ lời nói một trong thuật một bảo ngươi cũng có thể t o à n đến nghe nói lời ấy chu nguyên lập tức lấy ra một đạo mũ đức phúc vận hương hòa đưa lên chân nhân như thế chiếu cố ta cũng làm biết được cấp bậc lễ nghĩa đặc biệt đưa bái lễ lấy đó tri ân gương sáng chân nhân đưa tay đón lấy mũ đức phúc vận hương hòa sau lấy ra hai mặt bảo kính cùng nhau tặng cho chu nguyên cũng mở miệng nhắc nhở nói lưỡng nghi gang tấc kính theo dùng không ngại nhưng mặt này rơi ảnh truy q u a n kính nhưng ngươi làm muốn cẩn thận này kính không khắc lục phương vị mà tồn tại bóng người. dùng tốt có thể tránh họa dùng không tốt chính là lấy họa t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm đạo môn đều ư u gương sáng chân nhân hết lòng tuân thủ hứa hẹn tặng cho chu nguyên hai mặt bảo kính may mắn hắn không thấu đáo linh trí không có truy cứu bắt quá trình ý tứ nếu không chắc chắn nghi hoặc gì pháp có thể sang u minh huyết hải hoặc là nói rằng phía sau cửa bối đã như thế d ụ n g manh sao có thể nhập huyết hải tìm đường mà tự thân không ế đốt thu hoạch được lưỡng nghi gang t ấ p kính một d ư i ảnh truy quan kính một lưỡng nghi gang tấc kính chu nguyên dùng một đoạn thời gian rất dài đối với nó đương nhiên sẽ không lạ lẫm nhưng gương sáng chân nhân đưa ra lưỡng nghi g ă n g t ấ p kính cùng hắn trộm lấy hơi có chút khác nhau phần lưng lưỡng nghi chỗ giao hội có một thanh văn đạo ấn thượng tư trần thế lưỡng nghi chuyển càng cốt nhật nguyện đỉnh mấy cái chữ t r i ệ n trừ cái đó ra còn nhiều ra một cái hiệu quả đó chính là có thể tùy thời truyền t ố n g về trong kính thiên về phần rơi ảnh truy quang kính liền tương đối đặc t h ủ vật này lại hiếm thấy có thể ảnh hưởng hào cảm biến động trần u y thế không rơi ảnh truy quang trục cũng n g duy thấy đương thời người hiệu quả tiêu hao thần ý khắc lục mục tiêu thân ảnh lần nữa kích hoạt lúc có thể c h u y ể n tống đến mục tiêu trước người bạo kính chỉ có thể khắc lục một thân ảnh như cần thay đổi thân ảnh có thể tiêu hao hai ngàn điểm kinh nghiệm tiến hành mặt kính thanh tẩy hoặc tìm gương sáng chân nhân mua thanh kính trừ ảnh dịch chú khắc lục thần thuộc tính cao hơn tự thân mục tiêu thường có tỷ lệ bị phát hiện cũng giảm xuống song phương hào cảm lọt vào nhằm vào công kích không cách nào khắc lục thứ tư thuộc tính cao hơn tương đương mười lăm điểm mục tiêu bộ phận mục tiêu sẽ chủ động thanh trừ rơi ảnh trạng thái rơi ảnh truy quan kính hiệu quả rất mạnh thành như gương sáng chân nhân lời nói vật này dùng tốt có thể tránh họa dùng không tốt chính là lấy tránh họa cũng không phải là chỉ tránh né mà là chuẩn bị sẵn sàng thông dòng truy kích sớm ngày thanh trừ thai họa chi nguyên lấy họa liền tương đối phức tạp đã chỉ l ô mãn g truy kích có thể sẽ bị đối phương mai phục hoặc tiến vào bất lợi cho tự thân hiểm ác hoàn cảnh cũng có ý lại bảo kính lung tung kết thù kết o á n chi ý đến lúc đó bị nhiều người chán ghét nhằm vào lại có thể nào không thúc đẩy sinh trường thai họa vì thế chu nguyên cho rằng tốt nhất nhường đ ả o viên thổ địa cùng huyết hà la hầu đến khắc lục mục tiêu thân ảnh hai người bọn họ một ở lâu mây bích đạo viên không quan tâm phải trang bị người nhớ thương một tiếng xấu cố định đã mất hạ xuống không gian n h i ề u một phần ác cảm hoặc là thiếu một phần ác cảm cũng không có bao nhiêu khác nhau người đến này kính nhất định phải giấu đi mũi nhọn không cần thì đã dùng t ấ t có mưu nhớ lấy chớ khắc lục huyết hải tu là loại kia vật d ơ bẩn nếu không truy đến huyết hải chốt sâu lấy người chi năng chắc chắn sẽ trầm luân trong đó chu nguyên rõ ràng bắt được hai cái tu la quỷ tướng nhưng ở gương sáng chân nhân phán định bên trong hắn vẫn là không cách nào thông hành l u minh huyết hải nay cũng không trách gương sáng chân nhân không hiểu biển báo trên thực tế chu nguyên xác thực không cách nào tại u minh huyết hải bên trong đi khắp nếu đem tu sĩ võ giả coi như thường nhân như vậy u minh huyết hải chính là mùi hôi bùn nhau trồng chất mà thành đầm lầy hồ nước tu sĩ mượn n h ớ linh bảo cùng thuật pháp có lẽ có thể ở huyết hải phía trên tuần hành chỉ khi nào chìm vào huyết hải chỗ sâu liền sẽ giữ nhiều l n h í t chân nhân yên tâm ta biết được trong đó lợi hại chắc chắn cẩn thận sử dụng vật này thiện ta lại tặng hai ngươi phần thanh kính trừ ảnh dịch khiến cho ngươi có thể rơi ba ảnh đền bù sai lầm đốt thu hoạch được thanh kính trừ ảnh dịch có thể thanh trừ rơi ảnh truy quang kính khắc lục hình bóng có lẽ là ngũ đức phúc vận hương hòa tăng lên hảo cảm cũng có lẽ là gương sáng chân nhân vốn là khảm khái đại kh tóm lại chu nguyên cũng không đòi hỏi thanh kính trừ ảnh dịch gương sáng chân nhân liền chủ động đưa hai phần thấy này hắn ít nhiều có chút thật không thiện liền lấy ra ngũ sắc linh đ ả o trăm viên trời cao rượu ngon tiên hà băng lộ m ư i ấm tặng cho gương sáng chân nhân nếm thức ăn tươi thú vị xem ra trời cao quân sớm tối muốn bắt các ngươi những này thải hí m ô n người đi đ ả o viên trồng trọt không phải hắn ăn tươi đ ả o còn phải xem các ngươi phải trăng đ ư ơ n g tay nói dỡn ở giữa gương sáng chân nhân cầm lấy một cái linh đào nhấm nháp lại đem mười bầu rượu đẩy về chu nguyên trước người quả đào ta thu ngươi có thể mang tới ta tự nhiên có thể ăn về phần rượu liền không muốn nhiễm mùi rượu mơ hồ kính b a n g gương sáng chân nhân không rượu mừng nước cũng là cùng v ề mộ n g ban đầu tâm trạng thái dưới minh tâm chân nhân hoàn toàn tương phản thu hồi rượu nói chuyện phiếm ở giữa chú nguyên mới biết được gương sáng chân nhân thuộc về t h i ê n tư còn có thể người thua xa minh tâm chân nhân như vậy trời sinh lòng son thành tâm thành ý vì thế bọn hắn tuy là sư minh đệ lại cuối cùng đi con đường khác nhau nhắc tới cũng là một người t h ừ thiếu thời ta kỳ vọng nhất sư đệ uống rượu tranh thủ thời gian chỉ có như thế ta khả năng nhiều chút thời gian tu tập đạo pháp thừa cơ đổi theo hắn bước chân hắn là một thiên tài ta càng loại thương nhân năm nào vẹn vẹn mười tám liền thanh danh sơ h i ể n ta năm đến hai mươi tám vẹn vẹn đến một gã là vì minh tâm đạo nhân tri sư minh là bằng v à o ta chưa từng uống rượu lại không dám tranh thủ thời gian trải qua nhiều năm khổ tu cuối cùng cũng có đến cũng là đổi kịp ngày đó t ư siêu phẩm giả nếu như nói minh tâm chân nhân là thiên phú thành đạo như vậy gương sáng chân nhân càng loại khổ tu thành đạo cái này khiến cho hắn bằng lòng vi đạo môn hậu bối cung cấp một chút trợ giúp t r ợ bọn hắn cũng sớm ngày nhìn thấy con đường nguyên bản ta không nên chiếu c ấ ngươi cái loại này thiên tư không tầm thường người bởi vì các ngươi cũng không thiếu đạo môn tiền bối thưởng thức làm sao ngươi được sư đệ tán thành ta cũng không tốt đưa ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa ta đã chưa thể dạy ngươi lấy hay bỏ không xi、si, liền sẽ dạy ngươi một lý là vì thất bại bất khuất nhìn ngươi lấy tính minh tâm không tiêu không gốc đa tại chân nhân dạy bảo c h u y ệ n hôm nay ta định khắc trong tâm khảm đốt kiên nhẫn nghe dạy bảo nửa đường chưa rời sân gương sáng chân nhân đối ngươi hảo cảm gia tăng một đạo ngũ đức phúc vận hương hỏa đổi lấy hai mặt bảo kính cùng chân nhân dạy bảo kiên nhẫn nghe giảng vừa rồi thu hoạch được tán thành như thế xem ra gương sáng chân nhân nhìn trời tư không tầm thường người coi như hòa i nhưng không giống minh tâm chân nhân như vậy thưởng thức hắn coi trọng đến ngược lại là kiên nhẫn cùng định lực ngươi có thể bắt lấy tu la quỷ tướng lúc có chút thông cú trí năng như thế ta liền cho ngươi nhàn xoa n g à y sau như nghe nói tu la tàn quân phục quốc sự tỉnh có thể nhiều hơn lưu ý chờ những cái kia không an phận tu la quỷ đoạt lại ngày cũ vương đình ngươi có thể lại đến kính t i ê n thành t ì m ta đến lúc đó ta cũng tốt t r ư ớ c phật môn một b ước thống đạo binh trải qua âm d ư ờ n g c ử a đi đầu cấp đoạt t h u ộ g mạng g ụ là ta đạo môn tăng một â m t ổ phúc đ i ệ đốt thu hoạch được đạo môn đều ưu sự kiện việc này kiện là thế lực sự kiện sau khi hoàn thành có thể tăng phúc đạo môn danh vọng cũng thu hoạch được đạo môn các mạch h ả o cảm chú không thể cùng phật môn chấn ngục sự kiện đồng bộ tiến hành nếu không sẽ bị phật đạo hai phái chắn ghét chu nguyên đã sớm biết tu la quốc chi sự t ì n h cùng phật đạo âm t i tam đại thế lực có quan hệ mà gương sáng chân nhân cùng a n h t r a n g tôn giả chính là chủ đạo việc này người nhưng hắn không nghĩ tới phật đạo hai phái cũng không từ bỏ hưởng mạng ngục ngược lại đều có sự kiện có thể phát động nghĩ đến cũng là đạo môn tại hưởng mạng ngục t ầ n g thứ năm còn lại âm d ư ơ n g cửa phật môn tôn giả lấy lượng giới thai dấu mạng đồ la pháp chống ra ư ở n g mạng ngục tầm thứ nhất bây giờ những n à y can thiệp thông đạo còn tại một khi tu la tàn quân phú quốc chắc chắn n h ấ c lên mới tranh đấu b ấ t quá việc này cùng chu nguyên quan hệ giống nhau không nhỏ tu la phụ c quốc sự kiện bốn là hắn tu la hóa thân tại thôi động n h ư d i ệ t quốc sự kiện vẫn là từ hắn đến thôi động cũng là có thể lựa chọn nhường âm t i công thành vẫn là để đạo môn đến lợi về phần phật môn hắn tạm thời không cách nào trực tiếp liên hệ giúp đỡ thu lợi cũng không quá mức chỗ tốt chân nhân yên tâm tu la tàn quân nếu có thể phụ c quốc ta định mau c h ó n g hướng người b mờ báo chương năm trăm năm mươi sáu sở hoàng cầu đan chương năm trăm năm mươi sáu sở hoàng cầu đan đạo môn phật môn u minh âm ty tam p ư ơ n g thế lực đều tương đối g i n g quy củ vì thế bọn hắn cũng có thể theo quy củ bên trong thu hoạch t ỷ như tu la tàn quân một khi p h ụ c quốc p h ậ t đạo hai phái liền có thể danh chính ngôn thuận đánh chiếm tu la vương đình mà không phải ngấp nghẽ uổng mạng ngục đương nhiên việc này có lợi cũng có hại nếu là đổi lại không v â n theo quy củ tà ma thế lực trực tiếp chiếm t r ư ớ c liền có thể không cần chờ uổng mạng ngục thất thủ lại đi mưu đồ nhưng này dạng làm cũng biết đổi lấy u minh âm t i duy trì liên tục vây quét giống nhau muốn gánh chịu không tuân theo quy củ tệ nạn nói tóm lại chính phái thế lực tiến thủ phát triển cần chờ thời cơ có thể nói là ổn chung câu thắng không thắng cũng có thể duy trì lập tức thế cục Tà thế ma l ự động động, chuyện t ì t thời thể có x á này đối với chu nguyên mà nói là một tin tức tốt không chỉ có đại biểu tu la phục quốc sự kiện tương đối khả khống cũng đại biểu ẩn vào nơi nào đó tu la vương khó mà đánh cắp phục quốc thành quả lấy hắn đối huyết hải tu la hiểu rõ phú quốc người trừ phi đánh bại tu la vương nếu không tỷ lệ lớn sẽ bị hợp nhất hoặc khu trục không tồn tại cũ vương thối bị nhượng c h ứ c khả năng suy tư một lát hắn vẫn hỏi một câu hưởng mạng ngục có gì tốt vì sao phật đạo hai phái đều có sở cầu g ư ơ n g sáng chân nhân nghe vậy mỉm cười bóp nát đào sắc lấy ra trong đó đào nhân đưa cho c h u n g u y ê n người à đến cùng là tuổi trẻ kia hưởng mạng ngục tại u minh âm ti mà m nói bất quá là một khối hỏa loạn chi điệm cần chấn áp bình định tại huyết hải tu la mà nói là huyết hải treo sông liên thông chi phúc điệm có thể lên nhà thông thái ở giữa hạ liền đ ó n thổ nhưng tại chúng ta mà nói lại là một quả hạt giống cắm dê nơi này nhiều năm sau chắc chắn sẽ mở rộng chắc â y trở ư n g thành một gốc đại thụ che trời đến lúc đó đạo môn tử đệ số tuổi thọ bất mãn hồn về u minh lúc cũng có thể có cái chỗ ở muốn luân hồi giả có thể tự vào luân hồi đường không muốn luân hồi giả cũng có thể dòm nó thái âm luyện hồn c h i đạo đến nay sinh đương thời đi đánh cược lần cuối như thế các ngươi thêm ra một con đường có thể thực hiện chúng ta cũng coi là hậu bối đệ tử mở ra một đầu mới nói vì thế cũng không phải là hưởng mạng mục trọng yếu bực nào chỉ là nó tồn tại tranh luận có thu hoạch khả năng chúng ta những n à y đạo môn tiền bối có chúng ta cân nhắc dù chưa tất nhiên chính xác nhưng tóm lại muốn thành thiên địa nhân tam tài chi thế người chậm rãi suy nghĩ a có lẽ các ngươi đạo môn hậu đ ố i có tốt hơn giải quyết phương pháp gương sáng chân nhân mưu đồ h ư n g mạng ngục cũng không phải là vì tranh bá mà là vì mở một đầu mới đường có lẽ phật môn cũng là như thế không phải không phải h ư n g mạng ngục không thể mà là nó thích hợp nhất có thể dùng chấn áp tu la quỷ c h i danh là đồng môn tàn hồn tranh thủ một lần trùng tu cơ hội nhưng cái này cũng sẽ dẫn phát một vấn đề mới đó chính là dường như ngã sơn thanh nguyên xem loại kêu bản giới đạo nhân có thể hay không thu hoạch được chuyển tu cơ hội chu nguyên nghĩ lại phía dưới cho rằng tỷ lệ không lớn bởi vì lấy đạo môn trước sau như một phong cách mong muốn chuyển tu thái âm luyện hồn nói thế tất yếu hài lòng không ít điều kiện chân nhân việc này như thành đạo môn đệ tử phải chăng đều có cơ hội chuyển tu thái âm luyện hồn nói tự nhiên không phải người bình thường hồn trùng tu hạ khắc như tại trong vòng bảy ngày không cách nào nhập môn thái âm luyện hồn nói liền sẽ mất đi chuyển tu cơ hội giống nhau chu nguyên suy nghĩ đạo môn đều l u càng giống làm ở một chỗ mới đ ạ mạch số tuổi thọ không đủ người cho dù tiến vào âm thổ phúc địa cũng muốn lần nữa đứng trước cầu đạo sự tình bất quá trọng yếu nhất vẫn là bản giới người sau khi chết có thể hay không tiến vào âm thổ phúc điện dù sao bọn hắn bình thường tử vong cũng sẽ không hồn về u minh nhìn như đơn giản nhất hồn về u minh điều kiện ngược lại là trở ngại lớn nhất tại trung nguyên cùng gương sáng chân nhân cho c h u y ệ n lúc sở hoàng cũng đang gia tăng chuẩn bị khánh điện lễ y ế n hắn đã thông biết trong nước các nơi phong quân sẽ tại ngày mười lăm tháng c h í n cử hành phong quân khánh điện không cần nhiều lời mục tiêu của hắn không phải các nơi phong quân mà là ở vào đồng đội quận vân hòa vương hoặc là nói hắn chuẩn bị mượn khánh điện cơ hội tìm vân hòa vương mua mấy cái thanh tịnh tạo hóa đan ố càng ngươi có biết vân hòa vương hà l bởi vì âu càng không thể tùy thời liên lạc vân hòa vương khiến cho sở hoàng cảm giác thời gian càng phát ra gấp đáp vậy hạ vân hòa vương gia nhập ta đại sở bất quá tháng tư, làm gì như thế nóng vội theo thần góc nhìn làm từng bước làm sâu thêm quan hệ t ạ n hoan linh đan sự tỉnh chúng ta thời gian sung túc thanh t ỉ n h tạo hóa đan lại c a n hệ trọng đại làm xuất ra một năm nửa năm hiện ra thành ý mới là đ ú n g lý sở hoàng tự nhiên biết âu càng nói có lý nhưng hắn thời gian tương đối gấp đáp đã đợi không được nữa hắn lo lắng cho mình theo không kịp hoành giang thủy tộc biến hóa thậm chí từng bước bị ty thi luật thiếu khánh coi nhẹ ô càng n g ư ơ i biết không có chút cơ hội c h ư ớ c mắt l à q u a ta không giống b i cảnh người như vậy trường thọ ngụy lương vu tam quốc gần đây cũng có động tĩnh ta đại sở cũng tới không thể không động thời điểm nếu không không biết có mấy người thất tinh đạo nhân thử kiếm thiên hạ lúc chắc chắn dẫn phát biến của mới sở hoàng cũng không tận lực giấu diếm tích c u n g tử cung cấp tin tức tương phản vì áp c h ế trong nước phong quân làm loạn hắn không chỉ có nói ra tu la nhập cảnh sự t ì n h còn nói do ngũ độc hủy diệt sự t ì n h có thất tinh đạo nhân tham dự trong đó cử động lần này mười phần hữu hiệu tại thất tinh đạo nhân uy hết hạn sở quốc cảnh nội yêu ma phong quân gần đây an phận không ít dù sao chi châu mạnh nhất phong quân hai đầu chắp cánh hổ du ở lại vương bất quá tiến vào ngũ độc giáo xem xét tình hình chiến đấu t i ệ n ý bên ngoài mất đi một bài thực lực đại t ổ n mà vị kia thần bí thất tinh đạo nhân lại có thể ở trong đó đại sát tứ phương như thế có thể nào không làm cho người lo lắng vậy hạ chi ý ta đã biết vân hòa vương trước khi đi nói qua cách mỗi ba năm ngày liền sẽ trở về vương phủ một lần chờ hắn lần nữa trở về ta định mời hắn gia nhập liên lạc vật cũng chuyển tống đến kinh thành tham gia hiến còn m ờ i bệ hạ nhiều hơn dẫn đạo những cái kia lộ m ạ phong quân chớ để cho bọn họ va chạm vân hòa vương khiến chúng ta khó mà đổi lấy linh an bốn bộ vương không cần lo ngại đúng hạn phó ước phong quân số lượng có hạn lại phần lớn tâm hướng triều đình ta sẽ cùng với bọn hắn nói vân hòa vương thực lực cao cường cực thiện sát phạt nghĩ đến không ai bằng lòng t r e o chọc một vị thực lực không rõ cường địch c u n g ô v i u đạt thành nhất trí sau sở hoàng lại mở miệng nhường tạm đốc tích cung tử nam bộ rất trúng cử động lần này khiến cho ô càng có chút thích thú cái này không chỉ có đại biểu hắn đ ấ t phong diện tích sẽ tăng bọn cũng đại biểu sở hoàng từ bỏ tích cung tử đến lúc đó hắn cho dù phục dụng linh đan thực lực đại giảm lại tồn tại một đoạn suy yếu kỳ cũng sẽ không có người thời điểm nhớ độc chết hắn v ậ hạ thùy minh Độc vật k sau đó ế n nay tâm tư hắn liền thi triển truyền thống chi thuật đi đến vạn cổ ma quật chư vị trưởng lão ta thân phụ tà ma chi danh sợ là khó nhập chính phái tu hành cần nghĩ cách quy hàng sửa đổi mong rằng các ngươi chớ có trách ta chương năm trăm năm mươi bảy lý tư thấy pháp chương năm trăm năm mươi bảy lý tư thấy pháp ô càng muốn nhất chuyển tu vi đạo nhân tiếp theo là sở quốc tôn thất nắm giữ trọng lê hòa vu với hắn mà nói chuyển tu vi chính phái nhân sĩ hoặc đoàn kết hung man chiến vu thế lực không chỉ có thể đền bù tự thân y ế u đ ớt n g ư ợ c điểm cũng có thể theo chỗ thế lực thu hoạch được đầy đủ hồi báo hắn tin tưởng chỉ cần không phải bạn cổ ma quật loại kia tùy ý bóc lột m g u n nhân chủ động tìm lấy linh vật đặc thù thế lực thế lực khác phần lớn có thể bằng vào công tích đổi lấy hồi báo đây cũng không phải hắn suy đoán lung tung mà là hắn chiến vu thuộc hạ từng nói chiến vu người hướng chiến vu các bộ cung cấp hung thú hoặc hoàn thành săn giết hung thú b y thác liền có thể đổi lấy các loại ban thưởng cùng chức vị khi đó hắn mới hiểu được sở quốc tôn thất sao mà cường thịnh bọn hắn tôn thất đại tướng chỉ cần còn có thể c h é m giết liền có thể dịu g i á c hậu bối trưởng thành kinh khủng nhất là thường nhân biến thành chi chiến vu tuổi thọ có hạ trước khi chết luôn có mang đi một cái cường lực yêu m a xúc động cũng là dựa vào loại này không gián đoạn truyền thựa cùng không căm lòng chết già dường khát vọng chiến tử sa trường hung man chiến ý sở quốc tôn thất vừa rồi ngồi vững vàng h o à n bị có những này có thể cung cấp tham khảo thí dụ tại t ô càng đối phản hồi kịp thời bình thường thế lực rất có hào cảm đương nhiên trời cao năm lôi ngục ngoại trừ chỗ kia quá mức bị d ị động một chút lại muốn ngũ lôi tiêu tội ít nhiều có chút quá nghiêm khắc hà khắc hy vọng ta đưa lên b ả n cổ ma quật bố phong đô cũng dẫn đạo kim đàn cản nguyên tông truy bắt các vị trưởng lao sau có thể thu được đạo môn thế lực tán thành nếu không ta cũng chỉ có thể đầu nhập vào tôn thất tu hành trọng lê hỏa vu chi đạo ô càng không biết cái khác đạo môn thế lực như thế nào nhưng sở quốc kim đàn cản nguyên tông bản giới môn nhân từng nhiều lần chuyển ra phát triển mật thám truy nã tà ma hắn năm đó đối với cái này không cảm giác bây giờ có thay đổi địa vị tâm tư tự nhiên muốn dâng lên mấy vị trưởng lao tranh thủ gia nhập đạo môn cơ hội tại ô càng suy nghĩ như thế nào mời đồng môn trưởng lao t r ợ hắn thành đạo lúc một vị trăm cổ trưởng lao chân đạp trùng giáp con đường chủ động tiến lên đón ô càng ngươi chưa quên mang chút cổ trùng g i a o nộp a trăm cổ trưởng lao nói bừa ta từ trước đến nay cần cụ như thế nào quên ngươi bàn giao đúng rồi ngài chỗ kia cổ trùng vườn gần nhất có thể cần người quản lý ta nguyện lại tận chút tâm ý cảm tạ ngài chiều cố hiểu chuyện đã ngươi mở miệng ta liền cho ngươi cơ hội này vất quá n g ư ờ i nếu dám thương tổn ta cổ trùng lão phu chắc chắn tiến về cổ vườn tiến hành c h ừ n g trị tiếp nhận trăm cổ trưởng lao n é m tới cổ vườn kiến Ô càng đối không có chút nào ban thưởng chăm sóc sự tỉnh hoàn toàn không có lời bán giận ngược lại ở trong lòng yên lặng nói câu trăm cổ trưởng lao yên tâm ta sẽ hết sức đưa ngươi đưa vào đạo môn đến lúc đó chúng ta nếu có thể cùng chỗ một môn lại đúng lúc gặp ngươi tại trong lao ta tại lao bên ngoài ta chắc chắn đối ngươi nhiều hơn quý bảo giúp ngươi sớm ngày tỉnh lộ trăm cổ trưởng lao tại ô càng khen tặng hạ đắc y rời đi ô càng thì dụng tâm ghi khắc vạn cổ ma quận các loại bố trí thậm chí nhân viên d một bên khác chu nguyên cũng kết thúc cùng gương sáng chân nhân đối thoại cũng c h u y ể n tống về không lo quận cái này có thể hại khổ tại kính thiên thành bên trong mong mọi cùng trông mong một đám mật thám bọn hắn đợi trái đợi phải nhưng không thấy trẻ tuổi đạo nhân rời khỏi trung ương cung thành vì thế cũng không dám tùy ý nghỉ ngơi chỉ có thể theo dòng người tiếp tục đi lại nhìn đạo nhân kia nơi nào xuất hiện bất quá có người buồn sầu có người vui tại kính thiên thành mật thám tiếp tục bồi hồi thời điểm ở vào không lo quận ngã sơn thanh nguyên xem trưởng giáo lý tư thì có chút thích thú hắn thấy chu nguyên bỗng nhiên truyền tống trở về lập tức tiến lên cười treo nói chú thiếu thừa phải nhiều hơn chú ý thân thể. chớ bởi vì bệnh nhọc quá độ mà đ ố n g nhiên bị bệnh khi đó b ệ h ạ hỏi ta nên như thế nào đáp lại nói là ta cái này cả ngày bận rộn công vụ người cũng không vất vả vẫn là nói ngươi cái này suốt ngày du lịch người bị trật đi đứng trường giáo phi tâm ta hôm qua đột gặp việc gấp vừa rồi vội vàng rời đi cũng không phải là cố ý không từ mà biệt đã nhìn ra có thể để ngươi cánh cửa này tân vệ vội vàng rời đi sự tỉnh định không đơn giản bất quá cùng ngươi giao hảo những người kia không phải tại đại m y phong kinh chính là tại không lo q u ẩ n cùng cái này giật đạo tri quốc nếu là bọn họ xảy ra chuyện ta chắc chắn sẽ thu được chút phong thanh nhưng hai ngày đến ta lại không có chút nào đọc được có thể thấy được là bí cảnh có biến thúc ngươi đi bộ i lý tư t r e o ghẹo chu nguyên sau khi rất muốn một tay lấy hắn bắt lấy phòng ngừa hắn lần nữa bỗng nhiên rời đi nhưng cân nhắc tới chu nguyên làm việc luôn luôn đáng tin sẽ không vô cớ rời xa hắn vừa rồi đẻ xuống trong lòng xúc động đạo h u n h đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì thật là có các đại đạo cung tin tức chu nguyên lần này trở về không lo quận đã muốn đi trước quận thành truyền lại tân nguyện điện chủ thư tín cũng dự định hướng lý tư thổ lộ một chút tin tức vì thế hắn chủ động mời lý tư ngồi xuống cũng lấy ra một bình thiên hà băng lộ mời hắn đánh giá đang muốn cùng trưởng giáo nói tỉ mỉ việc này t a vài ngày trước phát động chuyển thừa sự kiện nhiều hơn tôi động phía dưới tiếp xúc đến v ề mộng đang tâm cung đạo này cung phương pháp danh dương đạo môn các mạch chuyển pháp chân nhân càng là đạo môn nổi danh thiên tư siêu phám chi sĩ b ấ t quá muốn nhập này cung tư pháp lại muốn nhìn phải chăng có lòng son loại thiên phú lý tư nghe vậy đông nhiên nhớ tới diệu đạo thanh nguyên xem ba vị chuyển pháp chân nhân khen ngợi chu nguyên lòng son t h ư ờ n nguyên nhưng lại chưa bao giờ từng nói với hắn lời giống vậy vì thế không có gì bất ngờ xảy ra hắn đem vô duyên vệ mộng đang tâm cung phương pháp dù vậy hắn cũng không có âm thầm hao tổn tinh thần ngược lại là dị thường thích thú Tức, khoảng cách thủy nguyện ngày hội còn chưa nhiều ít thời gian ngươi liền tìm được một chỗ đạo cung tung tích đợi một thời gian nhất định có thể tìm tới cái khác đạo cung chỗ đến lúc đó ta ngã sơn thanh nguyên một mạch liền con đường phía trước có hy vọng rồi chu nguyên tìm kiếm đạo cung tốc độ vượt ra khỏi lý tư đ a ạ n trước cũng khiến cho hắn cảm giác chính mình thành công phương hướng nếu không phải như thế nhường hắn tự mình đi tìm kiếm đạo cung tung tích không biết năm nào tháng nào mới có thể có thu hoạch trường giáo đường đội ta còn thông qua về mộng đang tâm cũng biết được một chỗ khác bí cánh chỗ cung bề m ộ so ra n g t â mà nói g gương sáng chân nhân đường kỳ thật càng thích hợp lý tư thật sâu chịu thiên tư bối rối sở thu phương pháp hơn phân nửa trước dễ sau khó dễ dàng hơn nhật môn còn nữa gương sáng chân nhân xác thực đại khí lại giỏi về kiên nhẫn giải đáp làm đệ tử nên có chút thoải mái dễ chịu đạo hình ngươi ngươi đến tột cùng là như thế nào đồng thời phát hiện hai nơi t r u y ề n pháp chi điểm thật là t r u y ề n pháp chân nhân đưa ngươi danh hảo thông truyền đạo môn các mạch khiến cho ngươi bị chư phái môn người chủ động dẫn tiến lý tư nghe nói chu nguyên lời nói phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên mừng rỡ thứ hai phản ứng là có chút không chân thực hán vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông vì sao ngày xưa thần bí phiêu miệu đại đạo cũng có thể bị chu nguyên liên tục phát hiện trường giáo không cần thiết suy nghĩ nhiều sở di thuận lợi như vậy cũng không phải là ta có gì là tù mà là v ề mậu đang tâm cung minh tâm chân nhân cùng trong kính thiên gương sáng chân nhân là sư minh đệ cả hai một người đại biểu thiên tư một người đại biểu tần cũ đạo minh đại ân không lời nào cảm tạ hết được ngươi đã để cử ta nhập trong kính thiên cầu pháp tự nhiên có đạo lý của ngươi ta nguyện tiến về thử một lần nhìn kính thiên diệu pháp cùng đan đạo con đường đến tuột cùng có khác biệt gì chương năm trăm năm mươi tám h ờ i phồn cầu giản t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám h ờ i phồn cầu giản chu nguyên d ụ chưa nói thẳng để cử lý tư tiến về trong kính thiên cầu pháp nhưng hắn kỹ càng giảng thuật vệ mậu đang tâm cung cùng trong kính thiên khác biệt lý tư xem như một phái trưởng giáo sao mà thông minh lần đầu nghe thấy đạo công trọng thiên tư kính thiên sùng cần cù mà nói liền minh b ạ c h chu nguyên ám chỉ hắn biết cầu pháp sự tình cực kỳ trọng yếu chu nguyên có thể vì hắn dẫn đường đã là trợ nói lại ân lại không thể quá nghiêm khắc như sư trưởng giống như thay hắn trạch lộ vì thế lý tư cũng nói rõ đạo huynh c h â n thành trợ nói chi ý ta mình nghe hiểu n g u y ệ n tiến về thử một lần xem kính thiên diệu pháp cùng đan đạo có khác biệt gì hắn nói quan sát thử một lần chính là nói lựa chọn tại tự thân sau này bất luận con đường có thuận lợi hay không đều là hắn nhất thời tri tuyển mà không phải chu nguyên dẫn tiến có sai đồng thời đặc biệt có thể xem thêm về m ẫ ban đầu thẩm nghĩ quyền diễn pháp thiên tư giống nhau bất phản trong tay hắn thật nguyễn tiên đạo so với kim đan nói hoặc linh nguyễn đạo phức tạp hơn chu nguyên không coi trọng lý tư có thể cân bằng thật nguyễn hư thực chớ kết quả là thật nhiều một phần nội h g u y ễ n hư hơn phân nửa phân tá thực vốn là tu tàn pháp lại được một cái hư thực mất cân bằng chi thuốc bể vậy nhưng thật sự là tiểu lộ đạo huynh chúng ta phải làm thế nào tiến vào trong kính thiên nếu là không vội có thể chờ thêm một ngày lại đi lên đường gương sáng chân nhân tặng ta bảo kính một mặt c h ư ớ c mắt có thể đến trong kính t i ê n trường giáo đã có bận chuyện lục tự nhiên có thể đẩy sau mấy ngày lại đi bái kiến chân nhân không cần mấy ngày một ngày liền có thể ta cần trở về sơn môn chọn lựa một chút bái lễ đưa cho gương sáng chân nhân đạo h u n h nhiều cùng các phái chân nhân lui tới ngày sau cũng làm tùy thân mang theo chút lễ v ậ t biểu thị kính trọng bí cảnh người mặc dù phần lớn không thấu đáo linh trí nhưng chúng ta đã có linh trí liền không thể coi nhẹ bái phòng lễ tiết lý tư không biết chu nguyên cực thiện đạo này đồng thời cũng bởi vì phương pháp này thu hoạch rất nhiều nhưng đối mặt hắn hảo tâm nhắc nhở chú nguyên vẫn là trở về câu thụ giáo ta lấy thành tâm thấy các phái chân nhân chưa từng lô mãng tự ngạo lại trò chuyện bài câu lý tư vội vàng trở về ngã sơn thanh nguyên xem chủ bị bãi lê đi chú nguyên thì cùng lưu thủ đóng nguyên thành các cấp quan tướng gặp mặt trao đổi chiến cuộc cũng vì các loại t h ỉ n h công văn thư đóng dấu chồng đem ấn bằng chứng hư thực buổi chiều hắn lại thiết tiến khoản đãi một đ á m thuộc h ạ hảo hảo vui chơi nửa đêm vừa rồi ăn d ấ p sáng sớm hôm sau lý tư mang theo một sách hộp truyền tống mà về nói trong hộp có các loại đạo kinh chăm sách tuy không phương pháp tu luyện lại là ngã sơn thanh nguyên xem nhiều năm thu thập đ ư ợ c được đủ để biểu hiện thành ý của hắn trừ cái đó ra hắn còn đổi quần áo dỡ xuống hoa mỹ áo b à o tím lấy nguyên một khiết thanh bảo cứ trừ bảo quang đạo quan g phụ một thanh đông vải nói khăn lại là lướt qua gấm hoa bảo quang trở về bình thường đạo nhân còn mời đạo huynh dẫn đường khiến cho ta nhìn thấy tiền đồ thanh bảo đạo nhân n â n g sách hộp không có kiếm áo vải mặt sạch sẽ làm dạp người cúi đầu kính dẫn độ thành tâm thỉnh giáo hỏi con đường phía trước trường giáo làm gì như thế người ta ở giữa không cần đa lễ Đạo đạo tại. huynh thẳng thắn sáng sủa, ta gặp ngươi tự nhiên nhẹ nhõn thể hôm nay, không giống ngày xưa, ngươi dẫn ta nhập đạo học Pháp chính nay sáng ngươi giống ngày ngươi dẫn ta tự tự ta gặp sủa, xưa, Có lý à là ta dẫn đường chi sư, ta bất bất tâm dẫn đường kính ngươi chính là bất kính nói, nói. đi sư, gì chi cầu lại lấy l tư làm người từ trước đến nay công và tư rõ ràng hắn tự nhận cùng chu nguyên quan hệ không tệ nhưng này chỉ là quan hệ cá nhân mà không nhẹ chậm đạo pháp lý do vì thế trước sau bất quá một ngày hắn gặp lại chu nguyên lúc liền cùng kính dị thường lấy túi t r a o đ á i chi tốt tiếp nhận phần này trợ nói tri ân cũng được trưởng giáo kính pháp trọng lễ làm gốc tâm tri nguyện ta lại không thể cưỡng cầu trưởng giáo giờ phút này tùy tâm vô cụ ta là kính chủ không thể đi đầu nếu không kính quang thu trước đ ư ờ n g tán còn mời trưởng giáo đi đầu đang khi nói chuyện chu nguyên liền kích hoạt gương sáng chân nhân đưa tặng lưỡng nghi gang tất kính một tay hư dẫn ra hiệu lý tư nhập kính đi đầu nếu là đ ổ i cùng chu nguyên không quen người lúc này chắc chắn do dự lo lắng kính quang chi sau cũng không phải là phúc địa mà là yêu ma chiếm cứ chỗ nhưng lý tư có chút tín nhiệm chu nguyên đương nhiên sẽ không vì thế lo lắng bởi vậy không chút do dự nhấc chân đi vào trong kính kính vòng ánh sáng chuyển trong nháy mắt lý tư liền biết hắn có lớn phúc duyên ngã sơn thanh nguyên nói cũng được tốt tiền đồ bởi vì tính t i ê n thành dị thường phốn hoa có bách tính an cư tuần bộ d ạ n phố binh tướng trấn thủ cửa hàng săn sát thế này sao lại là cái gì cầu pháp chi đ i ệ n rõ ràng là một tòa đạo môn t i ê n thành không chỉ có thể phụ trợ môn nhân tu hành cũng là tị nạn an cư tri phúc đ i ệ n ngã sơn thanh nguyên xem nếu có thể nơi này đặt chân sau này tất có làm vinh dự hưng ơ tình này trường giáo xin mời đi theo ta gương sáng chân nhân thường ở giữa cung bụi tính điện mà không phải trong thành tính bảo xem chú nguyên truyền tống đến trong kính thiên hậu thu hồi lưỡng nghi gang tấc kính gọi lý tư đồng hành trong lúc đó lý tư nhìn chung quanh muốn nói lại tôi đối trong thành bố cục vô cùng hiếu kỳ phía dưới v ẫ t lấy đạo câu. huynh phúc đức chi thâm hậu lại chỉ có thể mua sắm một chỗ tiện nghi tiểu viện xem ra kính thiên giá hàng tuyệt không phải bình thường lý tư đối chu nguyên ấn tượng đại khái là ba một là phúc đức thâm hậu hai là thiên tư bất phàm ba là thiếu niên anh tài thẳng thắn tổn trọng hắn thấy Chú nguyên tùy tiện liền có thể theo diệu đạo thanh nguyên xem thu hoạch được chân nhân pháp bảo cùng pháp kiếm lại phải hộ pháp toan nghe đưa tặng mũ thải tu cầu như cái loại này đa bảo người chỉ có thể mua tiểu viện vậy hắn hơn phân nửa liền tiểu viện đều ở không d ậ y nổi trường giáo lại là nghĩ xấu ta không phải quá nghiêm khắc xa hoa người tiểu viện cũng tốt phụ đ ệ cũng được tại ta mà nói không có khác biệt lớn chỉ cần có thể đến một chỗ ở liền có thể về phần trạch viện giá cả chờ t r ư ờ n g giáo cầu pháp công thành hỏi lại không muộn nghĩ đến thân phận biến động sau cũng có thể được chút ưu đãi ngươi nói như vậy ta an tâm bất luận có thể hay không đến chân nhân coi trọng ta đều muốn nơi này mua một tòa bị lạc tốt gọi đám đệ tử người chiêm ngưỡng kính thiên c h i phúc trung nguyên lý tư hai người một đường đàm tiếu hướng về trung ương cung thành mà đi cả kinh trong thành mật thám liên tiếp hướng thiên lý giáo chủ truyền tin bầm báo thiên lý giáo chủ nghe vậy phân phó chúng mật thám tiếp tục giám thị sau khi không khỏi lâm vào trầm tư trẻ tuổi đạo nhân hai ngày đến đã ra vào trong kính thiên ba lần lại hôm nay lại thêm người mới nâng tử một sách hộp t ù y hành hắn đến tột cùng là được kính thiên quân ủy thác vẫn là có bái sư chi ý phiên thoái hắn đã là đạo nhân tất nhiên sư xuất có cửa như người trong sư môn liên tiếp mà tới trong kính thiên lại há có thể ăn bình x o ắ n suýt một lát sau thiên l y giáo chủ vẫn là lựa chọn yên lặng theo dõi kỷ biến cốt bởi nhân gian khó ẩn cư âm hổ nhiều hưng hiểm chỉ có trong kính thiên đã ẩn nấp lại an toàn nếu không phải bạn bất đắc dĩ lúc hắn sẽ không ở đời này loạn ta mộ bia cùng hai cốt đều đã rời đến kính thiên p h ụ đ ề lại là cầu một phần a n ổn nhiều một phần trói buộc cũng không biết kia cây lúa hương thổ địa cùng huyết h à tướng quân khi nào hành động chờ một chút nhìn một khi bọn hắn cướp đoạt ổn mạng ngục, ta chưa hẳn không thể gấp báo kính thiên quân mà thu hoạch kính thiên pháp thử chương năm trăm năm mươi chín kính thiên pháp thử thiên lý giáo chủ ẩn mà cầu ổn chúng mật thám cẩn thận quan sát nhưng loại này cẩn thận cũng không phải là không có lỗ thủng lý t ư cùng một vị mật thám tháp thân mà t h ỉ n h hành l i ề n phát hiện dị thường bất quá hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà là giả bộ như quan sát kính thiên kỳ cảnh âm thầm lưu tâm so sánh cho đến tại lưỡng nghi nói đem tiếp dẫn hạ tiến vào trung ương cung thành sau hắn mới có chỗ biểu thị đạo h u n h chỉ sợ chúng ta đến c h ậ m một bước trong thành đã có trường cư người n g trang tuần tra những người kia n g trang vô cùng tốt cơ hồ không có sơ hở nhưng thổ nạp chi khí có nhiều tạp vị nghĩ đến gần đây đ ế n qua hủ tiếu ăn thịt không giống bi cảnh người như vậy gần như không đ ù i vị chu nguyên không nghĩ tới lý tư khiếu giác sẽ như thế nhạy cảm chỉ dựa vào thổ nạp chi khí liền có thể phát giác dị thường trường giáo tâm tư tỉ mỉ ta mấy lần đến đây cũng phát hiện dị thường bất quá bọn hắn ở nơi này liền phải tuân thủ kính thiên luật pháp chúng ta cũng thế vì thế ai cũng không tốt khu trục h a i thì ra là thế nhưng việc này không thể không đề phòng qua chút thời gian ta tìm một cơ hội vạch trần một người xem bọn hắn đến tột cùng vì sao ẩn giấu lúc hành tẩu lý tư nói cho chu nguyên hắn người mang l o n g hổ gió hơi thở pháp có thể thông qua gió hơi thở lục xoát địch quân tung tích phương pháp này ở nhân g i a n cũng không tốt d ù n g phần lớn là tạp vị bụi hơi thở khó mà phân rõ nhưng ở bí cảnh bên trong cực kỳ tốt d ù n g có thể dùng để phân biệt bí cảnh người cùng người bình thường chu nguyên nghe vậy khen câu quả thật là diệu pháp lý tư liền nói hắn còn có l o n g hổ hành v ấ n pháp lại sớm đã sao chép thành sách có thể đưa cho chu nguyên tham khảo đối với cái này chu nguyên cũng không cự tuyệt hắn mặc dù không cần bàn chép tay lại có thể lấy ra mở mang tầm mắt thuận tiện cũng có thể đường lý tư hoàn lại một chút tất nghĩa lúc nói chuyện chu nguyên cùng lý tư xuyên qua chín đạo ngọc bích thấy bùi kính điện phiêu tại tỉnh thủy phía trên cửa điện mở rộng có bạch b à o đạo nhân ở giữa uống trà người tới vừa v ặ n ta hôm nay chi trà còn chưa uống cạn cũng là có thể phân ngươi một chén chân nhân tức có chỗ ban thưởng ta nếu từ chối thì bất tính hôm qua gặp khách uống rượu không ít cũng là nhu cầu cấp bách một chén nước trà tinh thần vào cung t r ư ớ c chu nguyên đã bàn giao lý tư chớ có nhiễm trong cung nước hổ lý tư cũng nói hắn có ngự phong bày đi phương pháp vì thế chu nguyên đi đầu một bước tiến vào bùi kính điện mang tới sứ men xanh ấm trà là bàn bên trên ba cái sứ men xanh chén châm trà lý tư nghe nói chu nguyên cùng gương sáng chân nhân chuyện phiếm c h i n ô n lập tức minh bạch gương sáng chân nhân là một vị hiền lành dạy rộng đạo môn c h â n tu vì thế thấp p h ỏ m trong lòng không khỏi yên ổn mấy phần sau đó hắn không người nâng hộp bay đi đến bụi kính điện cung kính phục bái trình lên nhiều năm s i ê u tập đạo kinh diệu đạo thanh nguyên xem lý tư bài kiến gương sáng chân nhân còn mời chân nhân chớ trách ta không mời mà tới đây là nhân gian đạo trải qua trang quyển tuy không phải h u y ề n dịu d i ệ pháp nhưng cũng có chút đạo ra b à n luận nói đặc biệt hiện lên tại chân nhân chỉ đạo một hai đứng dậy à ta cái này bụi kính điện hữu duyên mới có thể nhập ngươi mặc dù mượn người khác duyên phận đến tận đây nhưng cũng coi như cùng ta có duyên đến ăn được một chén trần thế trà nói cho ta có mấy loại tư vị gương sáng chân nhân đem tử một sách hộp đặt ở bàn bên trên lại mang tới một chén trần thế trà đưa về phía lý tư lý tư đối với cái này không có chút nào chuẩn bị nhưng vẫn là hai tay tiếp nhận chén trà bái tạ chân nhân ban thường trà sau đó uống một hơi cạn sạch cố gắng phẩm vị trong đó tư vị cùng chu nguyên thành phẩm ra năm loại tư vị khác biệt lý tư lại là một loại cũng không thành phẩm ra thậm chí liền bình thản như nước cảm giác cũng không dường như chỗ uống trà nước đều là huyết quang như thế nào nhưng phải trần thế m ấ y vị nhường chân nhân thất vọng ta nửa phần tư vị cũng c h ư a h ẳ n ra còn có thành khẩn c h i tâm có thể ngồi xuống nói chuyện gương sáng chân nhân đối lý tư coi như hòa ái lại chưa nói tới nhiệt tình chờ sau khi ngồi xuống liền tiếp theo ngưỡng vọng kính ảnh muôn màu thành phẩm trần thế chi t r à lý tư tuy có chút nóng nổi lại thời điểm ghi đi nhớ chu nguyên nói tới câu kia gương sáng chân nhân càng coi trọng tính nhẫn lại cùng định lực vì thế hắn cũng không tìm chu nguyên nói chuyện mà là ngồi xuống một bên kiên nhẫn quan sát treo cao với thiên trong kinh cái bóng cho đến một bình trà nước uống cạn gương sáng chân nhân vừa rồi nhìn lại lý tư ngươi mượn đường mà đến thật là có việc tìm ta. Không dám lừa gạt chân nhân, ta sư tổng thanh Không chân nhân, là lừa có việc diệu dám nguyên sư đạo hiện đã viên đã mạch ã n thanh nguyên chân đan, chuyên tới để cầu chân nhân chuyển、pháp. Gương sáng chân nhân nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói lên cầu pháp điều kiện. thế tới một pháp. ha ha cầu cầu điều vậy cười để đ vì pháp m ạ tám xem nhất thiện trúc cơ n g ư ơ i viên kia thanh nguyên chân đan nhập đan đạo có thể cầu kim đan như ý trong ngoài hôn nguyên cùng đan nguyên nội cảnh nhập pháp mạch cũng có thể hóa đan diễn pháp thuận tiên h g i ả n g đạo như nhập ta kính thiên muôn h ạ có thể hóa đan l à c tính minh giám thể xác tinh thần lại chiếu dọi thiên địa ngoại cảnh từ trong ra ngoài thuận tiên thành pháp người bây giờ tinh khí thần tam bảo cân bằng không thiếu sót cũng là có thể tu tâm thành gương sáng phương pháp bất quá nhập đạo cung cầu đạo đều có nói thử thử một lần có hay không lòng tiến thủ hai thử lạc bại không ngã đ ấ u trí nhập đạo mạch thiên cung cầu pháp cũng có pháp thử thử một lần hành pháp có thể tốn s á t bén hai làm thử sự tình nhưng có từ đầu đến cuối sự thật chứng minh nhập đấu trai thất tinh cung cầu đạo không dễ nhập kính thiên cầu pháp giống nhau không dễ nhưng đây cũng không phải là là cái gì tin tức xấu đi bình thường cầu pháp con đường càng thích hợp truyền t ự a một khi lý tư đi thông đường này đệ tử môn nhân liền có thể tham khảo học tập còn mời chân nhân nói thẳng pháp thử vì sao ta nguyện dốc hết có khả năng hoàn thành pháp thử cũng là không khó kính thiên tuần bổ có truy nã phạm pháp chi trách ngươi chưa tạm thu hoạch được tuần bổ chức vị lại đi bắt một hung đồ liền có thể đây là lưỡng nghi chụp ảnh phụ ngươi sau khi chuẩn bị sẵn sàng liền có thể tiến đến bắt nếu là bắt bất lợi có thể lại đến tìm ta đòi hỏi linh phủ khi nào hoàn thành bắt chính là qua pháp thử đang khi nói chuyện gương sáng chân nhân lấy ra một đạo ngọc phụ giao cho lý tư sau đó mở ra từ một sách hộp đọc qua trong đó đạo kinh thấy này chu nguyên cùng lý tư đứng dậy cá biệt tuần tự rời đi bụi kính điện truyền tống về không lo quận đóng nguy thẳng đến lúc này lý tư vừa rồi thở dài một hơi c h u y ệ n so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp một chút hắn ngược lại không lo lắng như thế nào hoàn thành bắt lấy thân phận của hắn chỉ cần xác định mục tiêu thực lực m ờ i mấy vị ngụy quốc đại tướng trợ lực vẫn là không có vấn đề hắn càng phiền nao k i n h tiên p h ầ n bổ chức vụ không biết như thế nào làm mới có thể thu được lấy cái này c h ứ c vị đạo hình n g ư ơ i có biết như thế nào mới có thể trở thành k i n h tiên p h ầ n bổ còn có cái này mai đạo phủ ta cũng nhìn không rõ không biết có thể cung cấp mấy người thông hành đốt thu hoạch được lưỡ nghi chụp h n h phụ có thể sử dụng một lần chỉ có thể truyền tống một người chú Này phù là chỉ định đuổi bắt phù chỉ là đuổi b ắ trong phù, cấp phệ khóa chặt 55 cấp khói độc phệ hồn đã độc t yêu xà.、Trong、kính t i ê n pháp thử mặc dù dường giả lại so đấu trai thất tinh cung dễ dàng một chút đương nhiên thất tinh pháp trận nhiều nhất có thể hai mươi người đồng hành tại nhân số phương diện cũng là so một mình đuổi bắt kính t i ê n pháp thử càng có thao tác không gian trường giáo chớ buồn ta vừa vẫn có kính t i ê n tuần bổ đô đ ầ u t r ư ớ c có thể chi ê u mộ mười tên thuộc hạ tuần bổ về phần cái này mai đạo phù có thể đưa về diệu đạo thanh nguyên xem mời ba vị chuyển pháp chân nhân giải thích n h i hoặc nghĩ đến thực lực ngươi như thế nào có hay không bắt hung đổ khả năng ba vị chuyển pháp chân nhân đều có thể cho chỉ đạo chu nguyên có thể nhìn thấy lưỡng nghi chụp ảnh phụ tin tức lại không tốt trực tiếp nói cho lý tư dù vậy hắn cũng vì lý tư chỉ rõ phương hướng không có gì bất ngờ xảy ra một cái năm mươi lăm cấp khói độc phệ hồn yêu xả ngăn cản không được lý tư cầu pháp con đường lý tư nghe vậy đ ồ n g cảm giác con đường phía trước q u ó n g đạn không cầm được cảm kích nói ta nói nếu có, thể có thành ể có t h tựu đều bởi vì đạo huynh thành toàn chương năm trăm sáu mươi thư đưa ra chương năm trăm sáu mươi thư đưa ra diệu đạo thanh nguyên xem ba vị chuyển pháp chân nhân mười phần đáng tin chu nguyên cùng lý tư nắm lưỡng nghi chụp ảnh phụ tiến đến hỏi ý không chỉ có biết được chụp ảnh mục tiêu là ai còn chiếm được bắt đề nghị người như như thường phát huy tự nhiên có bắt khói độc v ệ hồn yêu x à khả năng bất quá yêu x à thể tráng khó mà tốt thắng làm cẩn thận chuẩn bị lại đi phát thử chuyến pháp chân nhân tri ngôn tại lý tư nghe tới là yêu tộc đặc hưu ưu thế dù sao giống nhau lớn nhỏ vết thương có thể khiến người tàn tật cũng có thể là hại người tính mệnh nhưng đối với hình thể khá lớn yêu tộc mà nói có lẽ chỉ là vết thương g i a thịt chu nguyên nghe vậy cũng có cảm giác không ngoài dự liệu lời nói năm mươi lăm cấp khói độc p ệ hồn yêu xả nên là một đơn vị điều này đại biểu nó thực tế chiến lược cao hơn bình thường đơn vị cũng không phải là có thể tùy ý bắt mục tiêu đa tại chân nhân chỉ đạo ta đã biết nên như thế nào hành sự chu nguyên bốn định lấy ra rơi ảnh truy quan kính khắc lục lý tư thân ảnh sau đó thi triển lôi quan g phục lòng tắc khống địch giúp đỡ mau chóng hoàn thành bắt nhưng hắn còn chưa mở miệng lý tư liền phối hợp nói ra tính toán của mình đạo hình hai người chúng ta không thể đồng thời mạo hiểm như thế khả năng cam đoan ngã sơn thanh nguyên xem hưng ơ thịnh k h ô n g suy ta chuẩn bị tìm bệ hạ lấy một khối viện quân kiến lại mời năm vị tướng quân theo kiến viện trợ đến lúc đó có không kém gì ta năm vị tướng quân đồng hành nghĩ đến kia yêu xả lận không nổi sóng gió gì bất quá trước đó còn muốn phái người dò xét mục tiêu chỗ tốt xác định nơi đó hoàn cảnh ra sao bộ dáng ta sẽ đi trường học sự tình phủ cầm một tội liền thân quyến người nhường nắm phù đi đầu như hắn có thể lập công c h ụ p tội ta liền mời bệ hạ phong thích thân quyến mấy người đến lúc đó liền phải làm phiền đạo huynh đưa ta nhập kính thiên thành tìm gương sáng chân nhân lại lấy một cái lượng nghi chụp thành phủ lý tư an bài mười phần b ổ t thỏa như thế cũng có thể tránh đi phiền thoái nhất bí cảnh thiên đồng hóa sự tình như thám tử kêu mang theo tị độc chi vật hoặc phục dụng tị độc linh đan vẫn không thể chuyển về đôi câu bài lời lý tư bọn người đương nhiên sẽ không lỗ mãng hành động nhưng vô luận như thế nào vị y ê n nắm p h ù thám tử sống s ó t tỷ lệ cũng không lớn chỉ có thể liều chết chỗ tội là thân quyến tranh thủ một cái được tha cơ hội chu nguyên đối với cái này cũng là không có biểu thị phản đối đại ngụy trường học sự tỉnh phủ cũng không phải là đất lành trong đó không biết có bao nhiêu tội đ ồ đang chờ một cái cơ hội như vậy hắn nếu loạn phát từ bi phái đảo viên thổ địa do xét yêu xả chiếm cứ chi địa chẳng phải là tuyệt mất hắn nhân sinh cơ trường giáo chi mưu cực kỳ ổn thỏa ta liền sớm chúc trường giáo công thành cáo biệt ba vị truyền pháp chân nhân sau lý tư vội vàng hạ ngã sơn đi đại ngụy phong kinh gặp mặt ngụy hoàng chu nguyên cũng truyền tống về không lo quận đóng nguyên huyện nghĩ đến không dùng đến một hai ngày việc này liền sẽ có chỗ tiến triển vì thế chu nguyên cũng không tại đóng nguyên thành dừng lại mà là nhanh chóng đi đến không lo của thành hắn chuẩn bị tìm không lo quận trưởng truyền lại n g u y ệ t cung thư tín tránh cho tân n g u y ệ t điện chủ lần sau hỏi lúc như cũng không có kết quả không lo quận trưởng đối với hắn đến cũng là có chút hoan n g h ê n đem hắn đón vào biệt thự sau liền gọi chúc quan văn lại lấy t r à đ ạ i khách quân hầu thật là có việc tìm ta người ta có thảo n ị c h c h i nghĩa mọi việc đều có thể nói thẳng mấy tháng trước chu nguyên thông qua quân khởi nghĩa lại hàng phục nghĩa quân được phong vong l ư quốc nguyên an huyện hầu tri tước lệ thuộc trực tiếp đất phong là đóng nguyên lỉ vì thế không lo quận trưởng lấy quân hầu mà nói tôn sưng cũng là hợp tình hợp lý quận trưởng sáng sủa ta cũng không tốt h à m xúc lại là vài ngày trước thủy n g u y ệ t ngày hội thường có may mắn nhập nguyện cung du lịch tân n g u y ệ t điện chủ cùng ta trò chuyện vui vẻ xin nhờ ta đem một hộp ngọc thư tín đưa cho quốc quân cũng mời quốc quân lấy tin làm chứng nhập trăng non hàn quang điện ngắm cảnh thì ra là thế quân hầu thật là không rõ kinh thành đường xá ta trong phủ lại có một b ứ c thiên lý giang sân đồ có thể t r ợ quân hầu miễn đi đường xá buôn ba thẳng vào kinh thành không lo quận trưởng có chút khả nhưng đường này chu nguyên là tuyệt đối không thể đi vong n ư quốc đô chưa khuyết trương xuất hiện một khi tiến vào bên trong chắc chắn bị bí cảnh thiên đồng hóa quận trưởng c h ấ m đã ta tạm thời đi không được vong n ư quốc đô không cách nào ở trước mặt truyền lại nguyện cung gửi thư không biết quận trưởng có thể thay thông truyền như thế cũng tốt ngừng quốc quân cùng tân nguyện điện chủ sớm đến thư tín đối mặt chu nguyên đưa tới không có khe hở hồng ngọc không lo quận trưởng liên tục chối tử quân hầu thứ tội không phải ta không muốn làm thay không sai bậy hạ mệnh ta c h ấ n thủ một chỗ chức trách trọng đại ta làm sao có thể tự ý rời vị trí chu nguyên nhu đồ thất bại bí cảnh người mặc dù không thấu đáo linh trí nhưng đối tượng thân chức trách lại có chút coi trọng hoặc là nói thân phận chức vị là bọn hắn hành vi phán định bên trong một vòng muốn cho bọn hắn vô cớ rời đi trụ sở cũng không dễ dàng lại là ta làm khó quân trường không biết trong thành nhưng có người đưa tin dịch làm có thể thỉnh bọn hắn thay chuyển tin nay cũng có thể thực hiện quân thủ p h ủ bên trong có chính phó chuyển v ậ n làm hai người đ ư c k hóa tiền thuế lương thực dịch t r ạ n gửi g thư sự t ì n h quân h ầ u có thể sáng tác một phần khẩn cấp văn thư lại thêm đóng n g i nổ phái chuyển bận làm thuộc hạ đi nhanh dịch tốt chuyển hàng nhanh kinh thành tại không lo quận trưởng dẫn tiến hạng chú nguyên tại quận thủ phủ phía tây thiên điện bên trong gặp được hai vị không lo quận chuyển v ậ n làm k ỳ danh hào phân biệt là năm mươi cấp không lo quận chuyển v ậ n chính xứ năm mươi cấp không lo quận chuyển v ậ n phó xứ lần này thật là tìm đúng người hai vị chuyển v ậ n làm nói bất luận là dân gian thư tín vẫn là biệt thự văn thư đều tại chức quyền của bọn họ phạm vi bên trong khác biệt chính là dân gian thư tín cần đi tới các nơi dịch trạm c h u y ể n lại lại muốn giao nạp c h u y ể n lại tư phí chuyển v ậ n phạm vi là các nơi dịch trạm sẽ không mang đến các nơi phụ trách biệt thự văn thư liền tương đối đặc t chỉ cần đóng dấu trồng ấn tín liền có thể đưa đến tinh thành chúng n người g từ tin t đưa ư ta sẽ điều động người đưa tin trải qua thiên lý giang sơn đổ truyền tống vào kinh thành mau chóng đem quân hầu thư thượng chỉnh triều đình nguyễn cung thư sự tình tiến hành coi như thuận lợi nhưng cái này giới hạn trong phương văn vũ hướng trên t r i ề u đ ĩ n h sách không thể dùng để tư nhân truyền tin việc này mặc dù không nhanh và thiện nhưng cũng so với là hợp lý các nơi thần tử tự nhiên có thượng thư thông đạo dân gian b á c h tính lại không cách nào hướng trong c u n g quan lại truyền lại thư tín kể từ đó không có quyên lo quốc quan chức khổng tức càng giống là nơi khác t r i dần thư của hắn tự nhiên không có khả năng đưa đến vong ưu quốc tông nữ trong tay chu nguyên cũng giống như thế hắn có thể viết thư cùng quan viên gia quyên qua lại tại hắn bận rộn thượng thư đưa tin lúc lý tư cũng đổi tới trường học sự tỉnh phủ tìm một gã bằng lòng lập công chuộc tội trọng đây là tị lộc đan trừ lộc phù người đến yêu ma chiếm cứ chi địa sau nên lập tức truyền tin là báo trong lời nói tận lực đơn giản như nầm vụ đại sơn đ ộ c đầm đầm lầy tốt nhất lại nói hạ yêu ma số lượng cùng thân thể lớn nhỏ đạo trường yên tâm chỉ cần có thể miễn đi nhà ta chi tội lưu cho ta hậu nhân tế b á i ta định đem hết khả năng truyền lại tin tức đi tôi h có t r ư trường học sự tình chứng kiến triều đình công văn bằng chứng ta sao lại mất lời chương năm trăm sáu mươi mốt ô càng chi kinh mật thám kích phát lưỡng nghi chụp hành phù biến mất không thấy gì nữa tùy theo mà đến chính là các loại truyện tin nơi đây có khói độc độc họa thổ địa lòng l ẻ o còn có một đầu dài ước chừng sáu t r ư ợ n g đại xà cùng hơn mười con ba t r ư ợ n g hung xà theo mật thám phát tới truyền tin lý tư vừa rồi xác định tính thiên pháp thử độ khó vì thế hắn lập tức tiến về hoàng cung tỉnh h cầu viện quân kiến cũng bị tội kia đổ ra q u y ế n phong thích nhưng hắn không biết rõ t ử đ ộ c lần này khiến cho sở quốc bốn bộ vương âu cảng một hồi kinh hoàng bởi vì chăm sóc cổ trùng cũng không phải là một phần nhàn xoa mà là cần mang tới yêu thú huyết n ụ c tiến hành nguồn ấ cho nên âu cảng ỵ vào có thể tùy ý ra vào khói g i n bí cảnh cùng hóa huyết cổ nhanh nhẹn hung ác ngay tại khói g i n bí cảnh may mắn bí cảnh bên trong đụi mù đông đảo hắn lại ẩn vào trùng kén cổ bên trong tránh né khói độc nếu không rất có thể bị đột nhập bí cảnh người phát hiện tung tích dù vậy hắn vẫn là vô ý thức hướng sau lưng nhìn thoáng qua có chút khốn hoặc nói bí cảnh cửa ra vào không phải tại sau lưng sao người kia đến tột cùng từ đâu mà đến chẳng lẽ khói độc bí cảnh còn có một cái khác cửa ra vào bởi vì ta quá mức cẩn thận chưa từng xâm nhập cho nên chưa từng phát hiện không đúng ta mặc dù cách khá xa lại bị đụi mù mơ hồ thấy nhưng hóa huyết cổ lại thấy rõ người kia trong nháy mắt xuất hiện tại xả vương bên cạnh thần cử động lần này rõ ràng không phù hợp bí cảnh từng bước thúc đẩy bổ c ụ c suy nghĩ ở giữa ố càng cấp tốc thối lui ra khỏi khói độc bí cảnh hắn mặc dù không biết bị kia mật thám thế lực sau lưng sẽ hay không công phạt khói độc bí cảnh nhưng hắn biết lúc này khói độc bí cảnh có không nhỏ t hai hoàng ẩm kỳ quái ý theo cổ trùng vườn đ i chép x à vương kia bởi vì thị s á t gây hai họa bị chính phái đuổi bắt vừa rồi tới gần cổ trùng vườn xây tổ loại này mượn b ạ n cổ ma có chi thế mà tránh họa yêu ma không ít gần như mỗi cái trưởng lão cổ trùng vườn đều liên thông mấy chỗ yêu ma bí cảnh bọn chúng định kỳ hiến chút yêu thú nuôi nấng cổ trùng từ đó mượn vạn cổ ma quật chi danh t r á n h họa cũng là theo như nhu cầu có thể kiên mật thắm vì sao đống nhiên truyền tống đến khói độc yêu xả bên cạnh thân theo lý mà nói cho dù là chính phái môn nhân đi bắt sự tỉnh cũng cần trước xâm nhập cổ trùng vườn mới được ô càng dụng tâm đánh giá một phen cổ trùng vườn bố cục lại nhìn về phía địa h ỏ a phong thủy bốn phía t h u cột môn hộ chỗ thực sự không nghĩ ra mật thắm như thế nào lướt qua cổ ma quật tuy là tà ma thế lực nhưng như thế có cơ bản quy tắc vận hành ma quật đệ tử nhìn như không có chút nào đoạt được không duyên cớ bận rộn nhưng cổ trùng vườn thông hướng bốn phía yêu thú bí cảnh đủ để tại nuôi cổ lúc công phạt bí cảnh thu hoạch nhưng âu càng không nghĩ như vậy chính là hắn thấy thu hoạch được ban thưởng mới là ban thưởng chính mình công phạt bí cảnh thu hoạch xác nhận tự cực khổ tự đ ắ c kia mật thám thế lực sau lưng nếu có thể công phá khói độc bí cảnh cũng coi đây là cơ phản công cổ trùng vườn nhất định có thể dẫn trăm cổ trưởng l á o nhập vườn cũng không biết thực lực bọn hắn như thế nào phải chăng có khả năng hợp tác chờ một chút cảnh này thế nào cùng tích cung tử tao lộ có chút tương tự bạn cổ ma quật sẽ không cũng dẫn tới nhiều cái thế lực chú、ý. có bị bao vây khả năng à? nghĩ đến tích cung tử tao nộ ố càng kinh chạy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người trong tháng chốc hắn lại nghĩ tới trời cao năm lôi ngục lại đ ỗ n g nhiên cảm giác chỗ kia có chút bình thản yên ổn là một chỗ không tệ tránh hai chỗ không được ta phải nhanh một chút trở về vân hòa vương p h ủ tìm vân hòa vương đổi một cái thanh tịnh tạo hóa đang thay đổi địa vị cái này tà ma chi địa gần đây càng phát ra hay thay đổi lại không biết có mấy vị chính phái nhân sĩ tại thôi động chính tà chi tranh sự kiện giờ phút này ố rất nhiều trẻ mang tin một chút tích cung tử lời nói có lẽ ngũ độc giáo sự tỉnh cũng không phải là hắn cố ý gây phi mà là chính tả sự kiện thôi động trí quả khiến ô ưu tú thường mừng rỡ là khi hắn trở về vương phủ sau lại thấy vân hòa vương cư trong điện uống trà l ậ t sách lại là chu nguyên làm xong đưa tin sự tình phỏng đoán sở hoàng sẽ không bỏ qua thiêu vị h ế n quần lòng cùng sông vào long môn hoạt động lớn vì thế hắn cố ý điều động hương hỏa hóa thân trở về vân hòa vương phủ chuẩn bị đổi lấy một chút kỳ lạ đạo cụ hoặc linh vũ phương pháp nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là ấu càng vậy mà do、so、sở hoàng còn muốn xuất r u ộ hai người vừa mới gặp mắt ấu càng liền bước nhanh về phía trước hành lễ có chút vội và nói tiên sinh khả năng mau chóng cho ta một cái thanh tịnh tạo hóa đan nếu là linh đan có được đưa ta trong mây thiên năm lôi m ụ c lại tĩnh tu một đoạn thời gian cũng được lần này ta tất nhiên q u ả n tốt miệng l ư ớ i ở nửa tháng liền có thể chu nguyên nghe vậy liền biết Âu càng gặp khó xử lại hơn phân nửa cùng suất thân bí cảnh có quan hệ nếu không không đến mức đ ộ i vã như thế thay đổi địa vị nhưng Âu càng sở thuộc vạn cổ ma quật có thể cùng lớn na thiên na sư tranh p h o n g thực lực tất nhiên không kém thấy thế nào đều không giống như là sẽ tùy tiện xảy ra vấn đề thế lực có thể ô càng biểu hiện ra gấp gáp chi tình lại không giả được trong lúc nhất thời ngược làm cho chu nguyên suy nghĩ trung điệp bốn bộ vương vì sao như thế cấp bách thật là xảy ra biến cố gì đối mặt chu nguyên hỏi t h ă m ô càng không có chút nào d ầ u d i ế m cũng nói do chi tiết tích cung tử tăng nộ tốt phụ trợ hắn chi ngôn cũng không phải là không có lựa thì sao có khói đang nghe khói rắn độc vương mật thám đột đến mà nói sau chu nguyên liền h i ể u việc này vì sao mà lên nói tóm lại tích cung tử sự tình còn tại trước mắt cố càng thấy đồng loại sự tình khó tránh khỏi kinh hãi cũng là kính thiên pháp thử cần tiến vào cổ trùng vườn thú cột bắt xả yêu ít nhiều có chút ngoài chu nguyên nói trước nhưng nghĩ lại phía dưới trong đó phong hiểm cũng không lớn cổ trung vườn vạn cổ ma quật khói độc yêu x à phân đả bà khu bí cảnh như v ạ n cổ ma quật chi chủ sẽ vượt cảnh tre t r ở yêu thú vậy hắn cũng không phải là tà ma chi sĩ mà là vô tư cứu nạn từ bi bồ tát còn nữa ô càng tại cổ trùng vườn giết rắn lấy máu lấy nuôi cổ đủ để chứng minh khói độc bí cảnh yêu thú chỉ là cổ trùng nguyên liệu n ấ u ăn cũng không phải là v ạ n cổ ma quật môn nhân đệ tử thì ra là thế bố n bộ vương không cần lo lắng v ạ n cổ ma quật chi danh ta cũng nghe nói qua tuyệt không phải ngũ độc giáo có thể so sánh rất khó bởi vì chính tà chi tranh bỗng nhiên phá hủy bất quá ngươi đã nhu cầu cấp bách thanh tị tạo hóa đan sở quốc chi quân cũng có chỗ cần ta ngược lại thật ra có thể vì các ngươi đổi đưa mấy cái n g ư ơ i ta ở giữa tất nhiên là không cần nhiều lời sở quốc quân vương nơi đó ngươi có thể thay ta trả lời chắc chắn liền nói mười lăm tháng chín phong quân c h i đến ta sẽ ưng ước tham gia nghĩ đến hắn cũng là thành tâm cầu đang ngời sẽ không cầm chút tục v ậ t lửa gạt ta thấy vân hòa vương bằng lòng trao đổi linh đàn ô càng trong lòng gấp gáp cảm giác mới có trô giảm bớt hắn gặp qua trời cao sao mà phồn hoa mỹ lệ cũng đã gặp bạn cổ ma quật như thế nào âm trầm biên lặng mặc dù không biết song phương thực lực cao thấp nhưng cũng biết cả hai có bản chất khác nhau không cần nghĩ lại dường như trời cao loại kia chính phái thế lực tất nhiên càng thêm vững chắc bởi vì có đồng đạo đồng minh lẫn nhau trợ lực mà bạn cổ ma quật lại là riêng một ngọn cờ không bạn nhiều địch không hơn bạn cổ ma quật cũng không phải tất cả đều là khuyết điểm tôi càng tin tưởng vẫn có thể bán hơn mấy phần giá tiền tiên sinh n g ư ơ i nhưng có khắc lục phương vị đặc thù linh vật ta rời đi bạn cổ ma quật sau hơn phân nửa không cách nào lại tiến vào những cái kia cổ trùng vườn không bằng thừa dịp ta trước khi đi ghi lại phương vị đến lúc đó tiên sinh cũng có thể nơi này bố trí mai phục bắt những cái kia ma quật trừng lão nghĩ đến g ó g i ó thanh bão chỉ cần công tích đầy đủ thiên sinh tại trời cao chức vị cũng có thể có chỗ tấn thăng chương 562, t ứ phương cổ vườn chương 562, t ứ phương cổ vườn ô càng đã nhất định phải thay đổi địa vị tự nhiên không ngại bại lộ vạn cổ ma quật phương vị chu nguyên nghe vậy cũng cảm giác đây là một cái cơ hội nhưng hắn trong tay lưỡng nghi gang tấm kính chỉ có thể khắc lục một cái phương vị không đủ để ghi chép nhiều cái cổ trùng vườn vị trí suy nghĩ một lát sau hắn lấy ra quỷ môn đại tướng rơi xuống vật xích đồng quỷ môn bài vật này thuộc về kiến trúc loại đơn vị chưa kích hoạt lúc có thể mang theo ghi chép tọa độ kích hoạt s a u nhưng tại quyền sở hữu bên trong hóa thành xích đồng quỷ môn cung cấp người thông hành cùng lưỡng nghi g ă n g tấm kính đều có ưu huyết lưỡng nghi g ă n g tấm kính trọng tại tiện cho mang theo xích đồng quỷ môn bài cũng may có thể ghi chép nhiều cái t o a độ về phần ghi chép phương vị sau nên đem xích đồng quỷ môn đứng ở nơi nào chu nguyên đã có dự định c ẩ m phúc thủy phụ tự nhiên không thích hợp xích đồng quỷ môn dù sao cũng là kiến trúc đơn vị một khi mở ra địch quân giống nhau có thể truy kích mà vào huyết hà la hầu quyền sở hữu lao lao quỷ trại cũng là có chút thích hợp chỗ kia không sợ cường địch xâm lấn lại cùng thuộc về tà ma thế lực có lẽ có thể cùng bạn của ma quật đánh nhau thành sự. đương nhiên vị trí tốt nhất vẫn là huyết hải c h ỗ sâu nếu không phải xích đồng quỷ môn có chút hạn chế cho dù bạn cổ ma quật chi chủ truy kích mà đến cũng muốn uống mấy mụm máu đen huế mấy, mấy món linh vật bốn bộ vương sở nói có lý ta có một khối xích đồng bảng số phòng ngươi lại cầm lấy đi lấy thần ý chạm và o quỷ thủ mắt sáng liền có thể ghi chép phương vị tiên sinh như thế tin được ta ta định không cho tiên sinh thất vọng ô càng tiếp nhận nặng nề kiên cố xích đồng quỷ môn bài trong lòng có chút kích động hắn biết vật này không chỉ có là một cái khắc lục phương vị linh bảo hay là hắn ngày sau duy trì giao tình thông đạo nghĩ đến hắn cung cấp phương v ị vân hòa vương cung cấp linh bảo ít nhiều có chút hợp tác cùng có lợi chi ý ngày sau nếu có thu hoạch vân hòa vương nên sẽ không quên nguyên do trong đó chịu này cổ vũ ấ u càng động tác cực nhanh chú nguyên lợi bất quá ba khắc đồng hồ hắn loại sách tay xích đồng quỷ môn bài quay trở về vân phủ tiên sinh mời xem ta đã khắc lục bốn phía cổ trùng vấn phương v ị đáng tiếc ma quật trưởng lão có nhiều bóc lột tiến hành mà mọi lấy ra xích đồng quỷ môn bài rất có thể bị cướp đi vì thế ta không thể khắc lục vạn cổ ma quật phương bị đang khi nói chuyện âu càng đem xích đồng quỷ môn bài đưa còn trung u y ê n cũng có chút tiết mới ngồi xuống uống trà. c h ú nguyên đối với cái này cũng là nhìn rất thoáng với hắn mà nói v ạ n cổ ma quật tuyệt không phải đất lành có thể thu lấy được cổ trùng vườn phương vị như vậy đủ rồi đốt thu hoạch được kiến trúc đạo cụ xích đồng t h ủ môn khắc lục phương vị có bốn chia làm trăm cổ vườn năm cổ vườn cấm cổ vườn gửi cổ vườn tại ô càng giải thích xuống c h ú nguyên vừa rồi biết được trăm cổ vườn đa số bình thường cổ trùng năm cổ vườn còn có ngũ hành cổ cấm cổ vườn phần lớn là phong cấm thực linh chi trùng về phần gửi cổ vườn lại tương đối đặc thù trong đó đa số ký sinh cổ nuôi ở thân có thể đạt được nhiều loại hiệu quả nhưng cũng biết duy trì liên tục hao tổn tự thân sinh cơ tiên sinh này g sau nếu muốn bắt ma quật trường lão làm chọn lựa đầu tiên chăm cổ trùng vườn tuyệt đối không thể khinh tiến gửi cổ trùng vườn những cái tia cổ trùng gửi thân phụ hồn người ngoài một khi nhiễm cho dù cạo xương r ú p thủy sẽ hồn nứt phách cũng khó có thể thoát khỏi dây dưa c h u nguyên không nghĩ tới v ạ n cổ ma quật cổ trùng t r ù n g loại sẽ như thế phong phú không chỉ có ngũ hành cổ còn có cấm gửi chi trùng như thế xem ra v ạ n cổ ma quật tiềm lực cũng không thấp nó cửa người e ngại bộ phát loại đơn vị đồng thời cũng là thủ đoạn phong phú k h ố cổ sư bốn bộ vương cổ trùng nói cũng có thể lấy chỗ ngươi vì sao không bảo lưu đạo này lấy thay đổi cổ trùng phương pháp tăng thực lực lên càng hiểu rõ bạn cổ ma quật chu nguyên càng cảm giác đạo này bất phàm không giống với bình thường bí cảnh người vua cổ sư hoàn toàn có thể thông qua thay đổi cổ trùng theo khía cạnh tăng phúc thực lực bản thân vì thế vua cổ sư mặc dù giống nhau bị bí cảnh có hạn nhưng bản thân tồn tại nhất định điều chỉnh không gian so với những nghề nghiệp khác càng thêm nhanh nhẹn tiên sinh cổ trùng không phải vật cần nuôi nấng càng hung hãn cổ trùng nuôi nấng lên càng là phiền toái ký sinh tri trùng càng là muốn lấy tự thân sinh cơ nuôi nấng mới có thể dùng cho lối địch không nói đến ta cái mạng này có thể hay không chống nổi ký sinh chi trùng l ạ m ăn quá mức hung hãn cổ trùng ta lại có thể không ngựa xử. chỉ nói hung hãn cổ trùng lai lịch chính là một vấn đề lớn các trưởng lão cổ trùng chỉ có thể nuôi nấng không thể tổn thương càng không thể trộm lấy nếu không liền muốn gấp bội bồi thường đồng tiến nhập cổ lao trùng n g ụ c giam giữ một đoạn thời gian ta từng tìm ma quật trưởng lão mua sắm cổ trùng làm sao bọn hắn chỉ lấy linh vật không được phản hồi vì thế ta có thể thu hoạch cổ trùng t r ù n g loại tương đối có hạn cũng không muốn đi lấy thân môi cổ con đường tại chu nguyên hương hỏa hóa thân cùng âu càng lúc nói chuyện lý tư cũng hướng ngụy hoàng chiếm được một cái viện quân kiến cũng tìm năm vị tướng quân trợ lực trong đó có cùng chu nguyên quen biết hai vị dũng tướng năm mươi lăm cấp thần võ đại tướng sử dụng cùng c ố c mang quân năm mươi lăm cấp du trên trời đem bành hưng ơ mặt khác ba vị theo thứ tự là năm mươi lăm cấp đội trướng tướng quân thuận gió năm mươi lăm cấp phong thủy nói đem cao sóc năm mươi lăm cấp huệ sinh đạo nhân quách tuấn nói thực ra cái loại này đội hình lại thêm lý tư vị này tiền nhiệm long h ổ đ ạ đem đương nhiệm ngã sơn thanh nguyên xem trừng giáo ít nhiều có chút thức hiếp khói độc yêu xả làm lý tư truyền t ố n g về đó nguyên n g huyện tìm chu nguyên mượn đường nhập trong kính thiên cầu lưỡng nghi chụp ảnh phủ lúc chu nguyên cũng thừa cơ tra xét viện quân khiến hiệu quả trợ giúp đạo cụ viện quân khiến giới thiệu gấp gấp gấp quân tình mười vạn l ử a t h i ế u gấp vạn dặm một mình tính cung rời tướng lệnh ra thân phó nguy ê nan viện quân thịnh khí đ u ổ i k i n h đ ị n h hiệu quả nắm khiến người có thể tìm ra năm người xem như viện quân kỳ đồng ý sau có thể tùy thời tiến hành cầu viện chú duy nhất một lần đạo cụ tướng quân tri phủ hành quân chi lệnh một khi phục mệnh viện quân xe đến viện quân k i ế n nắm giữ nhất định cưỡng chế tính hơn p â n nửa là xuất từ quân doanh loại bị cảnh. chỉ là không biết loại này tướng lãnh đạo cụ phải chăng dễ dàng thu hoạch nếu là không khó đại mỹ rất có thể nắm giữ cự ly x a đưa lên viện quân năng lực thấy lý tư đã làm tốt bắt chuẩn bị chu nguyên liền dẫn lần nữa tiến vào trong kinh tiên cũng không biết gương sáng chân nhân pháp thử đến tội cùng có thể thất bại bao nhiêu lần tóm lại lần này gương sáng chân nhân không chỉ có cho lưỡng nghi chụp ảnh phủ còn phụ tặng một đạo phong tủ h phủ công hiệu quả là nhưng tại tội đồ gần kiệt lực lúc tiến hành phong và bắt nếu là đổi loại người chơi đơn vị chắc chắn nhiều bại mấy lần thừa cơ thu hoạch một chút linh phủ nhưng lý tư nhìn gương tiên pháp xem thử cực nặng cho d không có nửa phần nửa có đối i mặt loại này không nói võ đức vây công khói độc yêu xả chỉ có thể nỗ lực chống đỡ vừa phun ra một mục độc hỏa bụi mù liền bị đội trướng tướng quân cùng phong thủy nói đem thổi tan dập tắt đặc biệt là đội trướng tướng quân có thuận gió chi hoàn làm vũ khí có thể khu trục xung quanh độc trướng chi khí có chút khắc chế khói độc yêu xả v ề phần kia hơn mười đầu ba trượng hung x à có thể cung cấp trợ giúp cực kỳ có hạn t u ầ n tự bị thần võ đại tướng cùng du trên trời đem lấy đao đặc thủ lấy thương vỡ đầu như thế không có chút nào ngôn ngữ chiến đấu hiện thị do t h ố c sát hung ác thẳng đến lý tư kích hoạt p h ò n g tủ phù lúc khói độc yêu xả mới nói ra một câu cũng tốt cùng nó ở chỗ này hiến máu nuôi trùng chẳng bằng đi kính thiên ngồi tù chương năm trăm sáu mươi ba ủy môn c ù n g cổ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba ủy môn c ù n g cổ kính thiên pháp thử tiến hành có chút thuận lợi thậm chí không có nhường lý tư bọn người cảm thấy tranh đấu áp lực nhưng dù cho như thế bọn hắn như cũ hết sức cẩn thận hoàn thành bắt sau cũng không thăm dò bí cảnh bên ngoài thông hướng nơi nào ngược lại lập tức c h u y ể n tống về lớn ngụy quân doanh thằng đến lúc này mấy vị tướng quân đội mới mở miệng trò chuyện không giống trước đó như vậy nghiêm túc hung hãn đáng tiếc nói không chừng chỗ kêu bí cảnh bên ngoài chính là tốt đẹp non sông có gì đáng tiếc chính tả chi tranh giống như hai quân đối trọi b ạ n g ộ i thăm dò phúc họa khó liệu còn nữa chú thiếu thừa đốc trị giật đảo c h i quốc còn tại khai phát bề ngoài lại n ó n g nhìn lan tự bếch tự hai đảo làm gì thám hiểm mà quyết chấm đã ta chỉ là đáng tiếc cơ hội biểu lộ cảm x liền đổi được ngươi một hồi dạy bảo phong thủy nói đem cao sóc cùng thần võ đại tướng sử dụng đều là thiện đàm luận hạng người đến chỗ an toàn sau tự nhiên đàm luận lên riêng phần mình cách nhìn nói đến trong những tướng quân này ngoại trừ lý tư bên ngoài chính là thần võ đại tướng sử dụng cùng chu nguyên người thân nhất kỳ danh nghĩa bên trên vẫn là chu nguyên thuộc hạng cũng là giật đảo chiến sự thực tế đôn đốc người lý tư thì càng giống là giám sát phía sau trị người bị hại sổ ghi chép vì thế lập trường của hắn càng có khuynh hướng khai phát giật đảo tri quốc cũng luận nhờ không lo quận động lộc hệ thống luyện một chi linh vũ cường quân lý tư thấy này không khỏi hiểu ý cười một tiếng đến cùng là nhiều cơ hội. nếu không bệ hạ cũng sẽ không cố ý nhắc nhở ổn c h u n g cầu thắng được chuyện tức trở lại không cẩn thận muốn phía dưới những cơ hội này giống như đều do chu nguyên mà lên cũng là ứng minh châu ra biển chiếu phá vẻ lo lắng mà nói đa tạ chư vị tướng quân giúp ta thành sự ngày sau ta sẽ đích thân đối năm vị tướng quân nghĩa tử nghĩa tôn giản g bài ít đến ngươi có thể đi thông con đường phía trước so giáo những cái k i a k h ở hàng học đạo càng thêm quan trọng lại nhanh chân tiến lên a thiên hạ này linh vũ chi thế ngày càng kéo lên chúng ta muốn duy trì quốc vận lương thịnh há có thể không giúp đỡ ngươi thành đạo ta cũng có ý đó người ta quen biết nhiều năm sớm đã là bạn tự n vì thế nguy hoàng cùng năm vị tướng quân đều thúc giục lý tư mau chóng trở về kính thiên chớ để gương sáng chân nhân chờ lâu làm lý tư lần nữa truyền thống đến đóng nguyên huyện củng chu nguyên gặp mặt lúc trong lòng có vô tận cảm kích tri ngôn gần như muốn khuynh đảo mà ra nhưng hắn minh bạch nói nhẹ không đủ để tạ ơn vì thế để xuống trong lòng lặp lại cảm kích c h i ngôn cung kính đối chu nguyên thi lễ một cái đạo huynh t a thành kia khói độc yêu xà bây giờ đã tồn tại ở p h ò n g tù phù bên trong đạo huynh dẫn dắt con đường gần như thông suốt đến tiếp sau có thể đi bao xa liền muốn nhìn ta có mấy phần ngộ tính cùng cần cụ chúc mừng trưởng giáo thông qua phát thử lại lại để cho ta đưa trưởng giáo đ o ạ n đường qua hôm nay trưởng giáo tự sẽ đến diệu pháp thông hành tính thiên cũng liền không cần ta đến dẫn đường đạo h u y n dẫn đường tri ân ta sẽ khắc trong tâm khảm nhưng có chỗ cần để nguyện tùy hành lý tư tạm thời không cách nào hồi báo chu nguyên cuối cùng vẫn lấy ngôn ngữ nói rõ tâm ý trước khi đến b u ổ i kính cung trên đường hắn nói rất nhiều có chuyện nhờ nói không dễ cũng có đôi tương lai ước mơ còn mời chu nguyên một say chúc mừng ngã sơn thanh nguyên nói tiền đồ đã m ì n h thằng đến tiến vào b u ổ i kính cung nhìn thấy gương sáng chân nhân hắn vừa rồi thu liễm trong lòng kích động thượng trình phong tủ phủ cung kính lễ bái hành lễ t h i ệ n p h á p thử đã qua ngươi có thể nguyện nhập môn hạ của ta h ọ c pháp gương sáng chân nhân cũng không trực tiếp nhận lấy lý tư mà làm ở miệng hỏi ý mời tự định mời lao sư ban thượng pháp đệ tử thành tâm cầu học lý tư cuối cùng cùng chu nguyên khác biệt hắn không có khả năng nhanh chóng tu tập nhiều hạng thuật pháp chỉ có thể tiến hành theo chất lượng dần dần tu tập vì thế hắn chỉ thu được nhất pháp hai thuật còn có hai hạng chức nghiệp đặc ký cùng một đạo trở về pháp chú phân biệt là tâm thành gương sáng pháp gương sáng p h á p q u a n thuật kính tâm định hồn thuật chức nghiệp đặc ký là kính tâm cùng m i n h g i á m trở về pháp chú là l i n h quan g về kính chú bất quá hắn cũng không bởi vậy thành tựu trong kính thiên đặc l ư u ngoại cảnh hợp nhất phương pháp vẫn cần tâm thành gương sáng sau khả năng chính thức thu hoạch được thuận tiên thành pháp tri năng dù vậy hắn cũng coi như được là thu hoạch tương đôi khá c à n gương là l có u lại b chép tay sáng chân nhân không hổ là khẳng khái đại khí chi sĩ thủ pháp sau lại vẫn tặng cho môn nhân linh bảo cùng nơi ở nghe lời nói tuy chỉ là một gian tính thất không giống tính thiên phủ để như vậy không gian sung túc nhưng thắng ở miễn phí nhập môn tức đưa lý tư lần đầu gặp phải cái loại này tình trạng sửng sốt một lát vừa rồi đón lấy chân nhân tự biết lần nữa phục bái tạo minh kính chân nhân đi thôi ngày sau hảo hảo tu tập đạo pháp nếu có chỗ không rõ có thể nhập cùng tìm ta giải đáp thấy gương sáng chân nhân thụ pháp hoàn tất thuốc người đi chu nguyên cùng lý tư liền vần tự rời đi bụi kính điện trong lúc đó lý tư không ngừng lật xem trong tay lưỡng nghi g ă n g tất kính cảm giác cùng chu nguyên chỗ làm kia mặt bảo kính quả thực không khác nhau chút nào cái này khiến cho hắn không khỏi sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác trong lòng càng là có không ít nghi hoặc c h i ngôn chẳng lẽ ta cũng có chu thiếu thừa đ á n h ngộ không đúng ta là người thật đệ tử mới có được chu thiếu thừa cũng không phải là kính thiên môn người như thế có thể được chân nhân ban t h bảo như thế xem ra ta cùng chu thiếu thử a như c ũ tồn tại trên lệch không thể đem chân nhân chiếu cố coi là phúc đức tăng trưởng một bên khác tại xác định kính thiên pháp thử hoàn toàn kết thúc sau chu nguyên cũng điều khiển huyết hà la hầu thông qua tu la máu quật c h u y ể n tống tới đ à o lao quỷ trại đốt đ à o lao quỷ trại có thể an trí xích đồng quỷ môn bài phải t r ă n g tiêu hao mười vạn điểm kinh nghiệm tiến hành kiến trúc an trí chú an trí sau có thể tiêu hao điểm kinh nghiệm lần nữa thu hồi thu về quá trình t r u n g cần ba canh giờ xích đồng q u môn bài có thể an trí cũng có thể thu về chu nguyên đương nhiên sẽ không keo kiệt an trí kiến trúc phí tổn theo hắn xác định an trí một đạo cao trường rộng mười t r ư ợ n g càng năm t r ư ợ n g to lớn quỷ môn nhanh chóng thành hình sắp hiện lên xích hắc hai phiến tương hợp tả hữu đều có khép lại mắt quỷ thủ nuôi thở ở giữa ẩn có xích h ư n g đùi mù phun trào giữ tận miệng lớn khép kín n h e răng t h u cùng quỷ phát xoay quanh l à đinh chật nhìn quỷ môn dường như vật sống dám can đảm đẩy cửa người hoặc nhập miệng làm thức ăn chú nguyên điều khiển huyết hà la hầu hóa thân tiến lên thôi đậm lúc đã thấy hai quỷ thủ đồng thời trợt mắt một miệng mở rộng phun ra một bản thượng thư tứ phương cổ vườn chi danh tại đem trên bản kim đồng hồ di động tới trăm cổ bất quá hắn cũng không điều khiển huyết hà la hầu tiến vào bên trong mà là điều k h i ể n bình thường tu la hóa thân nhập môn giò xét lại là trước cửa phía sau cửa hai ngày một hồng n g u y ệ t treo cao tu la xây tổ một bạch cốt thành rừng côn trùng tê vang nổi lên một phía có k h á t đồn thú khói rắn h á c hổ thủy viên c h i cốt trồng chất thành trụ thượng thư địa hỏa phong thủy nuôi cổ bảo đ ị a tám chữ to xương trụ về sau có các loại vòng xoáy không ngừng xoay tròn là vì bốn phía có thể tùy ý thông hành bí cảnh môn hộ còn chưa chờ tu la hóa thân nhìn kỹ mấy chỗ bí cảnh giới thiệu tôi sầm bảo lao giả liền lách mình mạ tới người cái này tu la đến ta cổ vườn làm gì mau mau rời đi chớ để ngươi kêu ô chọc chi huyết hỏng ta cổ trùng chương 564, t m âm hiểm tà ma chương 564, t m âm hiểm tà ma v ạ n cổ ma quật không hổ là đứng đắn tà ma thế lực không giống ngũ độc giáo như vậy bại ngoại cùng huyết hải tu la tuy là nhìn nhau hay ghét nhưng cũng tồn tại trao đổi lẫn nhau không gian đương nhiên cũng có khả năng như trong cổ trưởng lão lời nói hắn không động thủ chỉ là ghét bỏ huyết hải tu la ô huế mà không phải bận tâm đồng đạo c h i tình nhưng v ô luận như thế nào song phương lần đầu gặp nhau không có ra tay đánh nhau không thể nghi ngờ là một cái khởi đầu tốt lại nhìn áo b à o đen láo giả danh hào chức có hát bạch trùng văn trùng điệp thành vọng thượng thư bạn cổ ma quật bốn chữ tên đầy đủ là trăm cổ vườn chủ sáu mươi lăm cấp trăm cổ trưởng l á o châu chấu diên tia tu la lại không mau lui ta liền c ư ơ n g ép suốt đổi bình thường tu la hóa thân tiếng xấu cuối cùng có chỗ không đủ ban đầu đến trăm cổ vườn liền luận vào hai lần suốt đổi chu nguyên thấy này trực tiếp lấy ra tu la chi ế n kỳ nếu không thể giao lưu liền dẫn huyết hải chi thủy cọ rửa t r o n cổ vườn nhìn bạn cổ ma quật chi chủ sẽ hay không trợ giúp thuộc h ạ không muốn trăm cổ trưởng lão lại nhận ra huyết hải tu la cờ thấy tu la cờ ra ý tứ lập tức có biến hóa người chờ có làm loạn nếu dám dẫn huyết hải chi thủy đổ vào ta cái này cổ trùng vượng ta định xâm nhập u minh em thổ bắt người c h ị u hình một lời đã định ta sẽ ở u minh huyết hải chậm đợi c o n đến bình thường tu la hóa thân mặc dù chiến lược đáng lo nhưng thắng ở tiện nghi lợi ích thực tế còn nữa tu la hóa thân có thể vào huyết hà doanh ngồi t ủ tự nhiên cũng có thể nhập cổ lao trùng ngục du lịch vì thế chu nguyên có chút cường ngạnh h i ể n thị do tu la hiếu chiến bản sắc toàn không giống đôi chính phái chi sĩ như vậy k i ê m tốn sự thật chứng minh tại tà ma trận doanh liền phải cường ngạnh giỏi thay đổi nếu không liền sẽ như ấu càng như vậy nhận hết t ứ hiếp trăm cổ trưởng lão thấy chu nguyên không có chút nào tránh lui tri tâm ngược lại lần nữa cải biến lý do thoái thác ía tu la n g ư ơ i đến tột cùng vì sao mà đến lại nói ra nguyên do nếu có thể trao đổi ta nguyện để n g ư ơ i chiếm chút tiện nghi nếu không thể trao đổi tái đấu không muộn ác nhân tự có ác vì mày đối mặt ô càng hừng hực khí thế trăm cổ trưởng lão lúc này lại hóa thành một khẳng k h á n người không có chút nào bóc lột đồng đạo dấu hiệu trung pi h là ô càng cần cụ yếu thế hoặc là nói uy ác chi dành có chỗ không đủ không có tư cách cùng ma của trưởng lão trao đổi chuyện giao dịch nay mới đúng mà người ta vốn là cùng đường tường nhân làm gì lẫn nhau ghét bỏ ta lần này đến đây là vì trợ lực trưởng lão tiến thêm một bước cũng mời trưởng l ã o trung tương đại sự không biết trưởng lão là không nghe nói qua hưởng mạng n g ụ c c h i danh gần đây ta tu la quốc tướng sĩ chuẩn bị đoạt lại ngày cũ vương đình xây lại tu la c h i quốc việc này như thành chín tầng vương đình tự nhiên có trưởng lão một chỗ c ắ m rủi đến lúc đó trưởng lão hành hành âm dương hai giới chắc chắn địa vị p h o n g đại chu nguyên nhìn thấy trăm cổ trưởng lão sau liền dự định thử một chút tà phái kết minh nhìn có thể hay không kéo vạn cổ ma quật tham dự tu la phục quốc sự kiện ai ngờ cái này thử một lần thật đúng là được phản hồi chính là cái này phản hồi ít nhiều có chút quá thuận lợi người cái này loại kém tu la là làm sao có thể điểm vương đình c h i thổ lại cùng tướng quân của các ngươi nói đồng như vương đình sự tỉnh ta có thể đáp ứng b ấ t quá ngươi ta song phương kết minh lại là đại sự không thể chỉ tồn miệng ước định cần rơi vào trang giấy chung ký minh sách ngươi lại tới đem phần này minh sách đem cho các ngươi tướng quân ký kết như thế ta cũng tốt bẩm báo tông chủ thúc đẩy minh ước trăm bộ trưởng lão nhìn như đồng ý kết minh hỗ trợ thậm chí theo trong túi lấy ra một phần văn thư đặt bút đề tự không bao lâu liền đưa tay đệ trình trung nguyên đốt thu hoạch được vô dụng minh sách cuốn sách này không hề có thành ý ký chi vô dụng hệ thống nhắc nhở vang lên trong nháy mắt chú nguyên liền tổn hại huyết hải tu la cờ khiến cho hóa thành đỏ ngấn khảm nạm tại không nhưng hắn cuối cùng chậm một bước trang cổ trưởng lao tại hắn xác nhận minh sách lúc đông nhiên há mồm phun ra một k i a ô quang tia quang đánh tan tu la hóa thân đầu lâu sau lại hóa mạng nhện hình dạng hướng ra phía ngoài cấp tốc mở rộng bình thường tu la hóa thân trung phi là đ ả o viên thổ địa chuyển hóa mà đến lại chưa qua giết địch cường hóa chỉ có bốn mươi cấp trạng thái làm sao có thể chống tự cái loại này bạo kích tổn thương vì thế bình thường tu la hóa thân bị trong nháy mắt thanh không thanh máu bị thủ bạo liệt đồng thời chủng điệp ké ngã trên đất. may mắn hắn sớm hư hại tu la chiến kỳ thành công dẫn tới huyết h ả i chi thủy nếu không trăm cổ trưởng l ã o rất có thể hoàn toàn đắc thắng đã thấy ác quỷ chặn đầu huyết h ả i lâm vô số huyết h ả i chi thủy trải qua đỏ ngấn vết nước phun ra ngoài nhanh chóng nhuộm dần bạch cốt chi lâm lại có điên tu la quỷ bị huyết thủy lôi cuốn mạ tới trong lúc nhất thời dẫn tới bảy trùng bay vút lên ác quỷ gào thét t r ă m cổ trưởng lão điều khiển cổ trùng p h ụ kín huyết h ả i đỏ n g ấ n lúc còn nói ra một câu ô chọc tiểu quỷ như thế bánh quế cũng dám có tháo lần sau lão phu ra tay n h ẹ chút định đưa ngươi nhốt vào cổ lao trùng ngục t r i u hình giờ phút này chút vũ độc giáo cùng máu kết ma quân chi lưu chỉ có thể coi là âm độc so ra kém trăm cổ trưởng lão loại này một khắc trước như thường trò chuyện sau một khắc đông nhiên ám sát tác độc mặt khác hắn trách oan ô càng cũng liền ô càng cần cù yếu thế nếu không rất có thể bị nôn hành bất nhất t r ă m cổ trưởng lão đông nhiên đánh giết quả nhiên ô càng bối cảnh cố sự vẫn là rất đáng tin hắn từ đó kéo dài đối đầu thái độ ngược lại là sinh tồn chi đạo không hơn trăm cổ trưởng lão như thế không nói đ ạ o nghĩa chu nguyên cũng sẽ không để hắn tốt hơn vì thế hắn lần nữa điều khiển huyết hà la hầu hóa thân đi bắt tu la quỷ tướng trong lúc đó dỡ xuống bọn hắn huyết hải tu la cờ tạm thời thu nhập nhất hồn bên trong cất giữ sau đó truyền t ố n g về đao lao quỷ trại đưa chúng nó theo thứ tự thả ra cũng đem tu la cờ trả lại b ọ n chúng lại ném vào xích đồng quỷ môn thảo phạt t r ă m cổ vườn cử động lần này thật là hại khổ t r ă m cổ trường l a o một đạo huyết hải đỏ ngấn còn chưa phong tốt lại gặp chật vật không chịu nổi tu la quỷ tướng liên tiếp tổn hại tu la chiến kỳ dẫn p h á t mới huyết hải đỏ ngấn dựa theo này dưới tình m ố n g đi chớ nói phong cấm huyết hải đỏ ngấn t r ă n cổ vườn sớm muộn cũng sẽ biến thành huyết hải chi hao đốt t r o n cổ vườn chủ châu chấu r i ê n đối đao lao quỷ trại ác cảm bạo tăng có tỷ lệ triển khai v đem nó đánh bại sau có thể chiếm cứ trăm cổ vườn tạo ra tu la Máu quỷ tướng sau q t công rốt cục đặt đến đề phòng vì thế tu la quỷ tướng vừa xuyên qua xích đồng quỷ môn trăm cổ trưởng lão liền từ bên trong truy kích mà ra ác quỷ hôm nay ta nhất định phải bắt người trở về chịu hình không thể trăm cổ trưởng lao khí thế hùng hổ mà đến lại không thấy tới đao lao quỷ trại c h i chủ ở đâu lúc này kiến trúc đơn vị tệ nạn cũng bắt đầu hiện hiện trăm cổ trưởng lão tìm kiếm không có kết quả phía dưới lại chuẩn bị đẩy ra xích đồng quỷ môn trở về trăm cổ vườn ẩn vào tu la máu quật bên trong huyết hà la hầu đương nhiên sẽ không nhường hắn toại nguyện liền thi triển tu la quả bào chú đối với nó liên tục thêm vào xích huyết chú công kích kể từ đó huyết hà la hầu vị trí xác thực bại lộ nhưng trăm cổ trưởng lão cũng không co xông vào tu la máu quật năng lực tức chết ta vậy á tu la lấy chết ta liền thành v à ngươi trong cổ trưởng lao tiến vào phẫn nộ trạng thái há mồn vung ra ô kim vệ hồn cổ trực kích tu la máu quật bên trong huyết hà la hầu trung nguyên cũng điều khiển huyết hà la hầu thi triển huyết ma đốt biệt thuật trong lúc nhất thời tu la máu quật lại bị toàn bộ nhóm lửa giống như núi lửa thiêu đốt dâng lên trận trận ma diễm ô kim vệ hồn cổ s á t thực lợi hại một kích liền thanh không huyết hà la hầu mười lăm hp cũng vì tạo thành hồn nước mặt trái trạng thái nhưng vấn đề không lớn bằng bao địa lợi huyết hà la hầu có năng lực mài chết cái kia cổ trùng sau phương lại tranh đấu một lát ô kim vệ hồn cổ tại huyết hải ô chọc ma h tổn chương năm trăm sáu mươi lăm châu chấu mệnh cổ trương năm trăm sáu mươi lăm châu chấu mệnh cổ trăm cổ trưởng lão quá mức giỏi thay đổi hung hăng lúc đông nhiên công kích bị hao tổn sao lại chủ động cầu hỏa đối mặt loại này linh hoạt đa dạng đối thủ chu nguyên tự nhiên nửa phần cũng tin không được vì thế hắn chuẩn bị đánh giết một lần trăm cổ trưởng lão chờ bởi vì chiến bại sinh ra mấy phần thành ý sau lại đếm thử đàm phán dù vậy hắn vẫn là d ọ ra bộ phận thân hình giả bộ như đàm phán thái độ kỳ tư c ô m thầm lấy ra lưỡng nghi g ă n g t ấ p tính ghi chép phương vị trưởng lao mong muốn đàm phán đương nhiên không gì không thể bất quá ta luôn luôn trọng tình trọng ý nhìn thấy thuộc tướng sĩ là tay chân người lấy vô dụng văn thư lừa gạt thuộc hạ của ta thì cũng thôi đi nhưng vì sao thống hạ sát thủ khiến cho ta tổn hại một tay đủ t r o n g cổ trưởng lao cuối cùng không có linh trí cũng không nghe ra h i ể u huyết hà la hầu ám chỉ tri ngôn hắn thu nạp ố kim vệ hồn cổ nhập thọ văn kim bình ôn dưỡng đồng thời lần nữa phát khởi mới đối thoại tướng cân bằng lòng đàm phán lại nói không hắn cần có nhận lỗi nếu không ta sao tốt hướng phía dưới thuộc bàn giao hoang đường chúng ta tà ma chi sĩ cầu là tùy tâm lợi mình kia ô t r h ọ c tiểu bị chết liền chết vì sao lại có tư cách ảnh hưởng ta nhóm đàm phán trong cổ trưởng lao ít nhiều có chút không lên nói lại hoàn toàn không có bồi thường ý tứ đương nhiên cũng có thể là hp còn nhiều cũng không lặp bại dấu hiệu vì thế như cũ n g ở vào hung hăng trạng thái xem ra trưởng lão cũng không đàm phán thành ý như thế liền thủ hạ phân thắng thua a đang khi nói chuyện huyết hà la hầu lần nữa chìm vào tre kín ma hỏa tu la máu quật cũng thi triển tu la quả báo chú tìm địch thêm vào tu la xích huyết chú đ ã thường đ ị ợ c thủ trong bộ trưởng lão cũng khuynh đ ả o thọ văn kim mình điều khiển ố kim phệ hồn cổ chém giết gác tu la một bên khác chú nguyên bản thể cũng c à n g đổi thông ngũ đạo nhân xưng hảo cũng kích hoạt cha xem xét tư đại phán quan đưa tặng âm dương thông hành lệnh truyền tống tới âm ti h i ể u tội thành sau đó hắn sử dụng tinh thần chi quang tiến vào ngũ đức tinh xa trạng thái lại thi triển mình tâm chân nhân chỗ thụ chư pháp chính tâm chú tăng phúc tự thân đạo pháp vừa phối độ cho đến làm tốt các hạng chuẩn bị hắn mới lấy ra lưỡng nghi g a n tấc kính tiến hành truyền tống sau mực khắc đao lao quỷ trại bên trong chợ tinh quang tương giao kiếm khí sinh lại là chu nguyên bản thể đột đến dẫn thất tinh năm đ ấ u kiếm khí trực kích t r ă m cổ đạo nhân đạt được chư pháp chính tâm chú ra chỉ độ ách thất tinh kiếm so trước kia càng thêm sắc bén lại thêm t r ă m cổ trưởng lão thân thân thể yếu ớt lại bị trong nháy mắt t h a n h không hai mươi hp trừ cái đó ra còn bị điệp ra băng phòng thiếu đốt tê liệt tàn tật cho khí chở g ũ đ ứ c tương khắc loại mặt trái trạng thái so sánh cùng nhau huyết hà la hầu trước đó nhiều lần thi triển tu la quả báo chú lại chỉ cần ngoại trừ t r o n cổ trưởng lão mười sáu hp bất quá cái này cũng không đại biểu huyết hà la hầu lực công kích yếu mà là tu la quả b ả o chú cũng không phải là hắn chủ yếu thủ đoạn công kích xa không sát sinh kiếm phệ hồn thương như vậy hưng lệ đang lúc chu nguyên lần nữa dẫn động thất tinh kiếm quang lúc công kích hệ thống nhắc nhở đ ỗ n g nhiên băng lên đốt chỗ mục tiêu tại gửi cổ ăn sát mệnh cổ phá cấm trạng thái vũ đức tương khắc hiệu quả đã bị thanh trừ t r ă m g bộ trưởng lão chịu này một kích giống nhau mấy ngày trước luyện hồn đạo nhân giống như chủ động mở miệng đối thoại đạo nhân kia ngươi đánh nhầm người máu cột phía dưới có át u la giấu kín ác hơn xa tại ta không bằng ngươi ta liên thủ trước lại nói chính tả sự tình đốt trăm cổ trưởng lão mời ngươi trung chu áp tu la bằng lòng sau còn có mau chóng thoát thân trở về trăm cổ vườn luyện hồn đạo nhân lúc trước ước định cùng thảo phạt áp tu la lúc lại tại sau đó trái với điều ước nhưng trăm cổ trưởng lão càng thêm nhanh nhẹn về căn bản không có ý định tuân thủ ước định bất quá hắn tại chu nguyên trong lòng sớm đã là ngôn hành bất nhất người vì thế bất luận có hay không hệ thống nhắc nhở chu nguyên cũng sẽ không đáp ứng hắn m ờ i đừng muốn q a t a nơi đây nào có cái gì áp tu la chỉ có ngươi cái này mà quận trưởng lão quát tháo âm thổ chu nguyên thất tinh kiếm quang cực là sắc bén trăm cổ trưởng lão cũng không dễ trọ mẹ hoặc không chiếm được hạ lần nữa lấy ra thọ văn kim bình lấy nắp bình vê bình bụng mà xoáy tay cầm đậu sau một khắc mấy chục trên trăm con các loại cổ trùng từ đó vù vù mà ra nhìn màu sắc lại có hơn mười con hóa huyết cổ trộn lẫn trong đó đều tới như ánh sáng hung ác khát máu chu nguyên đương nhiên sẽ không tùy ý cổ trùng x u n g kích hắn nhanh chóng thi triển kim phong thủy lôi chi thuật bố trí như nước bí mật dường như phong chi nhanh chóng lôi vong ngăn cản cổ trùng cẩn thân không muốn những cái kia cổ trùng có chút kỳ lạ bộ phận bị lôi vong ngăn lại đồng thời cũng có hơn hai mươi con xé mở lôi vong tiếp tục tấn công bất quá chu nguy những cái kia cổ trùng cũng đổi u không kịp hắn thân hóa hào quang tốc độ di chuyển vì thế hắn không còn truy cầu tốc thắng ngược lại lấy ra màu son phán quan bút không ngừng trên không trung xuyên thẳng qua lưu lại điểm điểm có thể cung cấp chuẩn bị bút t í c h về phần cái kia ấu kim vệ hồn cổ như cũ tại cùng huyết hà la hầu đối địch bằng không hắn chắc chắn ưu tiên đem nó đánh giết chờ c h u n g nguyên bố trí tốt chuẩn bị khu vực sau trong cổ trưởng lao tỉnh c ả n h liền tràn ngập nguy hiểm lại là đông nam tây bắc phụ trên dưới ngoại trừ tu lao tỉnh cành liền tràn ngập nguy hiểm lại là đông nam tây bắc phụ trên t r o m cổ trưởng lao hp rất nhanh rơi xuống ba mươi trở xuống bất quá hắn cũng không bởi vậy tiến vào nổi giận trạng thái ngược lại gọi cổ trùng vây quanh tự thân chủ động tiến vào phòng thủ phản kích trạng thái cùng lúc đó danh hào của hắn cũng phát sinh biến hóa theo trước đó t r ă m cổ vườn chủ sáu mươi lăm cấp trăm cổ trưởng lao châu c h â u d i ê n biến thành gửi cổ đoạn thân sáu mươi lăm cấp trăm cổ trưởng lão đang lúc chu nguyên nghi hoặc lúc một nhỏ như hạt gạo màu trắng cổ trùng cùng ấu kim vệ hồn cổ đỗng nhiên hướng đông nam phương hướng cấp tốc bay đi ấu kim vệ hồn cổ cũng là tất cả bình thường cái kêu màu trắng cổ trùng lại danh hào thật tài là vì t r ă m cổ vườn chủ sáu mươi lăm cấp châu chấu mệnh cổ châu chấu riêng trước đây lúc chiến đấu chu nguyên chỉ điều khiển huyết hà la hầu phòng ngự quỷ môn mở ra tự thân thì phòng n g ự a chăm cổ trưởng lão lấy một loại nào đó truyền tống thuật rời đi nhưng sự thật chứng minh t r ă m cổ trưởng lão cũng không thông hành â m dương tri năng cũng không kịch chiến không lùi c h i tâm mặt khác châu chấu mệnh cổ tốc độ so cái k h á c cổ trùng càng nhanh tại ô kim phệ hồn cổ tăng phúc hạng lại siêu việt chu nguyên thân hóa hảo quan tốc độ làm chu nguyên lấy ra rơi ảnh truy quan kính truy đuổi khắc lục phương bị lúc lại có cảm giác mà tránh làm chu nguyên không cách nào đang truy đu ổ i bên trong hoàn thành thân chăm cổ, cổ trưởng lao đã thoát chiến thoát đi sẽ tại một ngày sau tùy thời trở về đao lao quỷ trại cũng thông qua xích đồng quỷ môn trở về trăm cổ vườn chú chăm cổ trưởng lao đối ngươi ác cảm phóng đại có tỷ lệ thông qua xích đồng quỷ môn lần nữa tiến hành phản kích đem nó đánh rết sau ác cảm đem chuyển biến làm e ngại liên tục thu được hai cái hệ thống nhắc nhở chu nguyên cũng không còn truy đuổi nhanh chóng đi xa châu chấu mệnh cổ ngược lại điều khiển huyết hà la hầu nhảy ra tu la huyết trì đối xích đồng quỷ môn triển khai thu bể. nghĩ đến trăm cổ trưởng lão ngày mai tìm không được xích đồng quỷ môn sau nên sẽ phát động mới sự kiện mặt trời lặn tinh di một đêm qua ngày thứ hai lúc tờ mở sáng chu nguyên đang tại đóng nguyên thành n ă n giấc huyết hà la hầu thì tại tu la máu quật bên trong tận tâm ngồi chờ đang lúc này một đen một trắng hai trùng đống nhiên tránh nhập đao la o quỷ trại bên trong vây quanh xích đồng quỷ môn vị trí không ngừng xoay trọn thương u quỷ môn ở đâu còn mời tu la tướng quân hiện thân gặp mặt chúng ta nói lại vừa bạn rất tốt chương năm trăm sáu mươi sáu chúng có thể luyện đàn chương năm trăm sáu mươi sáu chúng có thể luyện đan vua cổ sư mặc dù thân thể yếu ớ t nhưng cũng có ưu thế một là có thể điều khiển đại lượng cổ trùng cự ly xa đối địch hai là đào thoát năng lực kỳ lạ có thể xả thân mà bảo mệnh cổ chu nguyên n g từ khi thu hoạch được sao trời ngũ đức vũ y sau chưa có người có thể cùng hắn đua tốc độ lần này lại chưa thể đổi kịp trăm cổ trưởng lao châu chấu mệnh cổ đủ để chứng minh vua cổ sư chức nghiệp tiềm lực không tầm thường dù vậy trăm cổ trưởng lão cũng không cách nào thông hành n h m dương chỉ có thể trở về đao lao quỷ trại tìm kiếm đường về đối mặt trăm cổ trưởng lão la lên huyết hà la hầu ra vẻ không biết chuẩn bị chờ hứa hẹn nhận lỗi sau lại trồi lên tu la máu quật tiến hành trao đổi ai ngờ trăm cổ trưởng lão không theo lẽ thường ra bài lại có mấy phần đau cực khổ ác quỷ phong phạm tia tu la tướng quân ngươi lại không hiện thân trọng lập quỷ môn lão phu liền đi u minh âm ti cáo trạng đến lúc đó lão phu ngồi tù việc nhỏ tướng quân gia nghiệp bị hủy chuyện lớn còn mời tướng quân nhiều hơn suy nghĩ chớ có sai lầm ác tu la cùng tà cổ sư chi tranh vốn là tà ma ở giữa nội đấu trăm cổ trưởng lão lại chuẩn bị đi u minh âm ti báo cáo quả nhiên là không nói một chút tà ma ngông nên nhưng chu nguyên đã sớm trải qua âm ti vây quét sự tình đương nhiên sẽ không lo lắng tương tự ngôn ngữ vì thế hắn như cũ ung dung thản nhiên tiếp tục cẩn nút tại tu la mò quận một bên khác bản thể của hắn cũng lấy ra âm dương thông hành lệnh truyền thống đến âm t i hiệu tội thành chuẩn bị tùy thời tiến hành trợ giúp kia tu la tướng quân người ý muốn như thế nào đều có thể hiện thân nói chuyện làm gì nhường kia âm t i phán quan đến xử lý chúng ta một đen một trắng hai cái cổ trùng vây quanh trước đó quỷ môn sừng sức vị trí không ngừng xoay trọn cũng không lúc chuyển ra trận trận khuyên giải thanh âm trong cổ trưởng lão trung vi là co được d á n được hàng người không chỉ có thể nói, đe dọa chi ngôn, còn có thể nói ra cầu hoàng n ữ liệu thế này chú nguyên điều khiển huyết hà la hầu tự tu la máu quật bên trong t r ồ i lên bộ phận thân hình trường lão có câu nói nhưng ngươi nói là sai dường như cái loại này quỷ trại ta lúc nào cũng có thể thay đổi bỏ đi không chút gì đáng tiếc tia âm t i phán quan cũng không thể b ổ i vào huyết hải chỗ sâu đem ta truy nã vì thế t r ư ờ n g lão như đi mật báo làm tự để lao mục hai đ ư ờ n g lại sẽ không tổn hại ta mảy may không cần thiết lại nói ngươi tia minh ước lao phu đáp ứng cái này thọ văn kim bình chính là lao phu nhận lỗi đốt đã phát động tà ma đồng minh sự kiện sau khi đồng ý trăm cổ trưởng l a o đem cấp cho chợ chiến ủy thác nhận lấy ủy thác ma quật đệ tử sẽ bị chuyển tống đến đao lao quỷ trại chú trăm cổ trưởng lão trừ tuyên bố ủy thác bên ngoài sẽ không cung cấp thực tế trợ giúp đoạt lại tu la vương đình sau còn có đòi hỏi trong đó một tầng dùng cho thành lập vạn cổ ma quật phân b i ệ n đốt thu hoạch được thọ văn kim bình một có thể dùng tại thịnh phóng cổ trùng cũng vì khôi phục các hạng trạng thái trước mắt trong mình cổ trùng số lượng là số không chú thọ văn kim bình có thể thịnh phóng cổ trùng một trăm điều khiển trong đó cổ trùng cần có mệnh cổ dẫn、dắt. trong cổ trưởng lão hợp tác không có bao nhiêu thanh ý nghĩ đến bạn cổ ma quật vô trí đệ tử cũng sẽ không nhận lấy loại này ủy thác về phần bốn bộ vương âu cẳng cũng là có thể nhận lấy ủy thác nhưng hắn lại không c h ẩ n đốc như thế nào tùy tiện tham gia chính tả tranh đấu sự tình dù vậy chu nguyên vẫn là điều khiển huyết hà la hầu đáp ứng minh ước bởi vì minh ước cũng không phải là đ à n phương ước định mà là song phương chi minh một khi đáp ứng huyết hà la hầu cùng nó dưới trướng tu la quỷ liền có cơ hội ra vào trăm cổ vượng bất quá ác tu la cùng tả cổ sư ở giữa minh ước không cách nào ảnh hưởng t ấ t tinh đạo nhân vì thế chu nguyên lần nữa truyền tống m ạ tới liên tục thi triển lôi quang phục lòng t ắ t hạn chế trăm cổ trưởng lao châu chấu mệnh cổ cũng lấy ra rơi ảnh truy quang tính khắc lục thân hình bởi vì hắn tới quá mức b ô n g nhiên khiến cho trăm cổ trưởng lão không thể tới lúc thoát thân chỉ có thể điều khiển ô kim vệ hồn cổ tiến hành phản kích nhưng chu nguyên sớm đã kích hoạt ngũ đức tinh xa t r ạ n g thái cũng dẫn dắt thất tinh kiếm quang hộ vệ thân thể vì thế ô kim vệ hồn cổ chỉ tạo thành bình thường tổn thương không cách nào tạo thành trí tàn phá thể chờ sát thương hiệu quả ngắn n g i năm hơi chu nguyên liền hoàn thành thân ảnh khắc lục trăm cổ trưởng lão cũng đã mất đi chạy trốn khả năng chu nguyên lấy rơi ảnh truy quang kính truyền tống truy kích lại phụ thất tinh năm đấu kiếm khí tiến hành sát thương như thế truy đuổi mấy lần cái tia châu chấu mệnh cổ vừa rồi bị t h a n h không thanh máu lại là bạch cổ châu chấu hóa bụi bặm ô kim tiểu trùng khoảnh khắc v o n g hắc bạch quang cầu p h ù ở không lấy tay mang tới đến linh vật đốt thu hoạch được hắc bạch nam hoàng cổ trùng chứng một mệnh cổ cùng nhau gửi p h á t một trăm cổ tụ sát t h u ậ t một gửi cổ không thân phật một đốt đánh bại vạn cổ ma của trăm cổ trưởng lão đã tán thành thực lực của người lần nữa cùng nó lúc chiến đấu có tỷ lệ chủ động rút đi trăm cổ trưởng lão không chỉ có thể khuất có thể、dối. còn rất thất thời một khi lạc bại liền có điều biến động không sẽ cùng mạnh hơn tự thân người lỗ mãng chèm riết bất quá hắn rơi xuống vật phẩm giá trị có hạn ba loại thuật pháp đều cần thứ tư thuộc tính là cổ mới có thể tu tập cũng là viên kia hắc bạch nam hoàng cổ trùng trứng có chút đặc thù vậy mà có thể nhập đan luyện dược đặc thù vật phẩm hắc bạch nam hoàng cổ trùng trứng giới thiệu nam người châu châu ấu sinh thể đầu nhỏ lớn có cánh mầm ăn cỏ một lột sắc năm lần côn trùng trần thành hoàng người vì trở thành trùng thiện nhảy ọ n có thể bay lượn nhiều thành đàn mà đi ăn cỏ một là hai hắc bạch nam hoàng gắn bó thành cổ hắc nam là thọ lên bạch hoàng là thọ suy hát nam biến thành ấu kim phệ hồn cổ đ ã thương địch thủ có thể bộ ngự trùng châu chấu ngự trùng châu chấu tổn hại thì hát nam cùng vong hiệu quả vua cổ sư có thể dùng mệnh cổ cùng nhau gửi pháp đem cổ trứng dẫn vào mệnh cung lại lấy tự thân tinh khí thân ấp ra châu chấu mệnh cổ cùng ấu kim phệ hồn cổ cũng có thể giao cho luyện đan sư luyện chế hưng suy trở lại thọ đan trở lại l a o là t h à n h vỡ ra tuổi già sức yếu loại mặt trái trạng thái cũng gia tăng thọ nguyên năm năm chú tăng thọ chi vật nhiều phục vô dụng cùng một loại linh đan vẹn vẹn thủ mai hữ hiệu chu nguyên từng thu được tăng phúc tuổi thọ lạ như ngũ sắc trường mệnh khóa liền có thể y theo tự thân ngũ hành trạng thái tăng phúc tuổi thọ có thể nắm giữ trở lại lão là thanh chi năng linh vật hắn vẫn là lần đầu thấy được mặc dù tăng thọ không nhiều nhưng bổ sung hiệu quả lại cực kỳ đáng ngưỡng mộ đương nhiên hắc bạch nam hoàng cổ trùng chứng cuối cùng chỉ là tài liệu luyện đan có thể hay không luyện thành linh đan còn nhìn luyện đan sư kỹ nghệ như thế nào vì thế hắn chuẩn bị tiến về vân tiên cung thành bái phòng chuyên chú luyện đan tử dương đạo nhân cũng mua mấy cái thanh tịnh tạo hóa đan dự bị tại chu nguyên mang theo tuần lễ thăm lúc ố cảng cũng lần nữa đi đến bạn c ủ ma quật hắn dự định kỹ càng dò xét mấy lần bạn cổ ma quật nhìn có thể hay không thu hoạch được chính tà chi tranh tin tức loại này tin tức hắn mặc dù không cần đến nhưng có thể tặng cho vân hòa vương kiểm tra thực hư đến lúc đó hai người bọn họ nhiều hơn nhu đồ chưa hẳn không thể từ đó thu hoạch làm hắn kỳ quái l à ngày xưa lên trước nhất trước đòi hỏi cổ trùng trăm cổ trưởng lão lại không thấy tung tích phục thư mấy bước lại gặp trong tông trùng ngọc trên bảng có trăm trùng đường vân hội tụ thành văn trăm cổ trưởng lão lệnh chia mộ trong môn hào dũng chi sĩ nhập âm thổ đao lao quỷ trại cùng tu la tàn quân sẽ tất lại nếu có thể trợ tu là tàn quân hoàn thành phục quốc đại nghiệp bản trưởng lão trùng điệp có thưởng n h ư không có đủ sức chưa thể thành sự bản trưởng lão cũng không truy trách trong môn đệ tử biết được đây là tiến vào u minh âm thổ cơ hội tốt làm nô nước tấp nập tham dự dương ta bạn cổ ma quật chi danh mới nhìn bảng cáo thì ô càng còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm phục nhìn mấy lần hậu tâm bên trong có chút nổi nóng ta nói bạn cổ ma quật vì sao dường như ngũ độc giáo giống như có chính tà chi tranh dấu hiệu hóa ra là ngươi lão tặc này cấu kết ác tu là sinh sự chương năm trăm sáu mươi bảy mất đăng chi ghi chép chương năm trăm sáu mươi bảy mất đan chi ghi chép ố càng không cho rằng trăm cổ trưởng lão mở ra linh trí cũng tiến về u minh âm thổ tìm tu la tàn quân kết minh hàn thấy đoạn thời gian trước ngũ độc giáo xuất hiện có chi tu la quỷ đủ để giải thích nguyên do trong đó dù sao có chi tu la quỷ có thể đến ngũ độc giáo cũng đặt vào sở quốc thổ địa tự nhiên cũng có thể tiến vào v ạ n cổ ma quật hoặc trăm cổ vườn kể từ đó cùng thuộc tà ma thế lực trăm cổ trưởng lão cùng tu la tàn quân hợp tác liền không k ỳ p mái vừa m i ệ n gây g nên quan sát mấy lần bảng cáo thị ố càng bỗng nhiên cười ha ha một tiếng cái này bảng cáo thị trong câu c h ữ đều là mê hoặc môn nhân bán mạng không có chút nào ép buộc chi ý xem ra trăm cổ trưởng lão cũng không thu được hài lòng thù lao vì thế mới tuyên bố cái loại này không có chút nào ướt thúc có thể nói chiêu mộ lệ tu la tàn quân đoán chừng muốn tính sai dường như cái loại này bảng cáo thị đừng nói là một phần liền xem như trăm phần cũng không có ý nghĩa còn nữa bạn cổ ma của tâm chấm yên lặng trong đó đều là vô trí người ta nếu không triệu tập những người khác càng không khả năng đến đây triệu tập c ả m thấy được trùng ngọc bảng cáo thị lỗ t h ù n g sau cố càng trong lúc nhất thời rất là thoải mái lúc này hắn lại cảm giác t r ă m cổ trưởng lão giỏi thay đổi tham lam cũng không hết là xấu sự t ì n h ít ra hắn luôn luôn không thủ tín sẽ không bởi vì linh vật nhiều ít mà tận tâm làm việc ác tu la gặp phải tham cổ sư cái này có thể so sánh chính tà chi tranh tốt hơn nhiều giữa bọn hắn khó mà đạt thành c h u n g nhận thức không nói còn đều tham lam hay thay đổi nhưng không người tận tâm duy trì quan hệ đoán chừng không bao lâu liền sẽ nhìn nhau hay ghét bất quá ác tu la trong ngắn hạn liên tục di động lại đều cùng tà ma thế lực có quan hệ bọn hắn như thế cực lực lôi kéo đồng minh có lẽ thật có thể đạt thành tia cái gọi là p h ụ quốc đại n i ệ p cái này nên là một cái cơ hội đợi ta đem việc này bẩm báo vân hòa vương nhìn có thể hay không mượn chính đạo chi lực từ đó thu hoạch ô càng lần này bạn cổ ma q u ò n chi hành thu hoạch không nhỏ chu nguyên cũng thành công tiến vào tử dương đan điện không giống với ban đầu đến đan điện lúc như vậy chú ý cẩn thận lần này hắn không chỉ có tiến vào đan trong điện bộ còn tới gần tòa kia cao trường chín trượng tương tự bảo t h á c có bắt phương lô miệng lò luyện đan nói đến l ô này cùng hắn ít nhiều có chút duyên phận lô khói từng hóa thanh k h ó a nuốt lấy hắn hai cái lạnh băng long tôm cũng không biết tôm hùm biên đan dược ở đâu có hay không bị vị kia tham ăn đạo đồng đ ụ n trộm tư vị làm chu nguyên tới gần l sáu mươi cấp tử dương đạo nhân theo đỉnh lò phiêu nhiên mà xuống thân mang phong hỏa văn áo bào tím một tay cầm âm dương bắt quái đ ồ một tay đắp thanh tâm sạch phát trần dưới chân đạp một đôi cầm tú vân vân d à i lại là khuôn mặt tường hòa có dâu dài hai mắt minh mận d ấ u vanh quang có vẻ như trung niên t r ô n g có vẻ dàn mua người chưa rơi xuống đất âm thanh tới trước tinh quân thật là được nhàn rỗi t ì m ta thành phẩm đan luận đạo tới chu nguyên đương nhiên sẽ không khinh thị vị này chủ quản luyện đan tử dương đạo nhân thấy nhiệt tình nên đón cũng chắp tay đáp lại làm p i ê n tử dương đạo trưởng nên đón lại là ta may mắn được hai kiện tài liệu luận chuyên tới để mời đạo trưởng luyện ra một cái linh đan thì ra là thế đan lô lửa thiêu mà theo ta nhập điện nói chuyện tại tử dương đạo nhân dẫn đạo hạng chu nguyên tiến vào đan lô phía sau thành tâm điện n ó nội đan điện đồng tử thấy có khách đến lập tức mang tới bích ngọc bảo hồ lô cùng hai cái vân văn c h é n ngọc lấy đan dịch sung làm nước t r à đưa lên tinh quân lần đầu đến ta cái này đan điện làm khách mời u ố n g một chiếc bách linh thanh tâm dịch thư giãn tâm thần nếu là trăm cổ trưởng lão mời chu nguyên vốn trả chu nguyên chắc chắn đem nước trả cẩn thận thu nhập thành vật phẩm bên trong nhưng vân thiên cung thành cùng hắn liên lụy rất sâu lại là đạo môn thiên cung tự nhiên đ vì thế hắn tiếp nhận vần văn chén ngọc sau đem bên trong đan dịch uống một hơi cạn sạch lấy đó đồng liêu tin lẫn nhau thành tâm tương giao đốt thu hoạch được bách linh thanh tâm trạng thái n ử a k h ắ c đồng hồ bên trong có thể gỡ ra hoặc làm dịu ma nhiễm t à sâm phong cấm tỏa hồn loại mặt trái trạng thái cũng duy trì liên tục khôi phục thần ý bách linh thanh tâm dịch không chỉ có công hiệu không tầm thường lại cảm giác vô cùng tốt nhập khẩu mát mẹ ngọt nào g thân thể thông suốt nếu nói rõ là kính chân nhân trần thế bảy vị trà là khổ chúng được ngọt tia tử dương đạo nhân bách linh thanh tâm dịch chính là ôn lương ngọt nào đa tạ đạo trưởng tặng linh đan chi dịch trong đó tư vị hơn Dư vị trường tồn chu nguyên thả ra trong tay t r á n ngọc liền muốn lấy ra h á c bạch nam hoàng cổ t r ù n g chứng cùng thần tinh chi thủy hai kiện linh tài đưa lên không muốn tử dương chân nhân cũng biết được đặc biệt danh hảo còn băn khoăn chính mình thiếu đi mấy cái linh đan tinh quân cha đã uống lễ cũng tận nên nói chút chuyện chính ngươi vậy lao sư thích hợp ta không ít đan dược ngươi không ngại giúp ta chuyển giấy tờ nhường hắn bên ngoài du lịch lúc tìm chút linh vật trở về chờ quay đầu đem treo sổ sách tiêu bên trên mục tiêu chu nguyên không nghĩ tới thải hí môn người tại trời cao các điện làm loại sau còn có tiêu sổ sách quá trình muốn đi may mắn hắn chưa thu lấy tử dương đạo nhân linh đan nếu không cũng không phải là chuyển lại giấy tờ mà là bị t h u ố c d i ụ c trả nợ đạo t r ư ờ n g h à o nhãn lực có thể nhiều lần phát hiện đảm biệt lao sư lấy vật đảm đương không nổi tinh quân tán dương kỳ thật ta cũng không phát hiện đảm tiên sinh lấy vật b ấ t quá trời cao liền hắn một người có hái sợ trường đoạn thiếu đi linh đan tính tại trên đầu của hắn hơn phân nửa sẽ không ra sai sự thật chứng minh chu nguyên còn chưa đủ h i ể u rõ trời cao người tại bậc này đặc biệt phán định h ạ tiên lấy không dấu vết cùng mỏ trăng đấy nước hiệu quả quả thực đáng lo đốt thu hoạch được tử dương mất đan ghi chép trong đó chung ghi chép di thất chi đan hai mươi bảy mai n ắ m chi có thể tìm ra thải hí sư đảm biệt đòi hỏi linh vật gắn nợ chú mất đan ghi chép có nhiều không thật thải hí sư đảm biệt chung lấy linh đan bảy mai còn lại hai mươi mai là đan điện đồng tử chỗ ăn một bản tử dương mất đan ghi chép nhường chu nguyên hồi tưởng lại thải hí nhập cảnh cha để lọt bổ sung sự kiện thì ra cha tìm lỗ thủng thừa cơ lấy vật sự tỉnh sớm đã rất được lòng người nếu không phải ly cung đều trộm lấy tam bảo càng k h ô n h ồ lô sự tỉnh quá mức các liệt trời cao quân cũng sẽ không quản cái loại này về mặt hoặc hứa vân tiên quân cũng là tại dùng cái loại này phương thức dạy bảo đàm việt một khi thanh danh cọi ô rất nhiều chuyện là ai làm liền không nói được rồi có thể trời cao quân mặc k ệ không có nghĩa là t r u nguyên cũng có thể nhìn xuống dạy bảo dù sao đàm việt chỗ lấy chi trong nội đan có một cái là vì hắn mà lấy tử dương đạo trưởng t h ả i hí môn cũng có khoản đàm việt lao sư chỉ lấy qua bảy viên linh đan còn lại hai mươi mai sợ là có thuyết pháp khác tuyệt đối không thể hắn không lấy ta không lấy ai dám cờ ta trước lấy linh vật là kia bảy viên linh đan gắn nợ đạo trưởng suy nghĩ lại một chút cái khác linh đan hướng đi ở trong đó tất có hiểu lầm đang khi nói chuyện c h ú nguyên đưa lên bảy phần thần tinh chi thủy vật này diệu dụng rất nhiều nguồn gốc từ thần tinh bản m ệ n h sáu mươi cấp hát thủy đãng ma tướng quân c h ỗ sinh không chỉ có thể gia tăng tỷ lệ t h à n h đ a n cũng có thể gia tăng luyện khí sư cùng luyện đ a n sư hảo cảm nên có thể triệt tiêu linh đan giá cả ai ngờ tử dương đạo nhân cũng không thu lấy thần tinh chi thủy ngược lại cầm qua mất đan xé ra cửa sổ thả vào chín trượng trong lọ đan đốt chuyện sai không đẩy thành tâm không hối tử dương chân nhân đối ngươi hảo cảm tăng nhiều ngươi có đảm đương nhìn rõ nhạy cảm đàm việt tên kia quả nhiên là thật là lớn vũ khí ta cùng đàm vốn là bằng hữu cũ tặng h ắ n mấy cái linh đan đương nhiên không gì không thể v ề phần kia hai mươi viên linh đan hướng đi ta cũng biết được cũng là bị những ngày vô lại đồng tử quáy dày đòi hỏi lấy đi c h ê ăn ta như thế đặt câu hỏi cũng không phải là làm có ngươi mà là nhìn ngươi chi tâm có thể đáng giá khai lò ngươi như ra vẻ từ chối chính là không đáng nếu là hộ vệ sư trưởng chính là đáng giá lại lấy đan liệu đến l ã o đạo hôm nay miễn phí vì ngươi luyện ra một lò đan chương năm trăm sáu mươi tám đã b ầ n lại giàu chương năm trăm sáu mươi tám đã b ầ n lại giàu tử dương đạo nhân mở miệng tử không thu nhận lỗi nguyện lợi đan cảnh này cùng tả ma chi sĩ hành vi hoàn toàn tương phản đủ để nhìn ra tà ma phương pháp đặc lập độc hành cùng đạo môn phương pháp hậu tích bạn phát khác biệt cũng liền t r u nguyên xuất thân đạo môn đối với cái này loại hỗ trợ hình thức có chút quen thuộc như đ ổ i thành ô càng tao nộ việc này chắc chắn khủng hoảng lỗi nặng ngạc nhiên mừng d ỡ dù sao thân ở tà ma thế lực không bị tầm tầm bóc lột coi như ưu đãi tuyệt không có khả năng bị đồng đạo tiền bối tận lực c h i ế u cố một khi xảy ra cùng loại sự t ì n h hơn phân nửa muốn gấp bội h o ạ lại đa tạ đạo trưởng chiều cố sư đ ổ hỗ trợ vốn là lẽ thưởng đảm đương không nổi đạo trưởng tán dương cảm ơn tử dương đạo nhân khẳng khái sau chu nguyên lấy ra hát bạch nam hoàng cổ trùng trứng cùng thần tinh chi thủy hai kiện linh tài đưa lên lần này tử dương đạo nhân cũng không chối tử đưa tay tiếp nhận hai kiện linh tài k h ẽ gật đầu không tệ một cái là hương suy chi trùng một cái là thần tinh s ố n g đ á n dùng cái này hai vật luyện đan mở ra một lò hương suy trở lại thọ đan cũng không khó chớ che giấu có mấy cái cổ trùng trứng mấy lượng thần tinh nước đều lấy ra đi tử dương đạo nhân có chút đại khí nói ra một lò cũng sẽ không chỉ luyện chế một cái linh đan nhưng chu nguyên trong tay chỉ có một cái hát bạch nam hoàng cổ trùng trứng sản xuất này tài liệu trăm cổ trưởng lão vừa mới thân tổn hại không lâu đoán chừng muốn qua mấy canh giờ hoặc một ngày công phu khả năng đổi mới thiết lập lại vì thế hắn cho dù muốn nhân cơ hội luyện thêm hơn mấy mai cũng tạm thời chưa có linh tài có thể dùng đạo trưởng không phải ta che đậy kỳ thực chỉ có một cái cổ trùng trứng thần tinh nước cũng là có dư mấy lượng ngươi nhìn khả năng dùng cái này thành gan nghĩ không ra ngươi cất giữ như thế b ầ n cùng ta bắt v á i này c à n k h ô n lô mở tiểu đàn có thể lên trăm viên luyện đại đan có thể chế mười cái nếu bị một cái cổ trùng trứng cùng một hai thần tinh nước mở chín triệu đan lô dẫn bắt phương phong hỏa lại là đại tài tiểu dụng có chút đ á n tiếc chu nguyên tử khi thu hoạch được tam bảo càn k h ô n h ồ lô về sau có nhiều phúc đức đa bảo chi danh vẫn là lần đầu nghe được bẩn cùng mà nói cái này nhiều ít khiến cho hắn hơi kinh ngạc bất quá tử dương đạo nhân nói hình như cũng không sai trong tay hắn chỉ có một phần linh tài liền chạy tới luyện đan quả thật có chút không ổn ngươi có biết luyện đan cũng nhìn đ ê n phận được hay không được đều không định số nhiều lấy lượng mà phụ chi cầu trăm thành mấy trụ cầu mười đến tám m ư chín giống như nhân lực có hạn nói không hết toàn khai lò lúc thành liền trở thành không thành cũng không cần đoán trách thường ngày ta khai lò luyện đan linh tài đều cần có hai phần một phần là luyện đan cần thiết một phần là ta thủ lao chớ cảm thấy đan tư qua quý ta ý không thành cần biết tận tâm luyện chế có nhiều vất vả chỉ tặng không thu há có thể lâu dài lần sau lại mở lô lúc ta liền phải thu lấy thủ lao vì thế mới nói đáng tiếc ngươi lại h ả o h ả o suy nghĩ nhìn lần này khai lò phải trang trí hoãn mấy ngày từ dương chân nhân kiên nhẫn giải thích khai lò chuyện luyện đan làm chu nguyên biết được miễn phí luyện đan là một lần tương đối chân quý cơ hội bất quá hắn cũng không bởi vậy rút đi lại đi tìm trăm cổ trưởng lão gom góp đan liệu mà là lấy ra một đạo ngũ đức phúc vận hương hòa đưa lên hỏi t h ă m vật này có thể xem như khai lò tư phí tử dương chân nhân tiếp nhận ngũ đức phúc vận hương hỏa sau làm sơ xoàn án lại đưa tay còn đưa chu nguyên vừa mới là ta lỡ lời ngươi cũng không phải là bẩn cùng người mà là phúc đức chi sĩ vật này vẫn ngũ đức tận trăm phúc có thể điều chỉnh đan lô chi khí gia tăng thành đan tỷ lệ tự nhiên nhưng làm luyện đan thù lao biết được ngũ đức phúc vận hương hỏa có thể làm luyện đan thù lao chu nguyên liền không quá mức đáng tiếc dù sao trăm cổ trưởng lão đã cùng h u ế t hà la hầu kết minh lúc này như phát sinh biến cố chắc chắn đoạn tuyệt tả ma minh ước sự kiện còn mời đạo trưởng khai lò luyện đan hôm nay v ậ t quả liền trước luyện chế một cái ngày sau linh tài đã lâu cũng có thể mở lại một lò đạo này ngũ đức phúc vận hương hỏa cũng mời đạo trưởng nhận lấy ta muốn dùng cái này vật đổi đưa thanh tịnh tạo hóa đan không biết có được hay không tự nhiên có thể thực hiện bất quá một đạo hương hỏa đổi một cái linh đan lại là ngươi thua lỗ đổi hai cái ta cũng sẽ có tổn thất ngươi nhưng còn có vật này không bằng lấy thêm ra một đạo đổi lấy ba cái thanh tịnh tạo hóa đan nếu là không có ta liền ăn thiệt thòi một lần cho hai ngươi viên linh đan gắn lợ chú nguyên vốn là dự định đổi lấy ba cái linh đan dự bị đương nhiên sẽ không cố ý chiếm tử dương đạo nhân tiện nghi liền khắc lấy một đạo ngũ đức phúc vận hương hòa đưa lên rất tốt linh đan c ấ t kỹ ta cái này liền khai lò vì n g ư y i luyện chế hưng suy trở lại thọ đan đốt thu hoạch được thanh tịnh tạo hóa đa n ba tử dương đạo nhân nối ngươi hào cảm gia tăng ngày sau lại tìm luyện đan có thể đạt được bộ phận ưu l i tử dương đạo nhân thu hoạch được hai đạo ngũ đức phúc vận hương hòa sau phất tay đem thần tinh chi thủy đầu nhập âm dương bắt q và em ưu toan bên trong lại nắm h ắ c bạch nam hoàng cổ trùng trứng nhảy lên bay lên chín trượng đan lô sau mực khắc nắp lò phóng lên tận trời phun ra đạo đạo khói xanh thăng nhập không bên trong t lại gặp thần tinh chi thủy hóa t r ò n s á c cổ trùng chi đoan giấu trong đó bắt quái đồ dẫn dáng n â y hàng hát bạch tôn nhau lên rơi trong lò sau đó chín trượng đan lô bắt phương lô miệng đồng thời sáng lên hai màu trắng đen dần dần hóa bụi mù chờ kinh vị rõ ràng thường có thần tinh chi thủy tả i h ư u vẽ r ồ n g đ i ể m mắt thuốc âm dương s o n g ngư xoay tròn co vào tinh quân người cái này đ a n cần luyện chế năm canh giờ mới có thể hưng suy trở lại thọ nếu như chờ không kịp có thể đi địa phương khác dạo chơi năm người giờ sau lại đến thu lấy chuyện luyện đan không chỉ có hao phí vật liệu cần có đan lô đan pháp tướng lẫn nhau điều tiết còn tương đối hao phí thời gian cũng liền tử dương đạo nhân kỹ nghệ cao siêu lại có bát quái cản khôn lâu cái loại này linh bảo trợ lực nếu không không biết phải bao lâu khả năng hoàn thành luyện chế chu nguyên nghe vậy phi thân đi đến trời cao tinh hà đại trận chuẩn bị thừa cơ luyện chế mấy cái hơn bốn hư tinh ước chừng sau bốn canh giờ hắn mang theo hơn bốn hư tinh mà trở lại lại trí thanh tâm điện l ậ n sách chờ đợi trong điện đạo đồng lại mang tới bích ngọc bảo hồ lô cùng vân văn c h á n ngọc lấy đan dịch sung làm nước trả mời hắn giải khát vì ngăn ngừa lãng phí chu nguyên lần này cũng không trực tiếp uống mà là đem bách linh thanh tâm dịch thu nhập thành vật phẩm bên trong ai ngờ kia đ a n điện đạo đồng có chút thực sự hắn thu lấy một chiếc linh dịch đạo đồng liền lại rót bên trên một chén như thế ba lần đạo đồng vừa rồi đem bích ngọc bảo hồ lô giấu đến sau lưng cũng hữu mô hữu dạng đi chắp tay lễ thinh quân tính t o ạ n tiểu đạo đi lao sạch đ ị a đường tốt à đan điện đồng tử không có long cung bối nga bây giờ tới chu nguyên tại hoành giang long cung có thể tùy ý thu lấy bách linh vân sưng rượu tại tử dương đan điện lại chỉ có thể uống ba ngọn bách linh thanh tâm dịch may mắn đan điện đồng tử không có linh trí nếu không chắc chắn ôm bích ngọc bảo hồ lô trốn đi phòng bọn h ạ bỏ tại chu nguyên chờ đợi tử dương đạo nhân luyện chế linh đan lúc. ô càng cũng nhìn được thanh tịnh tạo hóa đan hình dáng bởi vì tìm kiếm vạn cổ ma quật đã lâu không còn thu hoạch gì nữa vì thế hắn cố ý trở về vân hòa vương phủ b m báo thấy tiên sinh vạn cổ ma quật đã xảy ra một cái quái sự kia trăm cổ trưởng lão đ n g nhiên biến mất không thấy gì nữa lại ban bố chiêu mộ môn n h â n trợ lực tu la phục quốc bảng cáo thị ta lo lắng hắn ngay tại trăm cổ trùng bờn cung ác tu la gặp gỡ mà m ộ i tiến về nói không chừng sẽ bị tập kích vì thế không thể xác định việc này nguyên do chờ ô càng nói rõ chi tiết ra trong lòng phỏng đoán đã thấy vân hòa vương bỗng nhiên lấy ra một cái viên đan dược việc này ta sẽ thêm th chương năm đ ạ trăm sáu mươi chín thuyền hoa bí cảnh chương năm trăm sáu mươi chín thuyền hoa bí cảnh âu càng thu hoạch được trùng tu tuyển con đường linh đan hậu tâm tình cực kỳ phấn khởi vì thế hai tay của hắn tiếp nhận t h à n h tịnh tạo hóa đan lập tức hướng chu nguyên c u n g kính phục bái đa tạ tiên sinh ban t h ư ở n g ta tạo hóa khiến cho ta có thể lại tuyển con đường quả thật vua cổ chi đạo cũng có tiên đồ nhưng làm ta sinh ra cố định chi đạo không phải ta nhìn rõ thiên điệu m ì n h n g ộ sở cầu sau lựa chọn muốn ta si tâm bản tham lam bất trung con đường không có đường hôm nay được tiên sinh dẫn độ có thể thấy được thiên điệu to lớn ngày sau tiên sinh nếu có cần ta nguyện mặc trò thúc đẩy cố càng dưới sự kích động không để ý bạn bè thân phận đối chu nguyên phục bái hành lễ cuối cùng lại cảm thấy thực lực mình không đủ không tốt nói hết con lát vì thế lại tăng thêm một câu nếu là quá mức nguy hiểm sự tình còn mời tiên sinh đồng ý ta t r á n h n ẽ ta còn tham luyến cái này hồng trần nhân gian khó mà liệu mình t ậ n nghĩa chu nguyên nghe vậy cũng là cười ha ha một tay lấy ố càng đỡ dậy quân sợ chết ta cũng sợ chi thiên hạ này có mấy người không sợ cứ yên tâm người ta mặc dù bởi vì tranh đấu quen biết nhưng sớm đã tương hỗ là bạn bè ta sao lại bức bách bạn bè bán mạng chu nguyên thực sự nói thật h ắ n từ trước đến nay kính trọng bạn bè sẽ không tham lấy kỳ tài càng sẽ không như đổ bệnh còn nữa liên hắn đều làm không được sự tình cho dù nhân gian chúng bạn liệu mình t ư ơ n g trợ đ o á n chừng cũng khó có hiệu quả có thể Âu càng không cho là như vậy hắn nghe nói vân hòa vương c h i ngôn đông cảm giác chính đạo tập tục hơn s a tà ma cầu đạo học pháp tốt nhất vẫn là dấn thân vào chính đạo sơ qua bình phục trong lòng tâm tình kích động sau Âu càng lại mời chu nguyên tiến về hắn bảo tàng bí cảnh nhìn qua cũng nói nhìn chúng bật gì đều có thể lấy đi nếu là khó chống đỡ linh đan giá cả hắn còn có thể tìm sở hoàng đội thành đối với cái này chu nguyên cũng không cự tuyện đan tư luôn luôn thu nếu không thanh tịnh tạo hóa đan liền sẽ lộ ra giá rẻ dễ kiếm tại ô càng dẫn đầu hạ đến thúy mông sơn dưới chân bốn bộ man trại lại tiến vào một chỗ không đáng chú ý liều lĩnh phòng xá chu nguyên vừa rồi tại tủ bắt bên trong nhìn thấy một xích hồng vòng xoáy phó bản mê tình thuyền hoa giới thiệu bút pháp thần kỳ thiếu niên sớm thành danh bạn hỏi ngày sau về nơi nào nhiều hơn suy nghĩ khó định tính tăng đạo học cung đều có thể đi bạn mẹ liền mời đến thuyền hoa quan tâm đến nó làm gì tu hành có gì rượu lại nhập hồng trần say một lần đêm hiếm bình minh lại rốt cuộc đề nghị khiêu chiến đẳng cấp ba mươi đề nghị khiêu chiến nhân số một mươi có danh vọng phật đạo chân tu cùng học cung chi sĩ đi và o có thể phát động cứu trợ sự kiện thuyền hoa bí cảnh t r ậ t nhìn chỉ là một chỗ đẳng cấp không cao bí cảnh nhưng trong giới thiệu lại tồn tại một chút dị thường tiên sinh n à y bí cảnh nguyên bản chiếm cứ một đám diễm ủy ta đem nó đánh g i ế t sau phái binh tướng chiếm cứ nơi đây còn mời tiên sinh chờ một chút ta trước đi vào gọi một người đi ra lại đến mời tiên sinh đồng hành đang khi nói chuyện ô càng tiến vào bí cảnh biến mất không thấy gì nữa không bao lâu mang một tháo vải liệu lĩnh từ đó đi ra tiên sinh xin mời đi theo ta nay bí cảnh thường trú chín người bây giờ có một người rời khỏi vừa bận chống đi hai cái danh lệch chú nguyên tiến vào thuyền hoa bí cảnh đi sau hiện trong đó chân tàng tuy nhiều lại càng thiên hướng về âm quỷ cổ trùng c h i vật bất quá nơi đây hoàn cảnh cũng là có chút lịch s ự tao nhã có thanh tịnh nước sông liễu rủ thành rừng cũng có ba tầng thuyền hoa đèn đỏ thường mình càng có đêm giải c h i tĩnh mang theo nông lung mê say nơi đây cũng là ưu tính lịch s ự tao nhã lại không biết bảo dương sản xuất vật gì chú nguyên t r ư ớ n g mắt ô u càng đồ cất giữ khôi phục loại linh dược hắn không thiếu các loại cổ trùng trứng hắn khó mà bồi dưỡng âm quỷ phương pháp cùng linh bảo đều không như âm ti ban thường tri vật vì thế hắn chuẩn bị nhường âu càng tìm sở hoàng đổi đưa chút linh vũ công pháp thuận tiện nhìn xem chỗ này bí cảnh là có hay không có việc kiện ẩn giấu âu càng biết vân hòa vương yêu thích tìm tòi bí mật đối với cái này cũng không kinh ngạc quay người tiến về cất đặt bình thường linh vật phòng ốc mang tới gỗ trinh nam hộp đưa lên tiên sinh mời xem trong hộp ngọc bài cùng bức tranh chính là nơi đây bảo dương sản xuất chi vật m e o chi có thể làm dịu bình thường tương thế bởi vì sản xuất quá ít lại hoàn cảnh nhàn nhã có thể thường chú binh sĩ beta mới đem coi như bảo tàng chi điệm đốt thu hoạch được không có chữ ngọc bài một mel có thể làm dịu chút ít tương thế、chú. n à y ngọc bài là sự kiện vật phẩm mang kỷ chủ rời đi thuyền hoa cũng đánh giết mê tình quỷ mị sau có thể phát động trạch lộ sự kiện nếu là trước đó chưa tiếp xúc diệu đạo thanh nguyên xem cùng đấu trai thất tinh cung trước chu nguyên định hiếu k ỳ trạch lộ sự kiện thông hướng t h ư ơ n g nào nhưng hắn hiện tại đã tu tập đan đạo đối kia cái gọi là trạch lộ sự kiện liền thiếu đi mấy phần trờ mong sau đó hắn lại lấy ra gỗ trinh nam trong hộp bức tranh quan sát phát hiện trên đó hộ i chế một bức sinh động như thật mỹ nhân sa mỏng tỷ bà đồ lại nhìn d ự n thẳng đi đề từ lại là đối ứng thuyền hoa bí cảnh thư giới thiệu lỡ thờ đã muốn học phật thấy bàn được lại muốn cầu nói tự ti nếu là làm quan cũng không tệ n h à n đến thê t h i ế t tán tình vui nếu là mọi việc đều không thành cũng có thể trầm mê họa bên trong dù chỉ là phụ mẫu nhìn tài cao sợ là khó vui bán họa lang kết hợp bí cảnh giới thiệu cùng mỹ nhân tỷ bà đồ chu nguyên đại khái đối không có chữ ngọc b á i c h i chủ thân phận có mấy phần suy đoán nên xuất thân tốt hơn lại yêu thích hội họa nhưng hắn phụ mẫu muốn cho hắn trở thành tu hành chi sĩ hoặc là làm quan mặt khác hai nơi ghi chép đều chưa nói linh vũ c h i đạo cùng tổng quân con đường theo như cái này thì hắn nên coi như được sủ ái không cần dựa vào chém dết thủ đoạn thu mạch tán thành tiên sinh có thể nhìn ra cái gì ta cũng tiên n t sinh suy nghĩ nhất trí bất quá mấy cái kia đăng lâm thuyền hoa thiếu niên quá đần độ ta giết quỷ mị bọn hắn ngược lại công kích ta vì thế ta chỉ có thể đem bọn hắn toàn bộ thanh trừ nhiều lần nếm thử không có kết quả sau liền để xuống việc này tiên sinh cần phải thử một lần ta có thể đem nơi đây linh vật tạm thời chuyện gì đến liều linh phòng xá tả hữu chậm trễ không được bao lâu không bằng tìm tòi bí mật làm vui Chú cũng cung Càng nghe sinh ra mấy phần hào hứng, liền cùng âu hội hợp Nguyên liền Âu vậy mấy ra trong á m tên thuyền t lên bên lĩnh, vận chuyển cảnh liều hoa bí cảnh bên trong hộp gỗ dương đồng. Trong lúc đó âu càng thừa cơ liên lạc sở hoàng bẩm báo thu hoạch linh đan tin tức tốt đây cũng không phải hắn toàn tâm toàn ý là sở hoàng t ậ n trung mà là tồn tại một chút tiểu tâm tư đến một lần hắn nhớ tích cung tử năm rất chi đ i ệ m thứ hai hắn muốn đợi sở hoàng nghiệm chứng trùng tu sự t ì n h sau lại xác định khi nào phục dụng thanh tịnh tạo hóa đan dù sao sở hoàng tại nhiều có thể nhiều mua mấy cái linh đan dùng cho n i ệ m chứng phục đan trùng tu lợi và hại gần đoạn thời gian có chút khát vọng thanh tịnh tạo hóa đan sở hoàng nghe nói việc này tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ bốn bộ vương ngươi làm vô cùng tốt trong tay của ta còn có một đạo che tội linh phủ có thể tạm thời ẩn nấp tự thân sai lầm tôn thất đại tướng từng nắm phủ tiến về vô biên bí cảnh nghiệm chứng hư thực nghĩ đến cũng có thể tạm thời che chắn lỗi lầm của ngươi để ngươi tiến vào kim đàn c ả n nguyên tông bái sư cầu pháp mười lăm tháng chín phong quân yến lúc ta nếu có thể cùng bân hòa vương đổi lấy thanh tịnh tạo hóa đan che tội linh phủ liền trở về ngươi ô càng nghe vậy không khỏi lại hỉ cái này có thể so sánh hắn hao tâm tổ chỉ cần có thể vào đạo môn về sau sự tình bất quá là thẳng thắn cầu khẩn hoặc nhập đạo luật tháp tính tu một đoạn thời gian tóm lại sở quốc đạo nhân sớm đã nói rõ kim đàn cản nguyên tông các hạng xử phạt điều lệ nhiều nhất là trục xuất sư môn xa không giống trời cao năm lôi ngục như vậy quyết tuyệt bệ hạ yên tâm vân hỏa vương chính là ta hảo hữu trí g i a o ta sẽ đối với nhiều lời bệ hạ chi thành tâm t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi nghi ngờ quốc thiếu lang t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi nghi ngờ quốc thiếu lang ô riêng là coi trọng chữ t i n người hán bằng lòng trợ giút sở hoàng cầu đan sau liền lập tức có hành động tiên sinh ta vừa mới đem tiên sinh sự tình bẩm báo bệ h ạ bệ hạ lo lắng ta cất giữ đều là q u ỷ cổ chi vật không cách nào khiến tiên sinh hài lòng vì thế cô ý đưa ra thay ta t h à n h toán đa tư tiên sinh có gì yêu thích nhưng n g ờ i nói thẳng sau đó ta lấy thêm chút cất giữ cùng bệ hạ gắn nợ liền có thể Ô càng rõ ràng có thể nói chính mình chủ động tìm sở hoàng trao đổi linh vật lại nói sở hoàng đề nghị đ ạ i giao nay trình tự làm sơ điên đ ả o liền lộ ra sở hoàng bảo vệ hạ thần lại rất là kính trọng vân hòa vương chu nguyên nghe nói lời ấy tự nhiên có thể đoán ra trong đó có sở hoàng lưu đ ổ nhân tố mà ố càng như thế tương trợ sợ là cũng được không ít hứa hẹn nhưng hắn không ghét việc này chính là dù sao đều là trần thế người ai còn không có mấy phần hỗ trợ thu lợi c h i tâm dễ nói ta tinh tu lạm p h á p thiện dưỡng khí ngưng thần lại bất thiện trọng lực cùng khí linh vũ c h i đạo n g ư ơ i đổi ba quyển linh vũ phương pháp giao cho ta liền có thể như thế ta cũng có thể chuyển cho giúp ta khải trí người ta nhường những cái kia không thể tu đạo người có đầu đường xá có thể đi chu nguyên dù chưa nói rõ phải t r ă n g cần công pháp với bản nhưng bản chép tay quá giá rẻ sở hoàng đã thành tâm cầu đan cũng sẽ không cầm bình thường bản chép tay gắn nợ ô cẳng cũng là cho rằng như thế hắn nghe nói vân hòa vương tri ngôn ở trong lòng yên lặng tăng thêm mấy đầu chú thích một là nhất định phải là công pháp mới bản hai là cần lấy h uy h á c h linh võ pháp đến không thể làm bình thường linh vũ phương pháp ba là ba quyển là cơ sở làm nhiều hơn hai quyển lấy đó thành ý dù vậy hắn còn lo lắng sự t ì n h có không ổn không khỏi hỏi nữa một câu tiên h sinh mấy quyển linh vũ pháp thật có thể triệt tiêu đan tư sao người ta là bạn bè không cần tính toán t r i ly còn nữa ta từng bằng lòng người ưu đãi đan tư đồng động vẫn mấy chỗ bí cảnh trọng bảy bí cảnh tứ phương c ủ a vườn còn có tranh này phản bí cảnh đều có giá trị như thế chứ lợi chất chồng ba quyển linh vũ pháp đủ để tiên sinh lại vẫn nhớ k ỹ những chuyện nhỏ nhặt kia lại là nghiêm lấy k i ể m chế bản thân rộng mà đối lãnh người ố càng lại tạ tiên sinh c h i ế u cố ố càng lần nữa cảm ơn chu nguyên sau lại hướng sở hoàng phát đi truyền tin đương nhiên hắn nhưng là đại khí hạng người há miệng liền muốn năm quyển linh vũ phương pháp sở hoàng nghe vậy cũng cảm giác có chỗ không ổn cho rằng vân hòa vương muốn năm quyển hắn cũng chỉ cho năm quyển chắc chắn lộ vẻ hắn chân chất hẹp h ỏ i hắn chuẩn bị phái tôn thất đại tướng đưa ố càng bảy quyển linh vũ công pháp thêm ra hai quyển liền nói là hắn lễ vận vì thế tại chu nguyên còn không biết tình huống hạn hắn đang t may mắn ô riêng là cùng sở hoàng trực tiếp liên hệ nếu bọn họ ở giữa lại nhiều mấy người giao tiếp chỉ sợ sẽ âm thầm tăng giá là hơn mười bộ linh vũ phương pháp đến lúc đó chu nguyên tự nhiên là không quan trọng chính là khổ âu cảng cần nhiều giao phó một nhóm cất giữ đến triệt tiêu tràn ra giá cả tiên sinh bí cảnh bên trong vật phẩm đã toàn bộ chuyển ra không bằng chúng ta đồng hành tìm đ ò i ước chừng qua ba khắc đồng hồ bí cảnh bên trong hộp gỗ cùng dương đồng liền bị toàn bộ vận chuyển đến liều lĩnh ốc xá âu cảng mặc dù đối yếu đất diễm ủy đần độn thư sinh không có hứng thú cho rằng nàng nhóm thực lực có h ạ n cho dù thân có sự kiện cũng sẽ không có nhiều ít thu hoạch nhưng để chứng minh bí cảnh cũng không phải là hiểm điệu hắn vẫn là quyết định cùng vân hòa vương đồng hành rất tốt lại để ta xem một chút cái này đ ê m giải thuyền hoa nguyên trạng như thế nào chu nguyên hương hòa hóa thân cũng không phải là có danh vọng phật đạo c h â n tu cùng học cùng chi sĩ tự nhiên không cần thiết ra vẻ dấu diếm cự tuyển âu càng đồng hành khi hắn lần nữa tiến vào thuyền hoa bí cảnh sau trước đó yên tình i mắng chỉ có bóng đ ê m che đậy đèn đỏ ba tầng thuyền hoa đã thêm ra y ê u ớt sáo trúc thanh âm cùng hồn nhiên vui cười n ữ liệu lại là ba tầng thuyền hoa đèn đỏ treo áo mỏng tiếu nga múa ráng người t h bà cô nương hát giặc kh có ác nhân đến đây cấp thuyền các cô nương chớ sợ lại nhìn ta chờ lui đ ị c h thập nhân mau lui nếu dám làm loạn ngày mai định báo quan trinh lệnh bắt các ngươi chu nguyên cùng âu càng tiến vào thuyền hoa bí cảnh trong nháy mắt nguyên bản mê say đa tình chi cảnh liền biến thành cự đối địch chiến c h i tướng sáu thiếu niên mặc áo gấm rút kiếm làm văn hộ vũ cơ hát nữ nắm dao găm đầy t ỷ bà tráng kiện người chèo thuyền rút ra thuyền mái trèo m u ố n đập nện quen thuộc nương phản g chủ r ơ lên đèn đỏ vùng bọt tròn kỳ danh hào phân biệt là ba mươi cấp mê tỉnh quỷ mị vũ cơ ba mươi hai cấp mê tỉnh quỷ mị tỷ bà nữ hai mươi tám cấp quỷ nước người chèo th tia quen thuộc nương phảng chủ danh hào là ba mươi lăm cấp mê tỉnh quỷ phảng chủ phía sau có khô lâu â biểu tượng tô điểm sáu thiếu niên mặc áo gấm bên trong có một người danh hào dài nên là viên kia không có chữ ngọc bài chủ nhân là vì ba mươi cấp nghi ngờ quốc tông thất lang sờ mặc h ư say mê hôm nay vô mệnh v ệ gì nói ngày mai buồng lịch phi phong ô càng từng nhiều lần công phạt thuyền hoa bí cảnh sớm đã quen thuộc cái loại này cục diện dù là như thế nhìn xem những cái tia thiếu niên mặc áo gấm đuổi người mà hộ quỷ x o hắn vẫn có chút khó chịu trâm t r ọ n một câu chu nguyên thị kinh ngạc tại mê tình quỷ mị đảm lượng những cái kia thiếu niên m à c áo g ấ m mặc dù không phải nghi ngờ quốc quân vương về sau nhưng cũng là nghi ngờ quốc tông thất xuất thân lấy chiêu hồn bí cảnh bên trong những cái kia nghi ngờ quốc vũ t ế sư thuật sĩ chiến tướng thực lực tùy tiện xuất động một đội ba mươi lăm cấp nghi ngờ quốc chiến binh liền đem các nàng tiêu diệt còn nữa nghi ngờ quốc vẫn là vũ tế thông vũ trí quốc kia vũ tế sư có thể gọi năm mươi lăm cấp ủy nghi ngờ vương sở h ệ tự nhiên cũng có thể gọi nghi ngờ quốc ủy tướng quỷ tốt truy nã ủy bởi vậy mê tình quỷ mị cái này mua bán làm cựu thua thiệt quả thật sáu vị nghi ngờ q u ố c tông thất lang giữ nhiều lành í t không có ngày mai có thể các nàng hại người về sau lại như thế nào sẽ có ngày mai tiên sinh xem ra những n à y cờ ngốc thiếu niên không phân rõ chính tà phòng bị ta cái này tà nhân còn chưa tính lại còn dám đối với ngài động đạo kiếm không bằng đem bọn hắn thanh không tính toán ta đến chiếm diện tích gan t r í đồ cất giữ dù sao cũng tốt hơn bọn hắn ngày ngày chịu ác quỷ phệ hồn nỗi khổ thuyền hoa quỷ vật cùng nghi ngờ cốc tông thất lang cũng không phải là chủ động công kích đơn vị mà là trận địa sẵn sàng đón quân địch theo thuyền mã thủ ô càng thấy lần này đến đây cùng nhiều năm trước không khác nhau chút nào liền dự định mau chóng đem bọn hắn thành k h ô n g c h â m đã ta đại khái có chút đầu mối chúng ta trước tiên lui ra nơi đây lại nói chu nguyên hương hỏa hóa thân tới đây bị ngăn trở không có nghĩa là hắn tự mình đến tận đây sẽ còn bị căm thủ không nói đến hắn đạo môn chân nhân thân phận chỉ nói nghi ngờ vương xưng hào liền có thể hiệu lệnh kia sáu vị nghi ngờ quốc tông thất lang bất quá hắn không tiện lợi lấy ô càng mặt đem bản thể truyền tống đến tận đây vì thế chào hỏi ô càng thối lui ra khỏi thuyền hoa bí cảnh bốn bộ vương chờ một chút cho ta độc thân tìm tòi tiên sinh chỉ quản tiến đến những cái kia quỷ mị rất yếu lấy tiên sinh chi năng nhất định tiện tay phá đi cho đến chu nguyên hương h ỏ a hóa thân lần nữa tiến vào thuyền hoa bí cảnh ô càng vừa rồi phát giác ra cái gì vấn đề xuất hiện ở trên người của ta sao chẳng lẽ là bởi vì ta t à ma thân phận liên lụy vân hòa vương may mắn vân hòa vương chiếu cố bạn bè cũng không nói thẳng bờ báo nếu không chuyến này cũng quá mức lúng túng những thiếu niên kia đều là vô trí ngốc người ta lại là không tốt cùng bọn hắn so đo ô càng không biết do hắn chỉ muốn đúng h â n nửa đúng là hàn tả ma thân phận xác thực không ổn sai là vân hòa vương một mình đi vào như thế không có kết quả nha có ác nhân đến đây cấp thuyền t h ậ c nhân mau lui nếu dám làm loạn ngày mai định báo quan t r ê n lệnh bắt các ngươi chu nguyên không để ý đến mê tình quỷ mị cùng nghi ngờ quốc tông thất lang kêu gọi mà là lấy ra lưỡng nghi g ă n g t ấ p kính đem hắn bản thể c h u y ể n tống đến tận đây sau một khắc thất tinh đạo nhân tự kính quang bên trong đi ra cũng thay đổi nghi ngờ vương xưng hảo cho tới giờ khắc này tia sáu bị nghi ngờ quốc tông thất lang vừa rồi vứt bỏ đao kiếm nhanh chóng quỷ bọt xuống đất đại vương minh giám chúng ta là bồi sở mặc mà đăng thuyền hoa nhìn đại vương chớ có xử phạt chúng ta đại vương minh giám ta bị mấy người bọn hắn mời đến vẽ nhìn đ ạ i vương chớ có cáo chi cha mẹ ta t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt tranh thủy mặc cung t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt tranh thủy mặc cung ngây thơ thiếu niên không biết đường nghi ngờ vương đích thân đến thắng đạo phận chu nguyên m u ố n định thừa dịp t ử dương đạo nhân luyện đan khoảng cách thuận tiện xử lý một chút thuyền hoa bí cảnh sự tình không muốn sáu vị nghi ngờ quốc tông thất lang lại sẽ đều cầm một từ lẫn nhau từ chối cũng làm ê tình quỷ mị càng là thật hơn tại thấy thế, thế cục có biến lập tức động khởi binh lưới đ a o trong lúc nhất thời vũ cơ vung dao găm muốn lao vào nghi ngờ quốc tông thất lang thì bà hát nữ nhảy bọn đến thuyền hoa bệ cửa sổ tấu khởi trận trận mê Quỷ nhưng ư loại thủ đoạn này đối t h u n g nguyên mà nói cũng không có ý nghĩa hắn đưa tay thi triển kim phong thủy lôi pháp thôi độc như gió chi gấp như nước bí mật lôi quang súng kích bảy quỷ bị đã thấy lôi quang như lựa tan vẻ lo lắng tương tự dáng mây che đậy thuyền hoa sau thiếu niên bởi vì quỷ lệ miễn qua một kiếp còn lại quỷ bị đều bị kim phong thủy lôi thổi làm bụi bặm trong đó vị kia mê tình quỷ phản chủ còn vùng vẫy một hồi muốn tiến nổi giận trạng thái mà phản kích nhưng nàng vừa hóa thành khói mê đèn lồng quỷ liền bị kim phong thủy lôi thanh không còn sót lại hp đốt đã hoàn thành cứu viện sự kiện sáu vị nghi ngờ quốc tông thất lang đối ngươi h ả o cảm tăng nhiều đa tạ đại vương cứu hôm nay có may mắn thấy đạo pháp c h i diệu thần quyết định tiến về đạo quán cầu học chờ học có thành tựu lại đến đền đáp quốc gia vậy quỷ mị bị chu sát sau sáu vị nghi ngờ quốc tông thất lang theo thứ tự đi xuống thuyền hoa tên là sở mạc thiếu niên còn nói ra muốn hướng nơi nào cầu học tri ngôn thẳng đến chu nguyên lấy ra viên kia có thể phát động chạch lộ sự kiện không có chứa ngọc bài hắn mới có chỗ đổi giọng vừa mới uống rượu v u ồ n g nịch vui ngọc bài rơi xuống chỗ hắn không ngờ lại bị đại vương nhặt được n à y bài chính là ta nhàn h ạ chế chuẩn bị quyết định tiền đồ sau ở trên viết xuống phật nói hoặc ba chữ một trong tốt đệ c h í n h phụ mẫu chỉ do tâm ta nghĩ đến cũng là duyên phận cho phép đại vương đã thu hoạch được ngày bài có thể là ta chỉ một con đường sáng đốt đã phát động chạch lộ sự kiện có thể đ ề cử nghi ngờ quốc tông thất lang sở mặc tham phật cầu đạo học cung bổ dưỡng hoặc khuyên y theo bản tâm nghiên tu hội họa chú đ ộ thiện cảm đầy đủ tình huống hạ thuyết phục lựa chọn hoa đạo có thể đạt được tranh thủy mặc cung đi đường đổ một b ư ớ c chú nguyên nguyên bản không biết trạch lộ sự kiện là ý gì còn cho rằng để cử sở mặc tiến vào tự thân chỗ m ô n phái có thể phát động mới sự kiện hiện tại xem ra là hắn nghĩ sai trạch lộ sự kiện thông hướng chính là tranh thủy mặc cung nên là một chỗ phó chức nghiệp m ô n phái đã như vậy cũng không có cái gì có thể do dự tham vật cầu đạo học cung n g ồ i dưỡng đều không phải sở mặc sở cầu chẳng bằng tuân theo bản tâm trở thành nổi danh họa sĩ ngươi không phải có chút diệu thủ chi danh sao vì sao không chọn chính mình chô vui chi vật thân bản yêu thầ Không Đa tạ đại, vương chỉ đường, có đại vương tranh thủy mặc cung màu vẽ tiên sinh tán ta rượu thủ khó được đặc biệt tặng ta tranh thủy mặc cung đi đường đồ một bức nhìn ta sớm ngày đi vào bồi dưỡng nay đồ đường vân ta đã đ h i lại làm tặng cho đại vương nhàn hạ thưởng thức đốt thu hoạch được nước mặc hành đường độ một tiêu hao linh khí cùng thần ý đem nó kích hoạt có thể vượt qua cơ sở màu vẽ kỹ nghệ trực tiếp truyền t ô n g đến tranh thủy mặc cung chú này đ ồ là họa sĩ màu vẽ tiên sinh tỉ mỉ vẽ m à t h à n h có thể lặp lại sử dụng đưa ra họa tác sau mấy vị nghi ngờ quốc tông thất lang lần nữa bái tại chu nguyên y ế u sau đó liền do thực hóa hư biến mất không thấy gì nữa đến tận đây thuyền hoa bí cảnh nhận dấu sự tình đã giải khai ban thưởng không tính là phong phú lại tồn tại một đầu tiềm lực không biết họa sĩ chi đạo chu nguyên thấy này cũng không còn lưu lại liền đứng lên thần tiên tắt bay trở về thải hí môn hắn hương hỏa hóa thân lại đi mở bí cảnh bảo dưỡng lúc trong đó đã không có không có chữ ngọc bài tung tích chỉ có một bộ mỹ nhân sa mỏng t ỷ bà đồ về phần bí cảnh quỷ m ỹ rơi xuống chi vật lại cực kỳ bình thường đều là chút mê tình giao găm mê tình t tì ỷ bà còn có khói mê q u ạ t tròn cùng say h ồ n đèn đỏ tương bồi chờ c h u n g u y ê n điều khiển hương hỏa hóa thân rời khỏi thuyền hoa bí cảnh ố càng vội vàng tiến lên đón đến hỏi thăm tiên sinh lần này đi có nửa khắp đồng hồ tả hữu thật là phát giác chút dị thường xác thực như thế ta ngoại trừ bí cảnh quỷ mị sau có một thiếu niên đến đây hỏi đường ta nói có thể đi tâm hỉ con đường hắn liền đưa ta một bất thủy mặc đồ hóa thành hư ảnh tiêu tán không thấy nguyên là như thế xem ra là ta cái này tả phái thân phận liên lụy tiên sinh k h i vọng ta phục đan trùng tu sau thiếu niên kia cũng có thể đối đại với ta như thế tỷ lệ không lớn dường như cái này chỉ đường sự kiện một khi thúc đẩy liền khó mà lần nữa phát động nghe nói vân hòa vương c h i ngôn cố càng lập tức tiến vào thuyền hoa bí cảnh g i xét cái này xem xét ba tầng thuyền hoa phía trên đều là quỷ mỹ mắt lại không sáu vị thiếu niên lang bóng dáng kia mê tình q u phản chủ còn vùng vậy quặn trọt đều khách nhân đã đến sao không lên thuyền dung o ạ n t h ế này Âu càng đối thuyền hoa bí cảnh cũng mất hứng thú q u a y người rời khỏi bí cảnh đi chúc mừng vân hòa vương đi có sở hạch quả như tiên sinh lời nói những thiếu niên kia toàn bộ không thấy chỉ còn lại một thuyền quỷ m ị phất tay chiêu khách bốn bộ vương không cần tiếp với thiếu niên kia tiêu tán trước cáo chi ta n ắ m đồ có thể nhập tranh thủy mặc cung cầu học đợi ta nghiệm chứng hư thực sau có thể mượn cùng ngươi dùng nói không chừng ngươi cũng có thể trở thành hưởng dự sở quốc nội danh họa sĩ tiên sinh nói đùa ta một lòng cầu kiến chính đồ cũng không dám phân tâm đi học kia cầm ký thư họa tại hương hỏa hóa thân cùng ô càng thanh lý thuyền hoa bí cảnh vận chuyển hộp gô dương đồng lúc chu nguyên cũng lấy ra một tôn thổ địa thần giống điều khiển kích hoạt nước mặc hành đường đ ồ tìm tòi con đường phía trước sự thật chứng minh tranh thủy mặc cung đã xuất hiện tại giữa thiên đ i ệ m cũng không phải gì đó hiểm đ i ệ m bất quá mặc dù tên là hoa cung thì thực lại là một tòa không lớn trong núi biệt viện lại trong đó một người cũng không chu nguyên điều khiển thổ địa thần giống đi dạo một lát sau phát hiện biệt viện đại khái hiện lên ruộng hình chữ bốn phía khu vực một chỗ một cảnh có chút kỳ lạ có cắt vàng đồi núi cũng có vùng sông nước thanh lịch lâu có thể thấy được thẳng túng berlin còn đập trăm hoa đua nợ bẩn biệt viện bên trong ở giữa đường trong phòng h i ể u rõ đầu bàn giải án bên trên trần bút mực giấy nghiên nước thạch đan sai những vật này trừ cái đó ra là dễ thấy nhất chính là trong phòng v á c tưởng trên đó có l ộ n g lây hoa mỹ bích họa lạ sức trái là hơn mười đồng tử tranh thủ thời gian buồng địch vui phải là bảy tám thiếu niên nâng bút suy nghĩ ở giữa có một thiếu niên dập đầu phụ bái một trung niên văn sĩ thích thú đến nữa thùy mặc cung hoa bích tiến vào bên trong có thể tìm ra màu vẽ tiên sinh c ầ u học cũng thu hoạch được phó t r ư c nghiệp họa sĩ chú màu vẽ tiên sinh cực độ chán ghét mặt nạ quỷ quái bởi không thu âm hồn loại cùng yêu tộc ngôn nhân chu nguyên không biết thổ địa hóa thân có tính không âm hồn loại đơn vị nhưng đến đều tới tự nhiên muốn nhường thổ địa hóa thân thăm dò đến cùng vì thế hắn điều khiển thổ địa hóa thân đi thẳng tới bước tia thủy m ặ t cung hóa bích sau một khắc s ắ c trời đấu chuyển thấy biển trúc theo gió múa cung thất thần vào rừng kia phúc thần chớ đi về phía trước ta chỗ này chỉ chuyển sơn thủy gửi gắm tình c h ắ n g pháp không chuyển mặt nạ tô lại người thuật không phải ta xem ngươi là ác lại là trước kia chuyển pháp vô ý bị kia yêu t à học một làm ặ t nạ hại người ở giữa hai thành họ bích mê người hồn họa sĩ màu vẽ mặt nạ họa bích mà nói c h u n g minh cũng không lạ l ắ m thậm chí còn đều có tiếp xúc tinh an thành từng náo mặt nạ thai tương bị mới ra đời hắn cùng tinh an tướng sĩ liên thủ phá về phần họa bích bí cảnh thì tại đại ngụy phong kinh kỳ danh là họa bích bí cảnh là một đuồng địch vui tầm hoang chỗ trừ cái đó ra hắn còn theo mặt nạ quỷ thủ bên trong cướp đoạt một cái chân quý đạo cụ là vì áo trời không để l o ạ n phường thần chi ra nếu không có món kia phường thần chi ra hắn lúc trước cũng sẽ không thuận lợi chui vào tình tu tông cũng thu hoạch được nhiều cái thế lực thân phận hắn không nghĩ tới những này nhìn như liên quan không lớn bí cảnh yêu mà lại còn mà c ừ mà theo ngư ý nếu dám làm loạn bức tranh này của ta cũng cũng có thể thêm một mức thổ địa thủ tương đồ tranh thủy mặc cung màu vẽ tiên sinh nên là trung lập đơn vị mặc dù ngôn ngữ dần dần không vui nhưng không có chút nào động thủ công kích dấu hiệu chờ c h u n g u y ê n điều khiển thổ địa hóa thân đẩy ra rừng trúc sau thiên địa trong nháy mắt biến rộng lớn chân bóng trước có cung thất tứ lập sau có b i ể n trúc tà n phòng bên trên có mặt trời đỏ treo cao dưới có dòng suối cầu đá lại gặp trong cung thất có tối sầm dâu bạc trắng phát người ngồi cao một thiếu niên mặc áo cấm hầu tại phía bên phải ký danh hào theo thứ tự là sáu mươi cấp họa sĩ màu vẽ bốn mươi lăm cấp họa sĩ sở mặc tên là màu vẽ trung niên nhân xưng hào trước có ô biểu tượng tô điểm lại là tứ phương b Thủy mặc làm làm khác ạ ta chỗ này cắn tôi rất đã không rượu ngon cũng không trả không tiện chiêu đãi khách tới thăm màu vẽ tiên sinh đối thổ địa hóa thân thái độ có chút lãnh đạo đừng nói là bình thường chiêu đãi nói gần nói xa đều đang đổi người về sau càng là ngôn sơn nhạt cần bộ s ắ t nước chọc cần cho nhiễm phối hợp bận rộn đi hoàn toàn không để ý tới chu nguyên thổ địa hóa thân cũng may chưa quá nhiều lúc tử dương đạo nhân cũng luyện thành hưng suy trở lại thọ đan tự đ ị n h lò nhảy xuống bức trò c h u n g u y ê n đốt thu hoạch được hưng suy trở lại thọ đan một sau khi phục dụng có thể trở lại lão là thanh vỡ ra tuổi già sức yếu loại mặt trái trạng thái cũng gia tăng thọ nguyên năm năm chú tăng thọ chi vật nhiều phục vô dụng cùng một loại linh đan vẹn vẹn thủ mai hữu hiệu may mắn không làm được m ệ n h tinh quân lại cầm lấy đi phục dụng à chờ đan liệu sung túc lúc có thể lại tìm ta luyện ra một lò linh đan đa tạ đạo trưởng hao tâm tổng c í ta còn có dư mấy lượng thần tinh chi thủy mời đạo trưởng nhận lấy vật này trong tay ta vất quá là một d tại đạo trưởng trong tay lại là điểm đan linh nước vì thế còn mời đạo trưởng không cần chối tử có lòng cái này bích ngọc hồ lâu ngươi lại cầm lấy đi thịt rượu chớ bởi vì rượu không đủ mà vớt nguyện không lấy được đốt thu hoạch được bích ngọc bảo hồ lâu một bên trong có bách linh thanh tâm dịch năm phần uống chi có thể gỡ ra hoặc làm r ư ợ u ma nhiễm tà sâm phong cấm tỏa hồn loại mặt trái trả thái cũng duy trì liên tục khôi phục thần ý chú bích ngọc bảo hồ lâu có thể tăng phúc rượu đan dịch loại linh vật hiệu quả mỗi lần có thể thịnh phóng mười phần rượu đ a n dịch chu nguyên đưa ra mười phần sao trời chi thủy tử dương đạo nhân quay người mang tới bích ngọc bảo hồ trong h thủy dịch hiệu quả đến xem, hắn nỗ lực càng nhiều, nhưng bích ngọc bảo hồ lô có thể e xem, o bảo t lực càng ngọc có quả đến nỗ lô ư ờ thời n dụng, cũng không phải là nhất g kỳ sử phải h tiêu là a chi v ậ vì thế hay là hắn thu t hay hắn là lợi. n r o lúc nhất thời chu nguyên cùng tử dương đạo nhân trò chuyện vui vẻ chỉ có kia đan điện đồng tử thành bên v u a không chỉ có không thể bảo toàn bách linh thanh tâm dịch hiện tại càng là liền bích ngọc bảo hồ lô cũng không may mắn hắn không có linh trí nếu không chắc chắn cảnh giác trời cao tinh quân bái phỏng cũng đem hồ lô đan dịch vụ trộm trốn đi cáo biệt tử dương đạo nhân sau chu nguyên lấy ra tranh thủy mặc cung đi đường đồ truyền t ố n g tới họa cung bí cảnh khi hắn tiến vào thủy mặc cung họa biết lúc một mực bận rộn màu vẽ tiên sinh bỗng nhiên dừng lại tu bổ động tác cũng đưa tay đối tàng phong biện trúc b u n g lên b ộ t mực sau m ộ t khắc biện trúc tự đánh giá cách có đá x a n h dẫn q u a n g hóa là trong rừng đường mòn đi đem vi sư tàng phong trúc diệp thanh mang tới hôm nay có đạo môn chân nhân đến đây mái p h ò n g vi sư làm cùng nó đồng lưu một say phục dưỡng vụ đan thanh tiên sinh bên cạnh thân họa sĩ sở mặc nghe vậy lập tức chạy chậm vào cung thất tiên phòng nâng khay m à thịnh giả rượu đỏ đàn trúc tiết chén ngọc cái loại này đãi nộ quả nhiên là lập tức phân cao thấp vì thế chu nguyên còn chưa thần đến liền điều khiển thổ địa hóa thân treo gh h ọ a trong cung không phải là không có rượu trà đãi khách sao tiên sinh như thế nào đống nhiên thêm ra một v ò rượu ngon người cái này phúc thần ai cũng biết hảo tâm ta cái này tàng phong trúc diệp thanh là h ọ a bích biện trúc vinh cô chế đã là rượu ngon cũng là thủy sắc mặc rượu chúng ta thắng uống tự nhiên không n g ạ i người cái này tượng đất giấu hồn khách nếu là uống một chén chắc chắn hóa thành vô lại tượng đất màu vẽ tiên sinh s ắ c thực bất thiện giao hữu thêm ra lãnh đạm từ chối c h i ngôn nhưng có đôi khi hành động so ngôn ngữ càng hữu hiệu v u mặt thành tính rượu ngon đón khách tiến hành đủ để biểu đạt thiện ý của hắn chờ chu nguyên đi ra biện trúc lúc càng là thu liễm l chủ động đi ra cung thất nên đón chân nhân nhập u minh đoạn quỷ môn rất thất tinh chu tả ma chi danh ta sớm có nghe thấy không muốn chân nhân lại sẽ đến bái phòng ta như thế nhất định phải để cho ta tận một phen chủ gia chi lễ mời chân nhân nhập điện an t o ạ nhìn ta tranh thủy mặt c u n g đặc l ư u tảng phong trúc diệp t h a n h phong vị như thế nào sự thật chứng minh thất tinh độ á c h tuyến uy tam giới phương pháp hiệu quả không tầm thường ngoại trừ lớn na thiên na chút na sư bên ngoài bình thường thế lực vẫn có thể biết được uy hách chi danh đa tạ tiên sinh chiêu lãi ta cũng có thiên hà văng lộ vách linh vân sương hai loại rượu ngon có thể tăng tiệp rượu tư vị rất tốt lấy tiệc rượu bạn bảy mực thành họa nhất là k h o i trang lại là họa sĩ màu vẽ vui đón khách đ ạ o môn chân nhân mang theo rượu đến song phương mới gặp đều vui vẻ chỉ có thổ địa không chỗ nào theo cử động lần này so sánh quá rõ ràng nếu là đ ổ i thành cái khác có trí thổ địa thấy này chắc chắn sinh ra đủ loại lời o á n giận cũng đến tận đây chán ghét tranh thủy mặc cùng cùng màu vẽ tiên sinh tiên sinh vì sao không mời kia phúc thần cùng nhau uống rượu thật là giữa các ngươi có gì khúc mắc thổ địa hóa thân trước đó nói ra cùng loại tri ngôn lại chưa đổi lấy màu vẽ tiên sinh giải đáp giờ phút này chu nguyên tự mình đặt câu hỏi màu vẽ tiên sinh thái độ mới có c h ỗ chuyển biến không phải ta cố ý vắng vẻ hắn mà là ta bởi vì thiện tâm làm xuống sai lầm sự tình năm đó ta bạn bỏ mình hóa thành một chỗ phần thần bị khốn ở điện thờ khó cùng thân bằng bạn cũ gặp ỡ. ta thấy chi đang thương liền mở quá tài lấy ra chế thành phàm thế y phục chợ hắn trở lại nhân g i a n cảm giác vạn vật vẻ đẹp không sai bút pháp thần kỳ vẽ hình tuy tốt lại cuối cùng cũng có phai màu thời điểm vì thế ta lại chuyển cho hắn họa đạo làm hắn có thể tự hành tu bổ áo ngoài màu s ắ c ai ngờ hắn che t r ở âm quỷ lại học được này thuật không cầu họa đạo dưỡng tâm ngược lại tham luyến phạm trần hại người lấy ra phụ họa đạo chi thuật mà thành mặt nạ quỷ đợi ta biết được việc này tiến đến dò xét lúc những cái kia quỷ mị sớm đã ẩn thân các nơi khó mà truy cứu như thế lại có họa bích yêu sự tình hứng khởi khiến cho ta đối phúc thần một mạch dần dần kính nhi viết chi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba ba nước ngũ sắc t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba ba nước ngũ sắc màu vét h i ê n sinh mặc dù cùng mặt nạ sự t ì n h liên quan không lớn nhưng việc này tìm tòi nghiên cứu đầu nguồn đúng là do hắn mà ra nếu không có hắn vẽ p h ư ở n g thần chi ra lại truyền bạn bè tu bổ sắc phương pháp có lẽ cũng sẽ không xuất hiện mặt nạ quỷ nhiễu loạn nhân gian sự tỉnh vì thế tại bối cảnh của hắn cố sự bên trong vẽ phường thần ra sự t ì n h là nhỏ thiện sinh đại ác ngày sau tuyệt không thể nặng hơn nữa đạo v ế t xe đổ thì ra là thế tiên sinh rút người không có chút nào tư tâm lại là phường thần nơi đó ra chỗ sơ xuất trung quy là ta sai rồi cần giữ nghiêm quy củ mới có thể tránh cho lại sai đang khi nói chuyện màu vẽ tiên sinh uống vào một chén tàng phong trúc diệt thành dường như còn tại bởi vì năm đó sự t ì n h canh cánh trong lòng tiên sinh không cần quá mức sầu lo những cái k i a mặt nạ quỷ chắc chắn lân cận sinh loạn nhiều hơn tìm kiếm chưa hẳn không thể đem bọn chúng trừ bỏ chân nhân nói rất đúng có thể những cái k i a âm ủy sớm đã phân tán các nơi khó mà đếm hết tiêu diệt ta còn nghe nói mặt nạ kỹ pháp đã truyền đến u minh âm thổ làm kia âm thổ bách ủy bên trong nhiều hơn một t r í mặt nạ quỷ. bất quá ta kia kỹ pháp lại không dễ học nếu có thể đem những cái kia vẽ mặt nạ quỷ mẫu cho tới nghĩ đến chỉ có một miếng da bình thường quỷ v ậ t sớm muộn cũng sẽ áo phá tuyệt tích theo m à u vẽ tiên sinh tri ngôn mặt nạ quỷ đại khái có thể chia làm hai loại một loại là thân mang mặt nạ âm ủy một loại là vẽ mặt nạ quỷ mẫu dù vậy đem phân tán các nơi quỷ mẫu bắt lên cũng không phải là một cái chuyện dễ thậ Chân nhân không vì sao đốt n g thu hoạch được i tảng phong trường thanh Lại suy nghĩ trạng thái a n h tại một khắp đồng hồ bên trong duy trì liên tục làm dịu các hạng không tốt trạng thái thiện hiệu chúng độc có khác trên âm tả nhập thể trí năng có lẽ bởi vì chu nguyên không phải họa sĩ cũng có lẽ là song phương hảo cảm có hạn tóm lại màu vẽ chân nhân cũng không bị thắc hắn bắt tản mát các nơi mặt nạ quỷ mẫu nâng ly cạn chén ở giữa chờ một v ò tàng phong trúc diệp thanh q u ố n cạn đỗng nhiên đẩy ra bức tranh nâng bút bảy mực không bao lâu liền vẽ thành một bức thất tinh chấn ma đồ sau lại vung bút để từ đỏ ấn là vì thủy mặc màu vẽ tặng khách tới thăm thủ tư mời uống n ử a bò rượu chân nhân mời xem bức họa này có mấy phần thần vận nhưng phải trung thực không đạo cụ thất tinh chấn ma đồ giới thiệu họa đạo hai điểm trọng hình trọng ý đây là trọng ý chi họa nhìn thất tinh mà có cảm giác nghĩ tuyên ý nhất chấn ma. Hiệu quả. lấy dấu đi mũi nhọn dẫn ý có thể làm thất tinh loại binh khí điệp ra thất tinh chấn ma hiệu quả chung duy trì liên tục bảy canh giờ chú chấn ma đồ thần v ậ n tiêu hao sau màu sắc tự khởi có thể tìm ra màu vẽ tiên sinh hoặc cái k h á c họa sĩ bổ sắc họa sĩ chi đạo so chu nguyên n g tưởng tượng còn muốn đặc thù có thể lấy trọng ý chi họa ra chỉ trạng thái lại không biết trọng hình chi họa lại có gì chờ d i ệ u d ụ n g thất tinh chấn ma chi ý gần như thấu thể mà ra theo ta thấy bức họa này chính là thượng đẳng ha ha đa tạ chân nhân tán dương chân nhân cố ý tới chơi ta sao để cho quý khách tay không mà về bức họa này liền tặng cho chân nhân thưởng thức t màu vẽ tiên sinh lễ vật tính không bị giá nhưng thắng ở thân lực mà làm thành ý mười phần thu hoạch được khích lệ thoải mái sau khi lại mang tới chu nguyên đưa tặng bách linh vân xương rượu uống không được tán thưởng xương rượu nhẹ nhàng khoác khoái xứng nhất h ẳ n a i thế này chu nguyên thừa cơ lấy ra sử dụng thật lâu đ à o chúc bức tranh mời màu vẽ tiên sinh xem xét không muốn hắn sau khi nhận lấy rất là đau lòng lập tức lấy ra bút vẽ hoạt động b ế t bẩn đem những cái kia khô cạn bút tích dẫn rời bức tranh là ai như thế phung phí của trời l ã phu tranh này tuy không phải chân phẩm nhưng cũng là hình thần gồm nhiều mặt tốt họa có thể nào tùy ý tăng mặc màu vẽ tiên sinh. ta cũng có tin mừng họa c h i tâm không biết có thể chuyển ta một chút hội họa phương pháp ngày sau gặp lại việc này ta cũng có thể kịp thời bổ cứu thất tinh chấn ma đ ổ cùng đào trúc bức tranh hiệu quả đã chứng minh họa sĩ c h i đạo bất phàm vì thế tại xác định đào trúc bức tranh cũng là xuất từ họa sĩ t r ư ớ c nghiệp sau chu nguyên liền chấp tay thi lễ chuẩn bị thu hoạch họa sĩ phó t r ư ớ c nghiệp chân nhân có thể thu được ta nhiều năm trước họa tác cũng coi như cùng ta có duyên chuyển cho ngươi tranh thủy mặc nói tự nhiên có thể thực hiện bất quá chân nhân cũng không hội họa cơ sở lại là có chút khó làm nhưng có giải pháp nếu là không được ta có thể trước tiên tìm người học chút cơ sở họa kỹ không cần như thế phiền thoái ta có một bản ba nước ngũ sắc pháp nhất thiện nhập môn họa kỹ chân nhân quen thuộc phương pháp này sau lại đến tìm ta học họa liền có thể đốt thu hoạch được ba nước ngũ sắc pháp một ba trình độ làm ở b ư ớ c khô năm mặc là tích h mặc phá mặc tiêu mặc vẩy mực ở lại mặc phu bên trong bên cạnh thuận nghịch buôn p h o n g c ầ u thuần xoa điểm nhiễm năm kỹ nhưng phải n ồ n g nhặt làm ở b ư ớ c tiêu ngũ sắc chú tranh thủy mặc cung cơ sở kỹ nghệ tinh thông ba nước ngũ sắc pháp sau có thể học tập thủy mặc hình ý pháp có lẽ bởi vì danh vọng đầy đủ nguyên nhân màu vẽ tiên sinh đối chu nguyên thái độ vô cùng tốt uống một vỏ rượu nước công phu hắn lại tuần tự đưa tặng một bức thất tinh phục ma đồ một bộ ba nước ngũ sắp p h á t còn thuận tiện giúp chu nguyên tu bổ đ ả o trúc bức tranh đối mặt như thế thiện đãi chu nguyên đương nhiên sẽ không thờ ơ liền lấy ra một đạo ngũ đức phúc vận hương hòa đưa lên nhận được tiên sinh hậu ái ta thực sự băn ăn đây là ta may mắn đạt được kỳ vật mong rằng tiên sinh nhận lấy là bức tranh làm rặn rỡ không muốn thế gian còn có cái loại này kỳ vật như dùng cái này điều sắp tất có thể tăng thêm họa tác ý cảnh ta yêu thích vật này liền、nhận. chờ chân nhân học thành ba nước ngũ sắc pháp ta có thể nhiều chuyển một thuật là tạ lễ màu vẽ tiên sinh phản ứng khiến chu nguyên phát hiện nên càng coi trọng hơn thanh danh mà không phải các loại bãi lễ bất quá cái này cũng không có gì sở mặc thiếu có rượu thủ tên chu nguyên cũng có tuyên duy tên coi như hai người bọn họ đều bởi vì thanh danh mà thu hoạch chờ chu nguyên đem ba nước ngũ sắc pháp thăng đến m ắ t cấp màu vẽ tiên sinh liền thủ tín mà đi chuyển hắn tranh thủy mặt nói đốt thu hoạch được phó chức nghiệp họa sĩ có thể thông đi đại đa số nhân tộc bí cảnh cũng thu hoạch được các quốc gia họa sĩ thân phận phó chức nghiệp họa sĩ giới hiệu họa sĩ người lâm thiên địa chúng cảnh nhớ mỹ hảo một cái trước mắt có thể giảm tỷ vết mà cầu hòa mỹ cũng có thể giữ lại pha tạp lấy tăng dày trọng trong cái này tiếc người bất quá là họa sĩ hoa vật cũng hoa cảnh như đến thế gian mấy chân ý khả năng họa đến thiên địa rộng trọng hình chi họa đem một chỗ cảnh tượng tận khả năng ghi chép tại bức tranh có thể phóng thích bức tranh tạm thời mê hoặc địch quân đơn vị chú khí thuộc tính càng cao hoa chất liệu lượng càng tốt thành họa hiệu quả càng mạnh trọng ý chi họa đem một loại nào đó ý tưởng rơi vào bức tranh có thể làm các loại đạo cụ điệp ra trạng thái đặc thù chú thần thuộc tính càng cao cùng họa cảnh càng xứng đôi thành họa hiệu quả càng tốt hình thần s á t nhập thôn tính chi họa đem mỹ diệu hình thái cùng khí phách thần vận vẽ thành một họa có thể dùng tại bảy trận hoặc xem như chấn áp phong ấn trừ tà loại đạo cụ sử dụng chú thành họa hiệu quả cùng thứ tư thuộc tính cao thấp họa chất liệu lượng ưu huyết họa cảnh xứng đôi độ cùng một nhị thở làm chu nguyên chính thức thu hoạch được họa sĩ phó c h ứ c nghiệp sau m à u vẽ tiên sinh rốt cục lần nữa nói lên mặt nạ quỷ mẫu sự tình chân nhân ngươi đã vào tranh thủy mặc cùng ta liền có thể nhờ ngươi p h ụ ma ngay sau chân nhân gặp phải mặt nạ quỷ mẫu chi lưu có thể trộp tới thấy ta đến lúc đó ta tự sẽ có chỗ q u ả tặng chương 574, h ò a chấn thổ địa trương 574, h ò a chấn thổ địa tranh thủy mặc c u n g không có môn phái truyền thống thuật hoặc là nói h ò a cung đi đường đồ chính là bọn hắn đặc hữu môn phái truyền thống phương pháp truyền thụ hình ý h ò a đạo sau màu vẽ tiên sinh lại tặng cho chu nguyên một bức tranh thủy mặc cung đi đường đồ cũng nói khí thần nhập đồ có thể đến h ò a cung cùng sở mặc bức kia tranh thủy mặc cung đi đường đồ khác biệt chính là chu nguyên đoạt được chi đồ có để tự động ấn chỉ có họa cửa cung người mới có thể sử dụng như thế xem ra tranh thủy mặc cung truyền tống pháp mặc dù càng lại ngoại vật, nhưng thắng ở không cần thần tiên tắc cùng tìm cửa tiên sinh yên tâm ta như gặp phải mặt nạ quỷ mẫu chi l ư u chắc chắn đem nó bắt về hòa cung mặt khác ta như tìm được ngươi đã từng chế phường thần chi ra cần phải nghĩ cách tiêu hủy hoặc giao cho ngươi xử lý phường thần chi ra việc quan hệ cầu long đại tướng cùng một đức thiền sư hai cái thân phận chu nguyên tạm thời không thể đem giao cho màu vẽ tiên sinh tiêu hủy dù vậy hắn vẫn hỏi một câu muốn xác minh màu vẽ tiên sinh nắm gì thái độ ngươi như tìm được tự mình xử lý chính là chỉ là trọc thế một vật không tốt không xấu không giống mặt nạ quỷ mẫu như vậy tùy ý làm loạn màu vẽ tiên sinh cũng không thèm để ý một chương phường thần chi ra càng để ý mặt nạ quỷ cùng hóa lại trò chuyện một lát chờ bách linh vân x ư ơ n g rượu uống cạn thiên hà băng lộ và bụng chu nguyên vừa rồi đứng dậy cáo biệt thủy mặc cung họa bích bên ngoài có bút mực g i ấ y nghiên nước thạch đan xa ngươi như luyện tập hội họa kỹ xảo có thể nơi này mượn dùng nhưng không thể mang ra họa cung chờ ngày sau tìm được tốt nhất linh tại vẽ bản đôi lúc cũng có thể trở về họa cung tĩnh t â m vẽ họa bích bên ngoài ưu tĩnh tường h ò a so với bình thường p h ò n g xá càng thích hợp đẩy mực thành họa tại màu vẽ tiên sinh nhắc nhở h ạ chu nguyên cùng thổ địa hóa thân t u ậ n tự thối lui ra khỏi thủy mặc cung họa bích nhưng h ắ n cũng không lập mở ra trên đó trăng giấy lại lấy mũ đức tinh xa làm m ậ c liệu màu son phán quan bút là dụng cụ vẽ tranh hắn chuẩn bị vẽ một bức hình thần sắp nhập thôn tính c h i đồ nhìn công hiệu quả đến tột cùng như thế nào về phần vẽ mục tiêu tự nhiên là chọn lựa đầu tiên đào viên thổ địa kết kết, kết kết, tinh cắt say nghiền c h i khói trận trận phiêu đãng qua si lấy phấn thêm nước đ i ề u s á c chờ đặt bút lúc mũ s ắ t cho nhiễm giấy trắng giữ lại vấn bất quá nửa cách giờ một bức sinh động như thật áo bảo màu vàng thổ địa giống liền rơi vào trăng giấy đê từ là nhớ thất tinh đạo nhân nhàn hạ thấy đào viên thổ địa trấn tà mị là ứng họa cảnh chu nguyên lại lấy ra dám xem xét tư dân uy linh thành hoàng phát ấn dùng cho đóng dấu trồng đến tận đây một b ứ c thổ địa chấn tà đồ vừa rồi biên mãn đạo cụ đào viên thổ địa chấn tà đồ giới thiệu ngũ sát tinh xa tô màu phán quan bút son lên phòng thất tinh đạo nhân cho nhiễm uy linh phát ấn đóng dấu trồng các loại đều là xảo chỉ có trang giấy kém thổ địa có thể mời hoặc thu nạp đào viên thổ địa đẹp như tranh cùng làm hóa thành t ù y tùng đơn vị chú này hiệu quả chỉ có thể duy trì liên tục một tháng sau một tháng thổ địa chấn tà đồ sẽ tiến vào mất linh trạng thái chấn tà ngũ sát thành thổ địa thần vận phát ấn thêm thổ địa uy nghiêm thần thuộc tính thấp hơn mười lăm điểm â m quỷ tà ma đơn vị diện thấy này đồ sẽ bị suy yếu thuật pháp hiệu quả cũng có tỷ lệ tiến vào e m l ạ i trạng thái chú tác dụng phạm vi m ờ i trượng chấn tà hiệu quả phát động sau bức tranh sẽ từng bước phai màu cần họa sĩ b ổ sắc phong thần tô lại hình mới có thể kéo dài chấn tà hiệu quả đào viên thổ địa chấn tà đồ hiệu quả cùng đào trúc bức tranh có chút cùng loại nhưng thu bắt mục tiêu càng thêm cố định cũng nhiều thêm một hạng chấn tà hiệu quả như hắn tìm một không phạm trang giấy hoặc xảo chức vạch ấm lại lấy huyết hải chi thủy làm vật liệu vẽ tu la thi q u đồ nhất định có thể kinh sợ thối lui phòng xá xung quanh các loại quỷ quái đương nhiên phòng xá c h i chủ nên cũng không chiếm được lợi ích thực tế chắc chắn sẽ bị tu la thi quỷ đồ ảnh vang mà thân hồn đều tổn hại vì thế tu la quỷ nhập môn thần họa cũng không thích hợp chẳng bằng xem như đặc thù lễ vật đưa cho tà ma đơn vị đến lúc đó tà ma tương khắc nhất định có thể sinh chút sự cố xem xét đ ả o viên thổ địa chấn tà đồ sau chu nguyên liền đối với thổ địa hóa thân v u n g lên này đồ sau một khắc thổ địa hóa thân b ỗ n nhiên tiến vào một chỗ một trượng lớn nhỏ không gian đặc thù trong đó không có vật gì đều là thuần bạch sát c h ạ c làm thổ địa hóa thân di động lúc trên bức họa thổ địa giống cũng đồng thời di động khi hắn tùy ý công kích xung quanh khu vực lúc bức tranh trang dây dần dần ố vàng cổ xưa đốt tùy t u n g độ thiện cảm quá thấp cần đưa lên hương hỏa âm hồn loại đạo cụ trần an nếu không có tỷ lệ thoát h ỏ a mà ra chú trước mắt trạng thái sau bốn canh giờ bức tranh sẽ tổn hại mất đi hiệu lực có chí đơn vị không giống không chí y ê u ma như vậy cứng nhắc nếu là không chí y ê u ma thu được linh vật ném uy rất có thể sẽ tiến vào bình thản trạng thái nhưng ở chu nguyên điều khiển hạ đưa lên nhiều ít hương hỏa linh vật cũng không thể để thổ địa hóa thân đình chỉ công kích mặt khác t h â n ở trong bức họa thổ địa hóa thân như cũ có thể thông qua thanh vật phẩm lấy dùng các loại đạo c ụ khi hắn lấy r a ngọc hành pháp kiếm cung vẫy chạm k í c h lúc bức tranh rất mau ra hiện từng cái từng cái vết rách sau đó chu nguyên lại điều khiển lấy ra tranh thủy mặc cung đi đường đồ cung kích hoạt truyền tống công năng không có gì bất ngờ xảy ra thổ địa hóa thân thành công truyền tống đến tranh thủy mặc cung thoát ly đ ả o viên thổ địa chấn tả đồ trói buộc xem ra hội họa vật liệu đối phong ấn tri đồ ảnh hưởng rất lớn không biết đôi bức tranh tiến hành sửa chữa có thể hay không hạn chế trong đó nhân vật động tác thêm chút suy nghĩ sau chu nguyên lại hội chế một b Bất b quá ả như này k ô n thế lại đem thổ địa hóa thân thu nhập trong đó sau tuy là giống nhau tràn giấy hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt thổ địa hóa thân bị thu hút họa bên trong sau khó mà tránh thoát cột gỗ cùng xiềng xích trói buộc lấy ra truyền tống đạo cụ tiến hành truyền tống cũng không có chút phản hồi đốt trước mắt ở vào thất tinh chấn ma trạng thái không cách nào tiến hành chuẩn bị truyền tống họa sĩ c h i đạo s á t thực huyền diệu chu nguyên bất quá tăng lên một chút bố trí liền làm bức tranh hiệu quả có rõ ràng khác biệt nhưng tăng thêm mới hiệu quả cũng ảnh hưởng đến bức tranh có hiệu lực chu kỳ bên trên một bức đào viên thổ địa chấn tà đồ có thể có hiệu lực một tháng mà này tấm thất tinh chấn thổ địa đồ chỉ có thể có hiệu lực bảy ngày trừ cái đó ra bởi vì hội họa vật liệu có chỗ không đủ cũng không thể đạt thành hoàn toàn phong cấm hiệu quả làm thổ địa hóa thân lần nữa lấy ra ngọc hành pháp kiếm trạm kích x i ề n xích cọc gỗ l ú bức tranh phía trên x i ề n xích cọc gỗ cũng xuất hiện đạo đạo vết rách cũng liền thổ địa hóa thân thực lực có、hạn. như đ ổ i thành 60 cấp trở lên đơn vị bị nuốt này đổ nhất định có thể nhanh chóng phá hư bức tranh đương nhiên biện pháp tốt nhất vẫn là lấy ra một thanh tu la c h i ế n kỳ cùng làm hóa thành đỏ ngấn dẫn huyết h ả i chi thủy chạy ngựa bức tranh đến lúc đó bức tranh tự nhiên sẽ hoàn toàn mục nát tổn hại trong bảy bí cảnh ngọc quỳnh xảo sư có thể hái linh l à tuyến xảo chức l à áo có lẽ có thể mời nàng dệt v ả i thất vải vóc thay thế trang giấy hội họa nếu là họa tác rơi vào vật liệu gỗ trên thạch bích nên sẽ có mấy phần họa bích phong thái chỉ là bình thường họa tác không bí cảnh thiên thiết l ạ i có lẽ duy trì liên tục không được bao lâu liền sẽ phai màu mất đi hiệu lực. tại trung nguyên thí nghiệm họa sĩ p pháp lúc lý tư cũng quay trở về ngã sơn thanh nguyên xem hắn nhìn xem bận rộn bố trí môn nhân đệ tử không khỏi sinh lòng cảm khái ngày mai chính là tam sơn pháp hội lần này ta ngã sơn thanh nguyên xem nhất định chướng mấy phần danh vọng chương năm trăm bảy mươi lăm lại về ngã sơn chương năm trăm bảy mươi lăm lại về ngã sơn ngày chín tháng chín không chỉ có là tam sơn pháp hội chi tiết vẫn là bản long yến tổ chức này nếu là đổi lại thường nhân đối mặt đạo môn pháp hội cùng lòng cung yến hội hơn phần nửa chỉ có thể chọn một m à đi nhưng trung u y ê n tương đối đ ặ thù hắn có thể tự mình tham dự đạo môn pháp hội cũng có t hai ể ề cái năm tử ly hóa mươi lăm cấp hộ đạo toàn nghề như cũ vững vàng vậy đã giống như thạch điêu thanh nguyên diệu pháp huyền cảnh ba vị chuyển pháp chân nhân thì an tọa tại gỗ trinh nam trên mạng h ế làm chu nguyên xuất hiện trong nháy mắt chúng đạo nhân vội vàng theo thứ tự hành lễ tịnh s ư ơ n g trưởng môn mạnh khỏe hôm nay liền bắt đầu chuẩn bị sao lương quốc hào quang sạch lạc quan cùng sở quốc kim đàn cản nguyên tông đạo nhân có thể chống đỡ đạt tình sư khu vực khởi bẩm trưởng môn ngày mai đạo môn pháp hội thời điểm lương sở hai quốc đạo nhân sẽ trải qua đạo quản bí cảnh truyền tống đến chúng ta diệu đạo thanh nguyên xem tam sơn pháp hội s o chu nguyên tưởng tượng còn muốn nhanh gọn lại có ba vị chuyển pháp chân nhân theo lẽ công bằng xử sự, sự nước khác đạo nhân cũng là không cần phải lo lắng ngoài ý muốn thân tồn hại lại cùng người khác đạo nhân nói chuyện v i ế n vài câu chu nguyên cảm giác trưởng môn thân phận kéo ra hắn cùng mọi người khoảng cách ngoại trừ những năm kia lão đạo nhân bên ngoài cái khác đạo nhân phần lớn là cung kính câu thúc khiến cho hội trưởng bầu không khí dần dần biến nghiêm túc lên dường như hắn đang giảng pháp luận đạo đồng dạng vì thế hắn bái kiến ba vị truyền pháp chân nhân lại trấn an hai cái toan nghe hộ pháp sau liền thối lui ra khỏi rượu đạo thanh nguyên xem bí cảnh ngã sơn thanh nguyên lộ ra chân điện trong ngoài có đông đảo đạo đồng vận chuyển cái bản nhấc đưa cái sọn trên đó có thịnh phóng trái cây hoa bánh ngọt có xếp quyển quyển đạo kinh đương nhiên ngã sơn thanh nguyên xem đạo đồng xem、so、đạo lại không có ăn bụng quả bánh ngọt tiến hành chủ tri đạo đồng cùng đạo sĩ vận chuyển hàng hóa người là ngã sơn thanh đứng xa nhìn tuyên chữ lót đệ tử trong đó tuyên thành tuyên minh hai vị đạo trưởng cùng chu nguyên có một chút kết g i a o tuyên thành đạo trưởng từng tại hắn nhập điện cầu đạo lúc dẫn chúng đạo nhân tiến về ba quan pháp điện giảng bài tuyên minh đạo nhân thì dẫn hắn nhập điện cũng giới thiệu rượu đạo thanh nguyên môn hộ chỗ nói đến khi đó chu nguyên hướng đến thường đạo trưởng cầu học đạo môn bắt thần chú cũng coi như nửa cái tuyên chữ lót môn nhân không muốn gặp lại lúc hắn chống dâu tăng bối phận lại được trưởng môn sư thuốc xương hảo chỉ có chúng đạo đồng không bởi vì bối phận sở k h ô n g nhiễu đều buông xuống cái bàn cái sọt vây lên nhìn đằng trước danh dương thiên hạ truyền thuyết nhân vật chu tướng quân nghe nói ngươi thăng làm thiếu phụ thiếu t h ử a ngươi không làm võ tướng sao đừng nói mỏ chu tướng quân là vang danh thiên hạ mới nguyên mặc thôi như thế nào không làm thống binh tướng quân chu sư minh ngươi thế nào nhanh như vậy liền nhập đạo có cái gì bí quyết có thể truyền thụ cho chúng ta chu thiếu t h ử a nhà ta đại tỷ nói trùng dương lên cao tiết đám người hẹn nhau dùng kinh nghiệm của ngươi làm thơ quay đầu ta đem những thi tử kia đưa cho ngươi nhịn chúng đạo đồng vui sướng vất tay các loại danh hào tề xuất ở giữa lại sen lẫn trở mong ngữ liệu không trả trách đồng nhóm quá mức sinh động thật sự là chu nguyên kinh lịch quá mức huyền bí nếu không phải bọn hắn chiếm cứ địa lợi có thể ngẫu nhiên gặp nhau chắc chắn đem nó coi như thoại bản bên trong nhân vật truyền kỳ tuyên c h ữ lót đạo nhân thấy này cũng không nóng giận dù sao đạo đồng gọi chu nguyên là sư minh thuộc về ngây thơ thân cận tiến hành cũng không phải là cố ý chiếm bọn hắn tiến nghi các ngươi còn nhỏ không cần nóng n ộ i nhớ lấy tính tâm thủ thành liền có thể tĩnh tâm đã là trấn an tạp n i ệ m lại là không tiêu không gấp thủ thành là vì thành với mình mới có thể cầu được thật tận tâm đối mặt một đám kính ngưỡng chính mình hài đồng chu nguyên vô luận như thế nào cũng muốn nói lên vài câu cho đến mấy vị tuyên trữ lót đạo nhân tới giải vây hắn vừa rồi thoát khỏi chúng đạo đồng tầm tầm vây quanh nhưng cũng ưng thuận ban đêm kể chuyện xưa hứa hẹn khi hắn đi tới thường tĩnh sơn bỏ gõ nhẹ mấy lần đẩy cửa vào sau lần nữa nhìn thấy râu tóc bạc trắng tuổi già sức yếu đến thường đạo nhân lão đạo nhân như cũ tại bệ b ộ n nhiều việc ghi chép văn thư ngầm đầu thoáng nhìn là chu nguyên tới chơi không khỏi mặt lộ bẻ đủ cười chu tướng vân cầu đạo bất quá mấy tháng liền được phân biện trước trưởng môn ngược lại để ta dựa thế tăng không ít chúc g ư ơ n g hai chú cho tới huyền sư đ ệ học ngũ hành đột thuật đều sai người biện hộ cho muốn vào sư minh đệ chúng ta môn hạ học nghệ đạo t r ư ờ n g như cảm thấy tâm phiền ta quay đầu cùng trưởng giáo giải thích do bồi dối nhường hắn đem những người k i ê m ngăn khuất ngoài núi đang khi nói chuyện chu nguyên lấy ra bích ngọc bảo hồ lô lại đến trong phòng tìm một chén trà đổ vào bách linh thanh tâm dịch mời đến thường đạo nhân uống cái loại này chân quý đan dịch cảm giác vô cùng tốt uống thân thể thông suốt có thể gỡ ra hoặc làm dịu ma nhiễm tà sâm phong cấm tỏa hồn loại mặt trái trạng thái cũng duy trì liên tục khôi phục thần ý đến thường đạo nhân khẽ nhấp một cái cảm thấy được trong đó bất chờ uống cạn trong chén đ a n dịch đông cảm giác nhẹ nhõm tự tại đầu nào thanh minh sau đó chu nguyên lại lấy ra một phần thần tinh chi thủy nhường rơi vào trong chén mời đến thường đạo nhân uống chén thứ hai tướng quân không cần như thế cái loại này chân phẩm để cho ta uống quá mức lãng phí không bằng giữ lại làm dùng riêng bảo dưỡng thân thể nhiều ngày không thấy đạo trường sinh sơ không ít lại lại uống một chén thư giãn tâm thần thần tinh chi thủy có thể bổ sinh mệnh giàu linh khí liều thần ý, ngang nhau tán dịch bệnh tàn tật trúng đ ộ n hồn nước phách tổn hại khí chọc trở trạng thái đến thường đạo nhân uống hậu chu thân thoải mái khí lầy thần tốt thường ngày những cái kia lộn xộn chứng bệnh cũng dần dần tiêu tán đa tạ tướng quân hậu ái nghe trưởng giáo chân nhân luôn tướng quân đang vì ngã sơn thanh nguyên xem tiền đồ b ố n ba không biết có thể tìm được một chút manh mối lý tư cầu pháp trong kính thiên tri sự tỉnh quá bỗng nhiên ngã sơn thanh nguyên quan thượng hạ còn không biết hắn đã thu hoạch được con đường phía trước thấy này chu nguyên đại khái nói lên trong kính thiên tri sự tỉnh nghe đến thường đạo nhân liên tục vỗ tay khen hay nói tiền đồ đã minh ngày sau ngã sơn thanh nguyên xem hương thịnh có hy vọng chuyện t i ế ở giữa lý tư không biết từ chỗ nào đạt được tin tức cố ý tìm tới bãi phòng bất quá hắn cái này trưởng giáo lại ít có dấu nói c ù n g đến t h ư ờ n g đạo nhân nói vài câu sau liền nói có chuyện quan trọng mời chu thiếu thừa thương nghị chờ chu nguyên theo hắn rời đi thường tĩnh sớm bỏ hắn mới nói minh tâm bên trong cất dấu đạo huynh còn nhớ rõ cầu đạo lúc ta mời sự t ì n h trường giáo không ngại nói thẳng người ta ở giữa không cần thăm dò ta nói đạo huynh chớ cười ta si chính là mượn dùng thanh nguyên đạo bảo cùng diệu p h á p quan chân nguyên huyền đán pháp kiếm sự t ì n h không biết rõ huynh ý như thế nào ha ha ta làm chuyện gì trường giáo cứ việc cầm đi ngày mai n h ư ở n g kiên hảo quang sạch vui cùng kim đàn càn nguyên đạo nhân nhìn ta diệu đạo thanh nguyên phong thái chu nguyên chưa quên tam sơn pháp hội sự tỉnh cũng cho có chút cao bằng lòng mượn quan, khiến hứng. bảo, bảo Lý kiếm Tư tam đạo đình người khó được có rảnh rỗi không bây giờ mượn là trong núi đạo nhân giảng thứ gì để cho bọn hắn biết được đạo hình cũng là thanh nguyên đạo nhân đúng dịp trong núi đạo đồng hẹn ta kể chuyện xưa có thể mời chúng đạo hữu cùng vui là đêm mây c h e t r ă n g sao có đạo nhân há mồm p h u n ra một b ẩ n minh nguyệt lê khung đã chiếu sơn lâm đạo quán lại có linh đạo rượu ngon tự giữa thắng rơi chúng đạo nhân thấy chi tán rượu pháp vô xong nhóm đạo đồng thấy chi ước mơ tương lai ngay cả điên dạy viện điên đạo nhân cũng có chỗ nói nhìn minh châu bay lên không chăng non quan không lạnh t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu tam sơn pháp hội t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu tam sơn pháp hội tam sơn pháp hội trước đó ngày tám tháng chín đêm đã định trước sẽ trở thành rất nhiều ngã đường núi một đời người khó quên ký ức cuối cùng là quá huyền ảo kỳ đúng như tiên nhân yến mây tre tàn tinh có phần mất hứng đạo nhân gọi nguyệt đến nhập cảnh linh đào rượu non g tốt thư vị lại nói cố sự cùng người nghe làm chu nguyên uống rượu nôn trăng l ấ y nước phương pháp lấy tay nhập nguyệt vung xuống mấy chục linh đào hai mươi rượu ngon về sau đạo pháp liền có mấy phần lãng mạn cùng mười phần tiêu dao cho đến kỳ đến tác u ộ c trường giáo trưởng môn tuần tự rời đi chúng đạo nhân mới thành phẩm ra mấy phần d ư v ị tư vị thì ra khổ tâm cầu đạo cũng không phải là chỉ tu một quả thanh tịnh tâm học thành một thân hộ đạo pháp thì ra đạo pháp bạn tiêu dao tự tại nhiều hệ liền diệu thì ra đạo pháp không phải thủ đoạn thì ra đắc đạo có thể thấy được tân sinh thì ra trong núi không k h ă n g khổ chẳng sao bạn ta đi đạo nhân nhóm phẩm vị trong lòng dư tưởng nghiệm tới rất nhiều chúng đạo đồng hồi tưởng thần hoàng kỳ c h i cảnh hưng ơ phấn không l ủ i tương lai của ta cũng muốn học đạo này pháp khi đó liền có rất nhiều linh đạo có thể ăn kia muốn chờ bao lâu còn không bằng trồng đạo đến nhanh l à cực mau đem những cái kia một đảo thu thập lại ngày mai trồng vào trong đất có lẽ có thể thành cây kết đảo một đêm này không biết có bao nhiêu đạo nhân c h ằ n trọt khó mà ngủ cái loại cảm giác này rất giống m ớ i gặp đạo pháp lúc chờ mong cùng tín ngưỡng nhưng bọn hắn rõ ràng đã nhập đạo tại sao lại lần nữa sinh ra tình này là h u y ê n thuật a chẳng sao sao mà xa sao lại bị người cầm lấy có thể nguyện ở trên trời ta dưới đất tổng không giả được xác nhận nhập đạo vừa đi đường không tha mới có cao thẳng lúc gió đêm đưa thanh lương đêm k h a nhiều người mộng có đạo nhân mộng thấy p h á p thành du t h i ê n địa, có đạo đ ồ n g mộng thấy nghỉ đêm trăng sáng bên trong linh đảo có thể làm ủng dưỡng chờ sáng sớm ngày thứ hai đại nhật mọc lên ở phương đông chung sớm kinh ngộ ngã sơn thanh nguyên xem vừa rồi dần dần náo nhiệt lên lý tư sớm tắm rửa rửa mặt áo lót bạch cơm áo áo khoác thanh nguyên bảo đầu đội rượu p h á p quan cầm trong tay chân nguyên kiếm tinh tu loạn râu tóc chân đạp đang mây dày khi hắn đẩy ra phòng ngủ lúc cả kinh tuyến h à n h tuyên minh hai đệ tử tưởng rằng chuyển pháp chân nhân đi ra bí cảnh muốn tiến về nhân gian du lịch không trách bọn hắn suy nghĩ nhiều thật sự là lý tư lúc này mặc cùng ba vị t r u y ề n pháp chân nhân không khác nhau chút nào nếu là đứng tại ba vị t r u y ề n pháp chân nhân bên cạnh thần chắc chắn bị cho rằng là vị thứ tư t r u y ề n pháp chân nhân như thế nào vi sư hôm nay tỉ mỉ ăn mặc có thể lớn mấy phần phong thái sư phụ hôm nay thanh tịnh tự nhiên khí đầy thần túc xa không phải bình thường đạo nhân có thể so sánh thật sao so với chu tướng quân như thế nào cái này sư phụ cùng trưởng môn đều có phong thái một bình thản ổn trọng một linh động tự nhiên đệ tử thực khó phân ra trên dưới ha ha có này là đủ là thấy cái khác đạo mạch đạo nhân lý tư hao tâm tổn trí cách đ á n mặc chu nguyên đương nhiên cũng sẽ không quá mức tùy tâm hắn đổi lại ngọc hành liêm trinh đạo bảo cầm trong tay bắt đầu ngọc hành p h á t kiếm chân đạp trời cao đặc sản vân văn dày đầu đội bạch ngọc trúc quan ngọc hành pháp bảo là màu son c h i p h ụ thanh nguyên đạo bảo là thanh lam c h i sắc vì thế khi hắn tiến về lộ ra chân điện cùng lý tư gặp m ắ t lúc ngược thành thanh bảo trưởng giáo áo đỏ trưởng môn tri cảnh đạo hình vì sao đổi một thân chu bảo người món kia dương minh đạo bảo nên càng lộ vẻ trang trọng chứ sát tử l ạ quý ta kia dương minh đạo bảo tự ý g ặ t g i o sợ là sẽ phải đoạt trưởng giáo phong thái. ha ha vậy ta liền đa tạ đạo huynh t h à n h toàn lý tư nhìn thấy t i ê n đồ lại có hướng nước khác đạo hữu biểu hiện ra phong thái cơ hội vì thế tâm tình có chút thoải mái tại hắn cùng chu nguyên dẫn đầu hạng mấy chục đạo người đi hướng bí cảnh môn hộ theo thứ tự tiến vào diệu đạo thanh nguyên xem bí cảnh không giống với ngã sơn thanh nguyên xem như vậy dựa vào núi lập phái địa vực rộng lớn thậm chí có thể ở giữa sườn núi kiến tạo đạo cung cung cấp các nơi bách tính du ngoạn dân hương diệu đạo thanh nguyên xem dù sao ở vào bí cảnh bên trong thua xa ngã sơn cảnh i ề u nhân gian còn lại nhưng nơi đây mới là thanh nguyên đạo mạch căn cơ chỗ thị như ba vị truyền pháp chân nhân vô trí vô tư phát t r y ể n đám người lại t h như đạo môn thế lực pháp hội chi tiết không giống với hôm qua như vậy không thấy dấu hiệu hôm nay lại vào diệu đạo thanh nguyên bí cảnh sau chu nguyên liền phát hiện dị thường ở vào diệu pháp huyền cảnh hai bên trái phải giữa cửa thanh nguyên cửa không chỉ có cửa diệp đại mở còn nhiều ra một đạo không ngừng xoay tròn tím xanh vòng xoáy tam sơn pháp hội tạm thời truyền tống môn giới thiệu diệu đạo thanh nguyên hào quang sạch vui tùng hạc vô lượng thanh hoa trường xuân ngọc cảnh có làm i m đàn cá nguyên tử tiêu sùng minh thái hòa hữ nguyên tám cung pháp xem cựu luận đạo hiệu quả bắt đại đạo quán đệ tử nhưng tại ngày chín tháng chín trải qua môn phái tạm thời truyền tống môn tiến v à o tam sơn pháp hội cử hành chi đ ị a luận đạo chiến thắng sau có thể làm xuất thân môn phái thắng được danh vọng xếp hạng trước ba môn phái có thể đạt được tam sơn phúc điệu chi danh xếp hạng thứ nhất môn phái có thể đạt được sư trưởng ngợi khen chú trước mắt tam sơn pháp hội xếp hạng là kim đàn căn nguyên hào quang sẹp vui diệu đạo thanh nguyên năm nay cử hành pháp hội chi đ ị a vi diệu nói thanh nguyên xem nhìn thấy cảnh này chu nguyên mới biết được lý tư vì sao đối tam sơn pháp hội sự tỉnh nhớ mãi khốc bền thì ra diệu đạo thanh nguyên tại dưới sự hướng dẫn của h đương nhiên cái này không thể trách lý tư năng lực không được dù sao đại ngụy kiến quốc này g ngắn tiền t r i ề u lớn khang lại quá mức hà khắc vì thế diệu đạo thanh nguyên gần mấy chục năm mới bắt đầu nhanh chóng phát triển không sánh bằng kim đàn cản nguyên cùng hào quang sạch v u i hai phái cũng là bình thường thú vị là bản giới đạo nhân cũng thèm bút vẹn vẹn ba phái đệ tử tham dự tam sơn pháp hội bất luận tốt xấu đều phía trước ba lượt k ê kể từ đó tam sơn pháp hội tại ba phái khu vực thay phiên cử hành lại chỉ có ba phái đệ tử tham gia cũng là vững vàng chiếm cứ tam sơn phúc đ i ệ chi danh bất quá xếp hạng thứ nhất cùng thứ ba ở giữa t r a n lệ không nhỏ nếu không lý tư sớm nên thu hoạch được ba vị chuyển pháp chân nhân ngợi khen chúng đệ tử nhập xem ngồi xuống trong lúc đó không thể ồn ả o chớ để nước khác đạo nhân xem nhẹ chúng ta đạo hình người ta tại đây đợi một lát giờ thìn tả hữu kim đàn cản nguyên cùng hào quan g sạch vui hai phái đạo nhân liền sẽ truyền tống đến thanh nguyên cửa chính diệu đạo thanh nguyên xem rõ ràng không phải lần đầu cử hành tam sơn pháp hội chúng đệ tử có chút quen thuộc quá trình đều vào chỗ thủ tĩnh điệu tức chu nguyên thì lấy ra đảo trúc bức tranh ề u thủ tĩnh đ i ệ tức chu nguyên thì lấy ra đảo trúc b ứ n h thả a năm vị n phụ v à n kiếm hoa sen n g h o là vì đạo mạch xuất thân nhưng tại nhân tộc thành trì cùng đạo môn các phái hành tẩu vì thế cũng sẽ không tại diệu đạo thanh nguyên xem lọt vào công kích phân phó bọn chúng tại lý tư sau lưng đứng yên chờ đợi sau chu nguyên lại lấy ra ngũ thải tú cầu tìm hai cái toan nghe thạch sư chơi đ ù a thế này lý tư cùng có vinh i ê n có chút phấn chấn sau khi cố gắng đẻ xuống ý cười bảo trí trang nghiêm thủ t i n h thái độ như thế hơn một phút sau đ ộ t có một kim bảo đạo nhân tự chuyện đưa trong môn đi ra phía sau đi theo hai mươi háo bảo đen đạo nhân còn chưa chờ bọn hắn cùng lý tư trào lại có một áo bào tím đạo nhân mang theo mười tám áo bào đỏ đạo nhân bốn mươi bạch bào đạo nhân đến tận đây khi bọn hắn nhìn thấy mũ sắc đồng t ử vác xe kiếm thanh b à o đạo nhân phối phát kiếm áo bào đỏ thiếu niên ném tu cầu toàn nghe thạch sư nhảy xuống sau đài đông nhiên cảm giác diệu đạo thanh nguyên xem cùng những năm qua hoàn toàn khác biệt lý trưởng giáo từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tuần bảng khôi quả thật bất phạm đạo trưởng như thế nào nhận ra ta tướng quân nói đùa chân dung của ngươi cùng sự tích lưu truyền rất rộng ta lại không phải sơn lâm vận sĩ sao lại không biết ngươi cho chương ò n nữa ta cùng ta t lý năm trăm bảy mươi bảy hoàn cảnh cho phép chương năm trăm bảy mươi bảy hoàn cảnh cho phép lý tư mượn vật dựa thế tăng mấy phần phong thái nhưng kim đàn cản nguyên tông trưởng giáo có thể ở sở q u ố c loại kia yêu ma phong quân hoành hành c h i địa duy trì nhân gian đạo thống như thế nào lại là nhân vật đơn giản vì thế hắn mặc dù cực kỳ hâm mộ năm đồng tử bác bảo s e n kiếm đi theo vừa lo tâm toan nghe thần thú đánh tới đột bị thương môn nhân nhưng ngoài miệng sẽ không chịu thua chính là cũng liền lý tư là người trong đạo môn không phải sở quốc yêu ma phong quân bằng không hắn mở miệng sẽ càng thêm ngay thẳng thậm chí có thể nói ra chớ có cố làm ra vẻ loại hình ngôn ngữ đây cũng không phải là là càn nguyên tông trưởng giáo bản tính tao ngạo tốt mở miệng đả thương người mà là hoàn cảnh sinh hoạt bố trí cốt bởi sở quốc chỗ kia không thể gặp khiêm tốn một khi không cách nào bảo trì hung hăng rất có thể sẽ đưa tới không ngừng chèn ép dù sao kim đàn càn nguyên tông đối một đám yêu ma phong quân mà nói cũng không phải là người lương thiện càng giống là g i ế t chi không dứt càng thêm thịnh vượng dân tộc để trụ kia phần tự nhiên giả yếu tính mệnh bối rối thêm nữa tông môn bí cảnh tre trở cùng chuyển thừa đạo thống tín n i ệ m khiến cho kim đàn càn nguyên tông lối làm việc có chút khốc liệt nhất trực quan hiện tượng chính là kim đàn càn nguyên tông nhập đạo đệ tử ở tại môn phái bí cảnh bên trong kém xa thanh nguyên xem nhập đạo đệ tử đi dạo ngã sơn nghỉ đêm biệt viện tới tự tại tam sơn đạo môn hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt s ử sự phong cách tự nhiên cũng khác biệt hào quang sạch l à quan trưởng giáo liền có chút cổ động ai nha ở đâu ra tảng đá lớn sư k m chút dọa sợ lao đạo chu tướng quân cần phải xem trọng bọn hắn lao đạo những đệ tử này đều lý trưởng giáo phong thái càng phát ra bất p h ả m nhìn cái này đồng tử từng cái tinh điêu ngọc c h á c gánh b á t chi kiếm bảo quang quanh quẩn nhất định không phải p h ạ m vật còn có người lối ăn mặc này hẳn là chuyến pháp chân nhân ban t ặ n g a lao đạo chúc mừng đạo huynh mừng đến linh bảo con đường trôi chảy đâu có đâu có vẫn là thủ minh đạo trưởng giỏi đoán ý người không giống t r í phương đạo trưởng như vậy không dành thế sự thanh nguyên diệ u đạo kim đàn càn nguyên hào quang sạch vui ba phái trưởng giáo không hổ là quen biết đã lâu vừa mới gặp mặt liền đấu nhưng kim đàn càn nguyên chí phương trưởng giáo cực không dễ trọng lý tư lời nói vừa dứt hắn liền hừ lạnh một tiếng hắn sẽ không làm người. sớm bị lương quốc phật môn liên thủ phong tỏa ta như biết là người sơn môn đạo quán sớm bị những cái kia yêu m à phong tuân săn bằng mua đất khác biệt nói chuyện gì giỏi đoán ý người chẳng bằng xính bảy phần tàn nhẫn đến mười phần uy danh chúng đệ tử đều học sư đi trí phương đạo hinh cùng lý trưởng giáo chớ bởi vì đấu võ mồm tồn hại mặt mũi còn mời mau mau nhập xem an toàn hào quang sạch lạc quan thủ minh trưởng giáo giống như nơi đ â y c h i chủ giống như không chỉ có điều giải đồng đạo mâu thuẫn còn liên tục đưa tay hư dẫn đem hai phái đệ tử đều mời vào đạo quán chu nguyên thấy này cũng nhìn ra không ít tận tình một là d i ệ u đạo thanh nguyên xem đấu không lại kim đàn càn nguyên tông là có đạo lý không chỉ so với ngã sơn thanh đứng xa nhìn phát triển càng lâu kia phần tranh đấu c h i tâm cũng củng cầu thành tịnh tâm thanh nguyên đạo nhân hoàn toàn khác biệt hai là hào quang sạch lạc quan tại lương quốc loại kia phật môn hương thị n h chi địa t r ô i qua cũng không được tự nhiên vì thế mới dưỡng thành mạnh vì gạo bạo vì tiền khéo léo xử sự, sự phong cách bất quá hào quang sạch lạc quan thủ minh trưởng giáo cũng không phải trung dung h ạ n g người cũng là tuệ tâm giấu g i ế n người dẫn chúng đệ tử tiến vào đạo con sau chủ động tới gần chu nguyên chấp tay làm lễ chu tướng con cái loại này thiếu niên anh tài hơn xa phản tục chờ một lúc nếu là kết quả b à n luận pháp mong rằng tướng quân thủ hạ lưu t ì n h không cần thiết đả thương lao đạo những cái kia m ù u dốt đồ nhi thủ minh trưởng giáo quá quá khiêm tốn hư chúng ta đã vi đạo môn đệ tử luận đạo b à n luận pháp tự nên điểm đến là dừng không giống với thủ minh trưởng giáo khiêm tốn kim đản càng nguyên tông trí phương trưởng giáo đối chu nguyên càng cảm thấy hứng thú thấy thủ minh trưởng giáo vượt lên trước một bước lấy lỏng hắn liền bỏ xuống lý tư chủ động tiến lên đón đến nghe qua chu tướng quân nội danh nghĩ đến có thật hay không danh phó kỳ thực không biết có thể chỉ điểm đệ tử của ta một phen đương nhiên ngươi kia thạch sư coi như xong giữa chúng ta luận đạo bả bàn luận tu vi lại không tốt lại bản về ngoại vật phú quý đối mặt loại yêu cầu này chu nguyên trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào cũng may hắn thanh vật phẩm bên trong còn có hai cái tạp kỹ dây thừng nên có thể thi triển phục lòng tắc bắt được đối thủ mà không tổn thương kim đản cản nguyên tông môn nhân có thể lý tư không cho là như vậy hắn nghe nói t r í phương trưởng giáo chủ động m ờ i chiến lập tức đi m a u mấy bước tiến lên ngăn lại không thể như này chú tướng quân đạo pháp cao thâm so ta không chút thua kém có thể nào tham gia tiểu bối bản luận pháp sự tình kim đàn càn nguyên tông đệ tử thân mang trọng trách vẫn là chớ có giày vò bọn hắn như tổn hại đấu trí luận đạo tâm liền rời bỏ pháp hội luận đạo dự tính ban đầu như thế ngôn luận lý tư nói đến chu nguyên lại nói không được hắn cuối cùng nhập đạo n g à y ngắn lại còn quá trẻ nếu là như vậy khoe khoang hơn phân nửa không có mấy người sẽ tin nhưng lý tư lại khác là một phái trưởng giáo lại cực nặng danh vọng sẽ không dễ dàng cầm tự thân u y vọng nói dối vì thế nghe nói lời ấy trí phương trưởng giáo cùng thủ minh trưởng giáo sắc mặt đại biến đều xưng lãnh đạo đạo hữu là ta không phải hai vị trưởng giáo không cần như thế ta thanh lâm tên có nhiều mê hoặc người trong thiên hạ há có thể biết ta đạo pháp sâu cạn bốn vị nhân gian đạo cửa chấp trưởng giả lẫn nhau c h à o sau vừa rồi cùng nhau đi hướng đạo quán môn hộ trong lúc đó kim đ à n cản nguyên tông chí phương trưởng giáo đ ố n g nhiên nói câu đ a t ạ lý trưởng giáo chỉ giáo l i ê n cái này chí phương trưởng giáo tâm không thành a ừ người cái này thân áo b à o không tệ quả thật có mấy phần chân nhân phong thái lý tư cuối cùng đạt được hai vị trưởng giáo tán thưởng đặc biệt là chí phương trưởng giáo tri ngôn tại hắn nghe tới vô cùng chân thành vì thế thích thú sau khi đi đường cũng nhẹ nhàng mấy phần chu nguyên cũng coi như đã nhìn ra ba vị trưởng giáo tư giao rất tốt thậm chí đã có lẫn nhau chiếu cố ý tứ nghĩ đến nếu không phải thân ở khác biệt quốc gia lại bị quốc triều chính sự bối rối ba phái đệ tử nhất định có kể vai chiến đấu khả năng làm chu nguyên ngồi xuống diệu pháp chân nhân bên cạnh thân lý tư ngồi xuống huyền cảnh chân nhân bên cạnh thân sau kim đàn càng nguyên tông đám đệ tử người rõ ràng thất lạc mấy phần bọn hắn lúc đến đã nghe trưởng giáo nói qua chu nguyên sự tích có nhiều tranh đấu tỉ thí chi tâm nhìn mình cùng vang danh thiên hạ anh tài có mấy phần trinh lệch lại không nghĩ chu nguyên bối phận càng như thế chi cao gần như cùng các phái trưởng giáo bình kh khiến cho bọn hắn không cách nào lại ngôn luận pháp sự tình đây cũng không phải kim đàn càn nguyên tông đệ tử e m ngại cao bối phận mà là trong tông có chế tranh cùng thế hệ thứ nhất người là anh tài g i ẫ m sư trưởng thượng vị người là xuân tài bọn hắn nhập đạo bên trên khóa thứ nhất chính là sư trưởng cuối cùng rồi sẽ ra đi chớ lấy thiếu niên dung manh lấn người yếu lao đạo bởi vì lao đạo đã từng v ừ a nhỏ có bọn hắn cầm kiếm hưng ơ thịnh nhất thời mới có hậu bối đệ tử an tâm tu hành cơ hội vì thế kim đàn càn nguyên trong tông bối phận nghiêm minh cùng thế hệ chỉ cùng cùng thế hệ tranh lâu dài bất bại kế trưởng giáo so sánh cùng kim đàn càn nguyên loại kia mạnh mẽ hừng hực tranh đấu c h i tâm hào quang sạch lạc quan đệ tử cũng quá mức bình hòa bọn hắn nghe nói chu nguyên danh hào lúc chỉ có số ít mấy người sinh ra tỷ thí c h i tâm bây giờ thấy chu nguyên cao cư thượng tọa càng là hệ so sánh thử c h i tâm cũng mất đều muốn lấy cùng chu nguyên chỗ tốt quan hệ phát triển danh vọng của mình cùng nhân mạch trường giáo cần phải kết quả bàn luật pháp nếu người ta đều không xuống đ à i diệu đạo thanh nguyên c h i danh nên khó có biến hóa vong y u quốc không lo quận nguyên an huyện hầu chức vị có chiêu mộ binh tướng phủ binh truyền tin tri năng lý tư cũng là chu nguyên phủ binh một trong vì thế giữa bọn hắn có thể l ta không cầu thứ nhất thứ hai liền tốt thứ nhất vẫn là để kim đàn cản nguyên tông cầm a phần này hư danh có thể tăng d à i bọn hắn đấu trí để bọn hắn sinh ra chấp nhân gian đạo cửa người cầm đầu vi đạo môn sống lương tri tâm nếu không có phần này tín n i ệ m gia thân bọn hắn kêu cô đấu trí khó tránh khỏi sẽ mềm n ũ n thậm chí sinh ra ỉ lại đồng đạo tri tâm